Thật lớn hấp lực, làm viêm ma căn bản kháng không thể kháng, thân thể lay động, vừa mới tiến dai xong, trong cơ thể tràn đầy ma khí cuồn cuộn không ngừng tràn ra, lấy lệnh người không thể tưởng tượng tốc độ hướng tới quỷ vương dũng đi. Đáng chết, cho ta trở về. Viêm ma thấp trú, cảm ứng được trong cơ thể biến hóa, sắc mặt đại biến, hoảng sợ không thôi. Không có khả năng, tại sao lại như vậy, hắn thế nhưng có thể hấp thu hắn ma khí. Viêm ma đầy mặt không thể tin tưởng. Ma khí bất đồng với linh lực, chỉ có ma tu chung ám hắc giả mới có thể hấp thu. Linh giả hấp thu, tất sẽ tạo thành trong cơ thể hơi thở hỗn loạn, cuối cùng nổ tan xác mà chết. Chẳng lẽ nói, hắn là... Rộng mở ngầm đầu, viêm ma nhìn trầm trầm quỷ vương, đầy mặt kinh sắc. Ám hát giả, hắn thế nhưng cũng là ám hát giả. Quỷ vương ánh mắt lạnh lùng, mở ra hai tay bông, một tay vương, bàn tay to thành chảo, khinh thân mà thượng ở khoảng cách viêm ma 2 mét tả hưu vị trí ngừng lại. Theo khoảng cách kéo gần, kia cổ hấp lực cũng đi theo tăng mạnh, viêm ma trong cơ thể ma khí lấy càng màu tốc độ giảm bớt. Viêm ma dây rủa, hối hận không thôi, sớm biết rằng người này như thế lợi hại, liền không nên mưu toàn cùng hắn đối kháng, hắn hẳn là nhân lúc còn sớm thoát đi mới đúng. Buồn cười chính là hắn chẳng những không có đào tẩu, thậm chí ngay trước mặt hắn tiến dai, đem chính mình sở hưu át chủ bài đều hắn lượng ở hắn dưới mí mắt. Theo cuồn cuộn không ngừng ma khí tiến vào Quỷ Vương trong cơ thể, viêm ma phản kháng cũng dần dần yếu đi xuống dưới, trên thực tế, ở Quỷ Vương kia như núi giống nhau cường đại uy hiếp áp lực dưới, hắn điểm này phản kháng, căn bản là không đáng sợ hãi. Đê tiện. Viêm ma bỗng nhiên chấn động, nhìn trầm chằm Quỷ Vương hai mắt nhai tí tận nước. Hắn thế nhưng, liền hắn tinh huyết cũng đều không đông tha. Thủ hạ bại tướng, không có lên tiếng quyền. Quỷ Vương lạnh lùng mà nói, Ánh mắt như cũ lạnh Ý niệm thúc dục Hấp thu tốc độ lại để cao vài phần Trận này không tiếng động đối kháng Người ở bên ngoài xem ra Các loại mê hoặc ngư bức Thâm tuân lệnh bọn họ không thể dò xét Nắm lấy không ra Nhưng ai mạnh ai yếu vẫn là liếc mắt một cái bên ngay Thiên lạp, các ngươi xem Thiếu niên kinh hô Chỉ vào viêm ma Bị hắn trên mặt biến hóa cấp đâm vào trong lòng cự chiến Viêm ma vốn là một đầu tóc rối, Hai mắt đỏ đậm Chỉ là lúc này, nguyên bản no đủ mặt lồi long đi xuống, hai mắt hăm sâu, theo trong cơ thể tinh huyết bị hấp thu, thân thể lấy thấy được tốc độ biến hóa. Lộn xộn đầu tóc biến hôi biến bạch, trên mặt ao hãm càng ngày càng thâm, trên người quần áo cũng trống giống, thực mau dư lại một thân da bọc xương. Giờ này khắc này xem ra, liền dư lại một khối khung xương. Viêm ma dùng mình, trong lòng thật lớn khủng hoảng, thân thể bị không chế, trong cơ thể sinh khí liên quan tinh huyết. Một chút bị hấp thu, tử vong bước chân càng ngày càng gần. Không cam lòng, hán viêm ma, không nghĩ như thế khuất nhục mà chết đi, không nghĩ a. Ngửa mặt lên trời giết đào, viêm ma trong cơ thể còn sót lại ma khí bỗng nhiên bành trướng, không đợi mọi người lấy lại tinh thần, chỉ nghe một tiếng vang lớn, vừa mới còn sống sờ sờ treo ở giữa không chung viêm ma, lúc này tạc đến cha cũng không dư thửa. Như thế ngoại ý muốn nhắc cử. Làm nguyên bản hấp thu đến quên mình Quỷ Vương sắc mặt trầm xuống, cứ việc trong cơ thể hấp thu lại nhiều ma khí, cũng không thay đổi được hắn lúc này tối tâm tâm tình. Chương 544 Viêm Ma Tuy Hủy, linh hồn thoát đi. Viêm Ma Tuy Hủy, nhưng mà, hắn tàn lưu một sợi linh hồn vẫn là thừa dịp thân thể nổ mạnh là lúc chạy thoát. Nay đối hắn mà nói, quả thực chính là khuất đủ. Hắn Quỷ Vương, cuộc đời lần đầu tiên làm con mồi tự trong tay chạy thoát. Làm sao vậy? Viêm ma đã chết, không phải hẳn là cao hứng sao. Nhìn đây mặt hát trầm, cả người đều phun hàn khí quỷ vương, mọi người khó hiểu, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều là không hiểu ra sao. Đại chiến đắc thắng, trước mắt quỷ vương các hạ lại không có nửa phần vui sướng, ngược lại sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, cả người tràn ra hàn khí cũng lệnh nhân tâm kinh không thôi. Như vậy quỷ vương các hạ, không thể nghi ngờ là đáng sợ, cũng làm ở đây mọi người kiêng kỵ, phòng đoán liền nói chuyện đều tận lực hạ giọng, e sợ cho kinh ngạc vị tia. Không, viêm ma còn chưa có chết. Phượng Âm viện trưởng nhíu mày, thấp giọng thở dài. Loại tình huống này đều có thể làm hắn chạy thoát, thật đúng là mạng lớn. Cái gì? Không chết? Thiên Khuyết cung mọi người cả kinh, vẻ mặt kinh ngạc kinh ngạc. Sao có thể? Bọn họ rõ ràng chính mắt thấy viêm ma ở trước mắt chết, như thế nào sẽ không chết đâu? Đối với người bình thường mà nói, nổ tan xác mà chết. Sắc thật chết đến không thể càng chết, nhưng mà viêm ma đều không phải là người bình thường. Hắn mãi ma tu người, càng là ma tu trung ám hát giả, bản thân liền cùng người bình thường không giống nhau. Hắn như vậy tồn tại, chỉ cần linh hồn bất diệt, tùy thời đều có thể làm lại từ đầu, một khối thân thể mà thôi, thay đổi không được bọn họ bản chất. Ma tu giả, giống như cống ngầm chúng độc vật, bất chi bất giác là có thể trưởng thành đến khỏe mạnh, chỉ cần một cái cơ hội liền có thể làm người kinh ngạc vạn phần. Hiện tại viêm ma thoát đi, giả lấy thời gian, tất sẽ báo thủ trở về. Chàm thảo không trừ tận gốc, đây mới là đáng sợ nhất. Hoa mãn doanh cũng buồn bực đến muốn chết, cái này viêm ma, so trong tưởng tượng còn muốn rào hoạt, mà ngay cả quỷ vương đều không đối phó được, về sau còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Mặc kệ nói như thế nào, viêm ma bản thể đã diệt, đối hắn mà nói, đó là bị thương nặng, Cho dù ngày nào đó lại có trọng chấn khả năng, kia cũng là thật lâu lúc sau. Trăm dặm tô nhàn nhạt mà nói, thanh âm không lớn, lại cũng đủ quỷ vương nghe thấy. Sắc mặt âm trầm quỷ vương hướng tới hắn bên này đầu tới liếc mắt một cái, thực mau lại xoay trở về, trên mặt tối tăng biến mất, lần thứ hai khôi phục vẻ mặt lạnh băng. Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, tổng cảm thấy âm trầm một khuôn mặt quỷ vương thật là đáng sợ, còn có kia vô hình trùng tràn ra khí lạnh ác. Làm người rất có áp lực ai? Nếu không có việc gì, bản tôn đi trước rời đi. Quỷ vương ném xuống một câu, thân hình nhoang lên, biến mất đi xa. Đi như vậy cấp làm gì, chúng ta cũng là phải về độc cấp ca. Hoa mãn doanh đứa môi, thiệt tình cảm thấy chỉ có ở ly nhi muội muội trước mặt quỷ vương mới đáng yêu một chút, tình huống khác tiếp theo phó người sống chớ gần bộ dáng một chút đều không hảo chơi. Hoa đại gia chủ, các ngươi về trước độc cấp đi đại ta giải quyết hảo bên này sự tình, lại đi cùng các ngươi hội hợp. Chăm dặm tôi nhìn mấy người nói, không chỉ có thiên khuyết cung, còn có thiên phượng học phủ, cũng cùng nhau yêu cầu hắn trọng trấn. hai bên sự tình xử lý xong mới có thể yên tâm tiến đến độc cốc. cũng hảo, ngươi chậm rãi xử lý, chúng ta đi trước. phượng âm viện trưởng gật gật đầu, cùng hoa mãn doanh đám người liếc nhau, mấy người thân hình nhoáng lên, hướng tới ngoài cung lao đi. thiên khuyết cung mọi người nhìn theo mấy người rời đi. Thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy mấy người thân ảnh, lúc này mới thu hồi tâm mắt. Cung chủ, trong cung cái chắn đã phá, vì nay chi kế, đương sớm ngày chưa trị cái chắn vì dai. Thanh Nguyệt trưởng lão thu hồi tâm thần, hướng tới trăm giảm tô cung kính nói. Nhắc tới cái chắn, trăm giảm tô cái thứ nhất nghĩ đến đó là đồng khải thành bảo che trời trận. Chỉ tiếc, hắn không có quỷ vương cái kia năng lực tìm tới nhiều như vậy tinh thạch, không đề cập tới cũng thế. Quỷ Vương đi trước trở lại độc cốc, độc cốc bên trong, Nam Cung Ly dựa vào trên ghế nằm cho mắt, cơ hồ hắn vừa xuất hiện, Nam Cung Ly liền mở mắt ra, ánh mắt tinh lượng tinh lượng mà nhìn hắn. Sự tình đều giải quyết, không cần lo lắng. Quỷ Vương ngồi sổm xuống, ở nàng cái chán in lại một nụ hôn. Nam Cung Ly thuận thế vươn tay, hai tay vòng lấy cổ hắn, thân mật mà cọ hắn, người động thuộc về hắn hương vị. Quỷ Vương bị tiểu nữ nhân như thế thân mật hành động sung sướng. Đơn giản vươn hai tay, đem nàng chặn ngang ôm ở trong lòng ngực Đan lão đám người mới từ bên ngoài tiến vào, vừa thấy đến hai người như vậy, trên mặt tức khắc trượt xuống một loạt hát tuyến. Mới ngủ hạ, ngươi như thế nào lại đem nàng bế lên tới. Đàn lão thanh âm mang theo chất trách, ly nha đầu cũng là, đều lớn bụng còn hồ nháo như vậy, hiện tại loại này thời điểm, nên hảo hảo nghỉ ngơi. Ra đây liền làm nàng nằm xuống. Quỷ vương ngoại ý muốn hảo tính tình, khiêm tôn thụ giáo. Cổ Nam Cung Ly chuẩn bị đem nàng lần thứ hai phóng tới trên ghế nằm. Ta nghĩ ra đi đi dạo. Nam Cung Ly không thuận theo, yêu cầu nói. Mỗi ngày ngốc tại trong phòng đều mau mốt meo. Này liền mang người đi ra ngoài. Quỷ Vương gật đầu, thế ra năng lượng cháo, đem Nam Cung Ly cùng hắn cùng nhau bao phủ lên, ngăn cách độc cốc trùng phiêu tán khói đầu. Xanh Biếc Thảo Diệp, lay động hoa tươi, liếc mắt một cái nhìn lại, sinh cơ vô hạn. Mới mấy ngày thời gian. Trong cốc lại có tân biến hóa Nam cung ly lầm bẩm Nhìn trước mắt cảnh trí nhịn không được thở dài Gần nhất trong khoảng thời gian này Độc cốc cơ hồ một ngày một cái dạng Biến hóa thực mau Trong không khí khói độc lại tiêu tán không ít Cơ hồ không cần cố tình xua tan Loại này biến hóa Cũng không biết là tốt là xấu Mặc kệ như thế nào biến Có thể làm ngươi tâm tình hảo là được quỷ vương nhìn tiểu nữ nhân Nói Ở hắn xem ra Này đó cảnh trí, dùng để sung sướng tiểu nữ nhân tâm tình, không thể tốt hơn. Ngươi thật sự không cảm thấy này rất kỳ quái sao. Nam cung ly nhịn không được hỏi, mặc kệ là cái gì biến hóa, tổng hội có nguyên nhân đi, nếu này đó xương mù tất cả đều xua tan, kia còn cứ gọi độc cốc sao. Ly nhi ý tứ là, quỷ vương túi đầu, bình tĩnh mà nhìn trong lòng ngực tiểu nhân nhi. Nếu là này đó độc vật tất cả đều xua tan. Có phải hay không ý nghĩa nơi này vượt liền không hề là độc ốc? Nói vậy, mỹ nhân mộ thân có thể rời đi nơi này sao? Nam Cung Ly dứt lời, phía sau chuyển đến tiếng bước chân, Thủy Linh lung trong lòng cả kinh, thấy hai người hướng tới chính mình xem ra, đầy mặt không được tự nhiên mà nhìn trở về, ở khỏe môi câu lấy một tia cười nhạt. Mộ thân, Nam Cung Ly hô nhỏ, ở phơi nắng, Thủy Linh lung đón đi lên, vẻ mặt ôn nhu mà nhìn Nam Cung Ly. Mẫu thân, chúng ta vừa mới ở thảo luận độc cốc xương ngủ, ngươi nói này đó xương mù tan đi lúc sau, có phải hay không ý nghĩa này phiến độc cốc không bao giờ tựa trước kia như vậy bá đạo, nói vậy, chẳng phải là tất cả mọi người có thể tự do ra vào. Nam Cung Ly hỏi ra trong lòng suy nghĩ, Thủy Linh Lung ở Quỷ Vương cùng Nam Cung Ly không có thấy thời điểm, ánh mắt lập lòe hạ, lại ngẩng đầu, khôi phục vẻ mặt bình tĩnh thông rong, đứa nhỏ ngốc, độc cốc trước sau là độc cốc, Liền tính này đó sương mù tất cả đều sô tan, cũng không phải bất luận cái gì tưởng tiến là có thể tiến. Thật là như vậy sao? Nam cung ly trong lòng nghi hoặc, lại không có lại tiếp tục truy vấn đi xuống. Ta mang theo ly nhi nơi nơi đi dạo. Quỷ vương cùng Thủy Linh lung công đạo một tiếng, liền ôm Nam cung ly khắp nơi chuyển động. Thủy Linh lung đứng ở tại chỗ, một tay vô ngực, ngực chỗ nhẹ nhẹ rung động, tim đập nhanh mà đau đớn, nhìn về phía Nam cung ly. Quỷ vương rời đi bóng dáng, ánh mắt trở nên thâm ú hủy mạc. Thủy tiên bối, ngài không thoải mái sao? Hoa mãn doanh đám người theo sau đổi tới, trùng hợp thấy Thủy Linh lung một tay vô hình, vẻ mặt thống khổ nhẫn nại bộ dáng, không khỏi quan tâm nói. Thủy Linh lung ấn ở ngực tay run lên, lập tức thả xuống dưới, nhìn đến mấy người, khóe môi dơ lên nhàn nhạt cười, đã trở lại, đi vào nghỉ ngơi hạ đi. Người không sao chứ? Phượng âm viện trưởng cũng nhìn không được hỏi. Đối với nàng cố tình nói sang chuyện khác, trên mặt sẹt qua hổ nghi chi sắc. Có thể có chuyện gì nhi, cho các ngươi lo lắng, mau tiến vào đi. Thủy Linh lung nhuẩn miệng cười, nói liền tự hành hướng tới bên trong đi đến. Ta vừa mới rõ ràng thấy Thủy Tiền bối che lại ngực, rất thống khổ bộ dáng hoa mãn doanh nói thầm, cảm thấy chuyện này cần thiết cùng Ly Nhi muội muội hảo hảo nói nói. Tốt xấu Ly Nhi muội muội là y thịa sư, thật muốn có cái gì vấn đề, tìm tòi liền biết. Độc cốc Trung Nhật tử bình tĩnh mà thành u, thời gian quá thật sự mau, nhoáng lên, lại một tháng qua đi. Lúc này Nam Cung Ly đã mang thai 7 tháng, bụng lại lớn không ít, đi đường càng thêm cố hết sức, tùy tiện động nhất động liền làm quỷ vương một trận lo lắng đề phòng, trở thành mọi người trọng điểm bảo hộ đối tượng. Ta không có việc gì, các ngươi không cần đại kinh tiểu quái. Nhìn động tác nhất trí chăm chú vào trên người nàng tầm mắt, Nam Cung Ly nhịn không được nhíu mày, một trận cười khổ. Bất quá mang thai mà thôi, lại không phải tàn tật, lại nói thích hợp vận động có lợi sinh sản. Bọn họ rõ ràng biết đạo lý này, cố tình mỗi lần chính mình yêu cầu đi vài vòng thời điểm, một đám phòng đến càng cái gì dường như. chậm một chút, chậm một chút, tiểu tâm dưới chân. Đan lão trừng mắt nam cung ly, xem nàng bước đi như bay, trái tim đều nhắc tới cổ họng, liền sợ có cái vẩn nhất. Hoàn thành mỗi ngày lượng vận động, quỷ vương không nói hai lời đem nam cung ly bế lên. Điểm này nhưng thật ra rất hợp đàn láo đám người tâm ý. Tiến vào huyệt động, mỹ nhân mẫu thân đang cùng hoa mãn doanh cùng nhau ở thảo luận cấp tương lai bảo bảo quần áo. Mẫu thân ngươi ngủ tiếp sẽ đi, bảo bảo quần áo, hắn cha đều đã chuẩn bị tốt, không cần lại mặt khác làm. Thấy lả là lướt mẫu thân như vậy, nam cung ly trong lòng run lên, nhịn không được khuyên đủ. Một tháng thời gian, thủy linh lung lại tiểu tụy không ít, làn ra trước sau như một trắng nón chỉ là giữa mày khó tàng tiểu tụy mỏi mệnh chi sắc, chỉnh thể đều gây ốm không ít. Nhìn qua lệnh người lo lắng, nếu không phải luôn mãi cho nàng bắt mạch xác định không thành vấn đề, thật hoài nghi thân thể của nàng xuất hiện trạng huống. Hiện tại duy nhất có thể lý giải chính là là lước mẫu thân đối tương lai bảo bảo quá mức chờ đợi, thế cho nên tinh thần độ cao phấn khởi, liền giấc đều ngủ không tốt. Kia chỗ nào có thể là giống nhau? Đây là ta cái này đương mãi mãi tâm ý, không thể thiếu. Thủy Linh lung đánh gãy, một ngụm cự tuyệt. Nàng cấp bảo bối tôn tử làm quần áo, đương nhiên không thể lười biếng. Nhị tỷ, xem, đây là ta cấp bảo bảo làm tiểu trong chóng Tiểu huyên ngọc hiến vật quý dường như dơ một cái món đồ chơi tiểu trong chóng mặt trên trang bị một cái loại nhỏ phong trận, năm màu trong chóng tự động xoay tròn, xinh đẹp mà tinh xảo. Cảm ơn ngọc nhi, bảo bảo nhất định sẽ thích. Xoa xoa tiểu ra hòa đầu, nam cung ly tự đáy lòng mà nói. Tiểu gia hỏa đối bảo bảo hảo, nàng vẫn luôn đều xem ở trong mắt. Không, phải nói tất cả mọi người đối bảo bảo thực hảo, tất cả đều chờ đợi bảo bảo bông xuống. A đang ở cấp bảo bảo chế tác quần áo thủy linh lung bỗng nhiên kêu thảm thiết, mọi người kinh hãi, động tác nhất chi ánh mắt toàn đầu qua đi. chương 545 thủy linh lung một đêm đầu bạc. Mẫu thân ngươi không sao chứ? Nam cung ly lo lắng hỏi, mọi người cũng đều vẻ mặt quan tâm chi ý. Không có việc gì không cẩn thận làm kim đâm. Thủy Linh Lung xua xua tay, hưu khí vô lực mà giải thích nói. Nam Cung Ly sắc mặt trầm xuống dưới, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm Thủy Linh Lung đỗng nhiên trở nên trắng bệnh mặt, còn có trên trán không chịu không chế toát ra mồ hôi mỏng, này tuyệt không phải bị kim đâm ban tạo. Rốt cuộc sao lại thế này? Nam Cung Ly liễm mi, thanh âm lộ ra một tia ngưng trọng, Quỷ vương đem Nam Cung Ly phóng tới trên ghế nằm, đến gần Thủy Linh Lung. Không khỏi phân trần đáp thượng cổ tay của nàng. Quả nhiên, nàng trong cơ thể sinh khí ở giảm bớt, bên trong hơi thở hỗn loạn, tóm lại không phải chuyện tốt. Độc cốc biến hóa đối với người thân thể có ảnh hưởng. Khi mắt, bất đồng với nam cung ly Onu, quỷ vương thanh âm mang theo một cổ run sợ lạnh leo. Thủy linh lung trong lòng kinh hãi, không nghĩ thừa nhận này một chuyện thật, càng không nghĩ bọn họ thế chính mình lo lắng. Kiệt nhi đừng lo lắng, mẫu thân thật sự chỉ là bị kim đâm. Cùng lắm thì mẫu thân về sau đều cẩn thận một chút được không? Thủy Linh lung nhìn quỷ vương, thật cẩn thận mà nói. Ngươi cảm thấy lúc này còn có thể tiếp tục giấu đi xuống. Quỷ vương tức giận nói. Thông ra, có chuyện gì nhi, ngươi nói ra, nói không chừng đại gia có thể biện pháp giải quyết. Lãnh mộ thần nhịn không được nói, trong khoảng thời gian này trên người nàng biến hóa cũng sắc thật là quá quỷ dị, rõ ràng thân thể cùng với tinh thần trạng thái càng ngày càng kém cố tình hắn hòa ly nha đầu đều thăm không ra nguyên nhân đúng vậy thủy tiên bối ly nhi muội muội cùng quỷ vương các hạ rất lợi hại ngươi như vậy có việc gạn chỉ biết làm bọn hắn càng lo lắng hoa mãn doanh cũng phụ hòa nói mọi người sôi nổi gật đầu ánh mắt nhìn chăm chăm thủy linh lung chờ mong nàng đáp án chuyện này liền tính các ngươi đã biết cũng không có cách nào này căn bản là không ai nhưng vì thủy linh lung cười khổ lắc đầu cũng không cảm thấy bọn họ có thể có biện pháp giải quyết Nàng có dự cảm, từ lúc ban đầu cùng độc cốc có liên hệ là lúc, liền chú định sẽ có hôm nay cục diện, mà nàng, chỉ sợ ly chết không xa. Mấy ngày này trên người sinh khí một chút tiêu hao, một ngày nào đó, nàng sẽ đèn tận du khô, hao hết cuối cùng một tia sinh khí. Ngươi không nói chúng ta lại sao có thể biết. Đan láo như mày, bị Thủy Linh lung lần nữa giấu giếm làm đến đầu đại, tức giận nói. Chẳng lẽ muốn bọn họ nhìn nàng đi bước một đi hướng tử vong. Này không khỏi quá tàn nhẫn. Cái này thủy linh lung, cũng thật là, liền tính không vì chính mình suy xét, cũng nên vì này hai đứa nhỏ hảo hảo suy xét một chút. Làm cho bọn họ chính mắt thấy nàng từng ngày suy yếu, giống như thịnh phong đóa hoa một chút khô héo, này không thể nghi ngờ là nhất tàn nhẫn. Độc cốc ở biến, cho nên thân thể của ta cũng ở biến, nếu đoán không tồi, độc cốc bên trong những cái đó sinh cơ khỏe mạnh của cây. Đúng là bởi vì tiêu hao ta trong cơ thể sinh cơ duyên cớ. Những cái đó cỏ cây lớn lên càng khỏe mạnh, tương phản, ta trong cơ thể sinh cơ liền sẽ tiêu hao đến càng nhanh. Đây là trong khoảng thời gian này nàng ẩn ẩn mộ đến, những cái đó bừng bừng cỏ cây, là nàng trong cơ thể sinh khí biến thành, cỏ cây khỏe mạnh trưởng thành, mà nàng, dần dần ra đi, một ngày không bằng một ngày. Tại sao lại như vậy? Mọi người chấn động hoàn toàn không có dự đoán được sẽ là như thế này. Phía trước bọn họ còn hứng thú bừng bừng thưởng thức độc cốc trung tân trường lên cỏ cây, hiện giờ nghe được là hấp thu thủy linh lung thân thể sinh cơ gây ra, mọi người chỉ cảm thấy một trận bực mình, có loại nói không nên lời khó chịu cùng chấn động, còn có một loại phát ra từ nội tâm cảm khái cùng hối hận. Khi bọn hắn hứng thú bừng bừng thưởng thức độc cốc tân sinh cỏ cây khi, nàng lại là loại nào cảm thụ? Chỉ là suy nghĩ một chút, liền nhịn không được một trận chua sót. Thật sự không có cách nào ước chế sao. Nam cung ly lầm bẩm, trong lòng manh liệt không cam lòng. Mấy ngày này ở chung, nàng đối lạ lướt mâu thân đã có thâm hậu cảm tình. Hơn nữa nàng là quỷ vương tại đây trên đời trừ bỏ nàng ở ngoài duy nhất thân nhân. Nàng nếu rời đi, đối hắn đã kích cùng thương tổn, có thể nghĩ không, nàng tuyệt không có thể trơ mắt nhìn nàng rời đi, tuyệt không có thể nhậm này phát triển. Một chút còn có cái gì biện pháp là nàng không biết, đối, nhất định. Nam Cung Ly hoắc mắt đứng lên, mánh một động tác, xem đến đan lao đám người hái hùng khiếp vĩa, liền sợ trong bụng hải tử có cái cái gì sơ xuất. Nếu những cái đó có cây hấp thu mẫu thân sinh cơ, ta đây liền đem này hủy diệt, như vậy, Tổng không thể lại tiếp tục hấp thu đi. Nam Cung Ly nói, bước bước chân liền hướng ra ngoài đi đến. quỷ vương như mày, lược thân mà thượng, đem chi chặn ngang bế lên. Một đường theo tới đan lão đám người thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chiếu cố ly nha đầu thiệt tỉnh so cái gì đều mệt, luôn là nhịn không được nhọc lòng, nhìn nàng một từng có đột nhiên hành động, liền các loại hoảng sợ sợ hãi. Quỷ vương dựa theo tiểu nữ nhân yêu cầu, ôm nàng một đường ra trong nhà, đi vào độc cốc chung cỏ cây lớn lên nhất phồn thịnh mảnh đất. Trước kia không cảm thấy, hiện giờ nhìn này xanh đun cỏ cây, chỉ cảm thấy một trận trước mắt. Chúng nó lớn lên hảo, Nhưng đều là hấp thu là lướt mâu thân sinh cơ duyên cớ, như vậy tưởng tượng, Nam Cung Ly nhìn về phía này đó cỏ cây ánh mắt không khỏi trở nên sắc bén lên. Không đợi quỷ vương mở miệng do hỏi, Nam Cung Ly vung tay lên, màu tím thánh hỏa chi tâm gào thét mà ra, hướng tới xanh đun tươi tốt cỏ cây vọt tới. Trong ngáy mắt, ánh lửa đại diệu, màu tím thánh hỏa chi tâm sáng quắc thiêu đốt, đem trước mắt hình thành một mảnh biển lửa, kịch liệt mà thiêu đốt, trong không khí chuyển đến từ từ hơi nước bốc hơi thành. Này đó nguyên bản lớn lên phồn thịnh cỏ cây, ở thánh hỏa chi tâm cường thế lại uy mánh ngọn lửa phá được dưới, thực mau liền hóa thành cho tàn. Chờ đến đàn lão đám người đuổi kịp tới, kia phiến nho nhỏ đổi núi chỉ còn lại có thiêu đến chuỗi lủi cháy đen thổ địa, trên mặt đất hết thảy toàn hóa thành cho tàn. Ngay cả ngầm căn cần cũng tất cả tại thánh hỏa chi tâm nướng nướng chung chương thủ, rốt cuộc phiên không ra tân đa dạng. Lãnh mộ thần vẫn luôn nhìn chăm chú vào thủy linh lung. Thấy ly nha đầu thiêu hủy này đó cỏ cây khi, nàng biểu tình không có gì biến hóa, liền biết đối nàng thân thể không có gì ảnh hưởng, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra ly nha đầu đối nghịch, thủy diệt này đó cỏ cây, có lẽ thật sự có thể giúp được thủy linh lung. Nam cung ly trong tay động tác không ngừng. Thiêu hủy này phiến, tiếp tục chỉ huy quỷ vương đem nàng ôm đến địa phương khác, liên tiếp tế ra thánh hỏa chi tâm. Thánh hỏa chi tâm gào thét thiêu đốt. Đem toàn bộ độc cốc đều thiêu đốt thành một mảnh biển lửa, thoạt nhìn đồ sộ vô cùng. Thẳng đến hai cái canh giờ lúc sau, độc cốc nên thiêu hủy thảm thực vật tất cả đều thiêu hủy, dư lại chỉ dư những cái đó chân chính độc thảo độc vật. Thật dài thời gian không thao tác linh hồn chi lực lâu như vậy, đãi này đó làm xong, nam cung ly cũng mệt mỏi đến quá sức. Mang ngươi trở về nghỉ ngơi. Quỷ vương thương tiếc mà nhìn trong lòng ngực tiểu nữ nhân, thấy nàng lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, nhịn không được nhẹ hống. Nam cung ly đầu nhỏ ở hắn trong lòng ngực điểm điểm, lần này không có cự tuyệt, tiêu hao quá nhiều tinh thần chi lực, xác thật phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đàn Lão đám người chạy nhanh cấp hai người nhường đường, vây quanh nam cung ly hướng tới trong nhà đi đến. Thủy tiên bối cảm giác hảo chút không? Hoa mãn doanh quan tâm mà nhìn Thủy linh lung, nhẹ giọng hỏi. Ly nhi muội muội mẫu thân, nàng tự nhiên muốn giúp đỡ quan tâm một chút, hiện giờ ly nhi muội muội lớn bụng. Nàng nhưng không hy vọng mọi chuyện đều lệnh nàng nhọc lòng. Khá hơn nhiều, cảm ơn đại gia quan tâm. Thủy Linh lung gật gật đầu, theo những cái đó thảm thực vật tiêu hủy, nháy mắt cảm thấy chính mình tinh khí thần đều đề cao một ít, không hề giống ngày xưa như vậy mỏi mệnh. Nhưng mà, có một số việc, cố tình bất tận như ý. Một đêm qua đi, chờ đến ngày hôm sau hừng đông, đãi mọi người đi ra trong nhà, thấy trước mắt một màn, mọi người hoàn toàn luôn cuống. Trong mắt tràn đầy kinh sợ kinh ngạc, còn có một loại nói không nên lời chấn động đả kích. mau, đi xem thủy tiền bối. Hoa mãn doanh còn tính chân định, nhìn trước mắt xanh un tươi tốt, một người rất cao thảm thực vật. Cái thứ nhất liền nghĩ tới thủy linh lung, giờ này khắc này, chỉ nghĩ nhanh lên nhìn xem nàng có hay không sự. Nam cung ly bị quỷ vương đỡ đi ra, nghe được mọi người kinh hô, trên mặt sẹt qua kinh ngạc chi sắc. Làm sao vậy? Chuyện gì như thế náo nhiệt? Đại thấy trước mắt hết thảy, thân thể mềm mại run lên, nếu không phải phía sau có quỷ vương đỡ, phỏng chừng trực tiếp thế ngã trên mặt đất. Tại sao lại như vậy? Nam cung ly lầm bẩm đại chịu đã kích, đầy mặt không thể tin tưởng. Rõ ràng, nàng đã đem những cái đó cỏ cây tất cả đều thiêu hủy, một cây không dư thừa, ngay cả căn cần cũng tất cả đều phá hủy, căn bản không có khả năng lại lần nữa trường khởi. Quỷ vương đồng tử trận co rụt lại. Nhìn chầm chầm trước mắt cỏ cây, đáy mắt sẹt qua khói mù chi sắc. Trước đường hoàng hốt, nhìn xem thủy tiền bối lại nói. Hoa mãn doanh an ủi nói, trong lòng biết thủy tiền bối tình huống khẳng định sẽ không thực hảo. Đi trước nhìn xem mẫu thân. Quỷ vương cưỡng chế đáy lòng khủng hoảng, tận lực ôn nhu nói. Nam cung ly gật gật đầu, một đường bị mọi người vây quanh, hướng tới thủy linh lung phòng mà đi. mâu thủy lam giường lớn, màu lam màn lụa nhẹ nhàng lay động, giường lớn phía trên. Nữ tử rung nhan ra đi, một đầu tóc đen đổi làm chỉ bạc, trên mặt nếp nhăn thật sâu, nặng nghề mà ngủ. Nam cung ly vươn tay, run rẩy mà vén lên màn lụa, ánh mắt mọi người toàn đầu lại đây, đại thấy trên giường chân rung, mọi người cụ là run lên. Nam cung ly thân thể mềm mại đống nhiên run lên, đồng tử co rút lại, đáy mắt xẹt qua đau xót, ngạc nhiên còn có vô biên hồi ý. Rồi tay xúc tiếp nước là lướt hơi thở. Nhược đến cơ hồ không có hô hấp hoàn toàn phá hủy nàng trong lòng cuối cùng một tia lý trí, hai hàng thanh lệ chào ra, theo gõ má mà xuống. Đừng khóc. Quỷ vương thấp giọng an ủi, ánh mắt chặt chẽ nhìn chầm chầm trên giường thủy linh lung. Cùng nam cung ly giống nhau, hắn cũng đau lòng, nhưng càng nhiều lại là khói mù di đậu. Hắn so nam cung ly hiểu biết càng nhiều, mẫu thân hiện giờ tình huống, đều không phải là đơn giản cùng độc cốc thoát không ra quan hệ, càng quan trọng là nhân vi đến tuột cùng là ai làm mẫu thân một đêm đầu bạc lại đến tuột cùng là ai đem mẫu thân vây ở độc lốc suốt ngày không thể ra ngoài hắn tuyệt không tin tưởng này hết thể gần chỉ là trùng hợp liền giống như rõ ràng ngày hôm qua chuyện gì cũng không có kết quả ngày hôm sau nhen đón như vậy đã kích biến cố mặc kệ là ai hắn đều nhất định phải bắt được gây ở mẫu thân trên người đau hắn tuyệt đối sẽ trăm ngàn lần dâng trả tuyệt đối thực xin lỗi Là ta hại mẫu thân, đều là ta sai, ta không nên thiện làm chủ trương, không nên như thế tùy hứng. Nam cung ly rửa vào quỷ vương trong lòng ngực, nước mắt rào rạt mà xuống, khóc đến hảo không thương tâm. Đêm này hết thảy, đều tự động về thêm ở trên người mình. Nếu không phải bởi vì nàng tự tiện thiêu hủy những cái đó thảm thực vật, mẫu thân hôm nay liền sẽ không như vậy nằm trên giường không tỉnh, càng sẽ không một đầu tóc đen biến thành đầu bạc, dung nhan ra đi. Nặng nghề mà ngủ ở trên giường. chương 546 Nam Cung bị đoạt, địa ngục ngai. Nam Cung Ly tự trách nghe được mặt sau đan láo mấy người một trận chua sót. Rõ ràng nàng buồn ý là vì Thủy Linh Lung hảo. Rõ ràng, nàng chỉ là lo lắng Thủy Linh Lung, không nghĩ nàng bị độc cốc khống chế, không nghĩ những cái đó thảm thực vật hấp thu nàng sinh cơ. Nàng sợ làm hết vậy, tất cả đều là vì Thủy Linh Lung hảo. Kết quả là... Lại đem trách nhiệm tất cả đều đẩy đến trên người mình. Đồ ngốc, này hết thảy, vốn là không phải nàng sai, lại nói gì quái nàng. Đừng khóc, này không phải ngươi sai, mẫu thân như vậy, cùng ngươi không có quan hệ. Quỷ vương rối tay phất đi nữ nhân trên mặt nước mắt, nhẹ giọng hướng nói. Lần đầu tiên xem nàng khóc đến như thế thương tâm, đáng chết, đều do hắn vô dụ. Không chỉ có giải quyết không được mẫu thân tình huống, thậm chí liền âu hiếm nữ nhân đều an ủi không được càng hống, nam cung ly ngược lại khóc đến càng thương tâm. nàng biết người nam nhân này đối chính mình hảo, cũng biết thủy linh lung ở trong lòng hắn địa vị. nguyên tưởng rằng thủy linh lung bị thương, hắn hoặc nhiều hoặc ít sẽ đối chính mình có điểm ý kiến, nhưng mà đúng là này phân vô điều kiện bao dung, làm nàng càng thêm ngày nay khó ăn, càng thêm cảm thấy thực xin lỗi là lướt mẫu thân, càng thực xin lỗi hắn. người không cần an ủi ta, là ta làm sai, là ta hại mẫu thân. nếu có thể trọng tới Nàng tuyệt đối sẽ không lại như vậy lô mãng Hiện tại ngâm lại Vô biên hồi y hảo não Trong lòng nói không nên lời khủng hoảng bực bội Thật sâu ấy này sóng biển giống nhau đánh vào nàng trong lòng Hận không thể đem nàng cả người đều bao phủ Hoa mãn doanh đám người một trận sốt ruột Loại sự tình này Sao nói được thượng là ai hại ai Nếu là bọn họ Đồng dạng cũng sẽ giống nam cung ly giống nhau Trước tiên đem nguy hại thủy linh lung ngọn nguồn cắt đứt Nếu nói bởi vì nàng hảo ý mà hại thủy linh lung, như vậy liền cũng coi như không thượng thương tổn, nhiều lắm chỉ là ngoài ý muốn. Nghe, chuyện này thật sự cùng ngươi không quan hệ, có người ở sau lưng thao túng này hết thảy, cái gọi là vì nay chi kế, chúng ta hẳn là mau chóng tìm được đầu sỏ gây tội. Quỷ vương đôi tay phủng tiểu nữ nhân gò má, cái chán cùng nàng tương để nhìn nàng, nghiêm túc nói. Nam cung ly ngẩn ra, bên cạnh mọi người cũng là đầy mặt kinh ngạc. Tập thể ngoại ý muốn nhìn Quỷ Vương. Có người âm thầm thao túng này hết thảy, là ai? Người là nói, mặc kệ ngươi có hay không đem những cái đó thảm thực vật tiêu hủy, mẫu thân đều sẽ như vậy, nếu đoán không sai, này hẳn là sáng sớm liền thiết kế tốt kết cục. Quỷ Vương gật đầu, nói tới đây, ánh mắt hàm chứa một tia lăng liệt, cả người đều dâng lên hàng ý. Mọi người kinh hãi, ai rốt cuộc như vậy nhàm chán, như thế ta ác thế nhưng đem người tình kê đến như thế nông nỗi, rốt cuộc có ý đồ gì? kia thủy tiền bối còn có thể cứu chữa sao? Hoa mãn doanh nhịn không được hỏi, nếu thủy linh lung vẫn luôn cái dạng này, nữ nhân thanh xuân không hề, liền tính tồn tại, cũng so đã chết càng thống khổ. Ta sẽ không làm mẫu thân có việc. Quỷ vương như mày, ngữ khí kiên định quyết đoán, đáy mắt quang mang tàn sát bừa bãi, khiến lòng run sợ. Lại thấy quỷ vương trong tay bỗng nhiên nhiều một phen truy thủ. Vông ra Nam Cung Ly, ở mọi người còn chưa hoàn hồn hết sức, hung hăng cắm vào ngực, trong nháy mắt, máu tươi tràn ngập, trong không khí tán lùng liệt huyết tinh. Không cần. Nam Cung Ly kinh hô, đầy mặt khủng hoảng hoảng sợ. đàn lão đám người mày nhữ chặt, nghiêm trọng không mừng, đều bị quỷ vương chiêu thức ấy dọa tới rồi. Yên tâm, không có việc gì. Quỷ vương hướng tới Nam Cung Ly đầu đi liếc mắt một cái, tâm thần lần thứ hai ngưng tụ ở thủy linh lung trên người, lấy máu đầu quả tim. Ý niệm thúc rủ, ở nàng quanh thân đánh thượng một tầng phong ấn. Huyết khế. Đường khiêm hô nhỏ, thấy Thủy Linh lung quanh thân bao phủ một tầng nhàn nhạt huyết vụ, đầy mặt kinh hãi ngạc nhiên. Hắn thế nhưng, xuất động huyết khế. Lấy ngô máu, cùng như khế ước. Khế ước lúc sau, sinh mệnh cộng hưởng, lẫn nhau ảnh hưởng, chỉ cần một phương chết đi, mặt khác một phương cũng sẽ đi theo bị thương. Tương phản, một phương sinh cơ cũng sẽ bị đối phương hấp thu. Tương đương với quỷ vương hiện giờ dùng chính mình tánh mạng ở cung cấp nuôi dưỡng thân thể cơ năng cơ hồ khô kiệt thủy linh lung đem chính mình sinh cơ quá độ qua đi, duy trì nàng tánh mạng. Khó trách hắn sẽ như thế chắc chắn sẽ không làm nàng chết đi. Đan lão đám người đầy mặt dị sắc, thật sâu mà thở dài một hơi. Cái này quỷ vương, tàn khốc thời điểm có thể huyết vũ tinh phòng, hoàn toàn không bận tâm người khác tánh mạng, coi sinh mệnh như con kiến. Cố tình gặp phải để ý người. Đào tim đào phổi, vô tư phục hiến, cực độ bên vực người mình. Huyết khế kiến thành, bất quá khoảnh khắc, thủy linh lung trên người sinh cơ liền khôi phục không ít, dung nhan không hề như vậy trắng bệnh, hô hấp cũng thực mau khôi phục bình thường. Như vậy thân thể của ngươi chịu nổi sao? Nam cung ly như mày đầy mặt lo lắng. Yên tâm, ta khiến được, huyết khế kiến thành, ai còn dám hút mâu thân sinh cơ, ta cái thứ nhất không tha cho hán. Quỷ Vương thanh âm hàm chứa một tia sắc bén, mặc kệ là ai, hắn đều sẽ không bỏ qua. Nam cung Ly đám người vẫn là có chút không yên tâm, tổng cảm giác nơi này quá quỷ dị, liền dường như có đôi mắt ở sau lưng nhìn chằm chằm, tùy thời đều chú ý bọn họ hướng đi. Bên ngoài thảm thực vật lớn lên tươi tốt, trong cốc đóa hoa càng khai đến hừng hực khí thế, quyến rũ tận hiện. Hảo cương đại sinh cơ, buồn toa thích. Một đạo ôn nhu lại réo rắt tiếng nói vang lên, từ bên ngoài truyền đến. Rơi vào mọi người trong thai, mọi người đều là run lên. Có người. Mọi người kinh hãi, thân hình nóng lên, hướng tới bên ngoài cấp tốc lao đi. Nam cung ly nhìn nhìn, tay nhất chiêu, đem lả lướt mâu thân thu vào thông thiên tháp nội, tránh cho không cần thiết ngoài ý muốn. Quỷ vương ôm lấy nàng vòng eo, theo sau liền xuất hiện ở ngoài động. Mặt trời chiều ngã về tây, tà dương như máu. Một đóa huyết sắc hồng liên nở rộ, nồng đậm mùi hoa phiêu tán tràn ngập toàn bộ độc gốc mà huyết sắc hồng liên bên trong, một cái tinh đánh dịch đấu cả người thoạt nhìn cùng không xương cốt dường như nam nhân lương bạc mà nhìn phía dưới, mỏng mà gợi cả môi câu lấy một kia cười nhạt. Dung nhan tuyệt mỹ, trừ bỏ kia quá mức tái nhận, cả người thoạt nhìn thế nhưng so chăm giảm tô còn muốn yêu nghiệt, nghiêng nằm ở hồng liên tọa trung, nghiền ngẫm mà nhìn mọi người. Người là ai? Vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hoa mãn doanh cảnh giác mà nhìn người tới hỏi Ôn ảo, bổn tọa không mừng nói với ngươi lời nói. Nam tử tà hoa mãn doanh liếc mắt một cái, đỉnh mày nhíu lại, hàm chứa một kia không vui, nói thẳng nói. Hoa mãn doanh nghe được trong lòng cứng lại, mẹ nó nghẹn đến mức hoảng. Nị mạ, này nam nhân ai à, cũng dám ghét bỏ nàng ôn ảo, nàng còn không có ghét bỏ hắn lớn lên bất nam bất nữ đâu. Là ngươi cứu bổn tọa người. Nam tử ánh mắt nhìn về phía quỷ vương, trong sáng hai tròng mắt tràn đầy hứng thú chi sắc. To mò mà đánh giá quỷ vương. Nam cung ly vẻ mặt khó chịu, chạm trước một bước, chắn quỷ vương phía trước. Lần này đi thức hành động, làm đứng ở nàng phía sau quỷ vương trong lòng xẹt qua ấm áp, bàn tay to đỡ tiểu nữ nhân, tránh cho nàng không cẩn thận té ngã, lại nhìn về phía nhị sen trung nam nhân khi, ánh mắt lạnh băng lạnh, đáy mắt lộ ra khiếp người lenh quang. Là ngươi ở sau lưng thao túng này hết thảy Quỷ vương híp mắt, quanh thân hàn khí kích động, ánh mắt khóa đối diện nam nhân. Đối với hắn đem chính mình mẫu thân sưng là chính mình người rất là khó chịu. Sắc thật không tồi, người so nàng ưu tú nhiều, sinh cơ cũng đủ cường đại, từ hôm nay trở đi, bổn tọa coi trọng người. Phúc! Cơ hồ nam nhân vừa mới nói xong, một bên nam cung ly đám người tức khắc phun, ánh mắt quỷ dị mà ở quỷ vương cùng nam nhân kia chi gian quét tới quét lui. Coi trọng quỷ vương! Xác định người nam nhân này không có vấn đề, này hăng mê! Thấy thế nào như thế nào đều có điểm kỳ quái. Quỷ vương sắc mặt hát trầm như mực, ánh mắt sắc bén đến hận không thể hóa thành ngàn vạn đem truy nhận đem này lăng trì. Bất quá không đợi hắn nói cái gì, hồng liên tọa thượng nam nhân lại lần nữa rời đi tầm mắt, ánh mắt dừng ở nam cung ly trên người. Gì, kỳ quái, cái này tân sinh nhi, thế nhưng như thế quái gì. Nam nhân ánh mắt sáng ngời, rõ ràng đối nam cung ly trong bụng hài tử càng cảm thấy hứng thú một ít. Buộc tọa thay đổi chủ ý, có hắn, so cái gì cũng tốt. Nam nhân nói nói, dứt lời, hồng mang đại thịnh, hồng liên nở rộ, hương khí nồng đậm, phiêu được đến chỗ đều là. Mọi người tinh thần một hoàng, Nam Cung Ly chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm lại, thân thể bị một cổ cường đại lực đạo hút đi, lại lấy lại tinh thần, lại bị an trí ở hồng liên tọa thượng, cái kia lớn lên cùng yêu nghiệt giống nhau nam nhân chính bá đạo mà vòng chính mình vòng eo. Ly Nhi muội muội hoa mãn doanh kinh hô. Nhà đầu. Đàn lão đầy mặt kinh sắc, nhìn nam cung ly bị quải thượng hồng liên tọa, tức giận đến gò má đỏ bừng. Đem nàng còn cho bổn vương. Quỷ vương thân thể căng chặt, gắt gao nhìn chằm chầm hắn, ánh mắt tối tăm đến hận không thể tích ra thủy tới. Hắn nếu dám thương ly nhi một phân thử xem. Nếu không phải cố kỵ đến ly nhi có thai trong người, không nên đại biên độ động tác, hắn đã sớm công lên rồi. Ha ha, bổn tọa coi trọng đồ vật còn chưa từng có còn trở về quá nam nhân dứt lời hồng liên chợt lóe dắt nam cung ly bỗng nhiên biến mất đi xa Dựa mọi người muốn mắng chửi người đặc biệt là hoa mang doanh tức giận đến người đều mau tạc đáng giận người nam nhân này nguyên rủa hắn không chết tử tế được quỷ vương mặt đặc biệt tâm trầm hồng liên chợt lóe rồi biến mất liền tung tích đều bắt giữ không đến tốc độ nhanh như tia chớp đáng chết đan lão đám người chửi nhỏ Thấp thỏm bất an. Ly nha đầu hiện giờ có thai trong người, cũng không biết nam nhân kia đem nàng bắt cóc rốt cuộc có cái gì mục đích. Chỉ cần tưởng tượng đến nam cung ly khả năng bị thương, mọi người liền nhịn không được một trận bực bội, một khắc đều an tĩnh không xuống dưới. Nơi này là chỗ nào nhi? Tương đối đàn lão đám người cùng táo bất an, nam cung ly có vẻ bình tĩnh đạm định nhiều, ánh mắt nhìn trước mắt, chỉ nhàn nhạt hỏi. Lúc này bọn họ đi vào một chỗ huyền ngai. Hồng Liên tỏa chậm rãi giảm xuống, hướng tới bên dưới vực sâu mà đi, càng đi hạ, càng có thể cảm ứng được một cổ nóng rực bức người khí lãng, chung quanh độ ấm cũng tùy theo tăng cao. Lá gan của ngươi nhưng thật ra không nhỏ. Hồng Liên công tử những mày, thú vị mà nhìn nam cung ly, ánh mắt ở trên mặt nàng sẽ qua, cảm thấy nữ nhân này chẳng những lá gan đại, lớn lên cũng không tồi. So với ngươi khích lệ, ta càng muốn biết này rốt cuộc là địa phương nào. Nam Cung Ly không lưu tình chút nào mà nói, tính toán đảo tẩu khả năng. Người nam nhân này, là nàng cho tới nay mới thôi gặp được lợi hại nhất đối thủ, chỉ là hắn có thể ở quỷ vương trước mặt đem chính mình cướp đi liền có thể thấy thực lực không bình thường. Địa ngục ngai, tới nơi này, ngươi đừng vọng tưởng có thể đi ra ngoài. Nam nhân chế nhạo mà nhìn Nam Cung Ly, thanh âm tuy rằng ôn nhu, lại vô cớ lệnh người cảm giác một cổ lạnh léo. Nam cung ly biết đây là người nam nhân này đối chính mình ghi hiếp. Ha ha, không thể đi ra ngoài sao. Nam cung ly túi đầu, tàng trụ trong mắt chợt lóe rồi biến mất ánh sao. Kỳ thật, không ra đi cũng có thể, ai nói nhất định phải thoát đi đâu, nàng còn có thông thiên tháp không phải sao. Chỉ cần tình huống không thích hợp, nàng lại nghĩ cách lóe tiến thông thiên tháp nội chính là. chương 547 các ngươi cả nhà đều ngoan ngoãn. Hiện tại có bảo bảo trong người. Nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, không đến vạn bất đắc dĩ, càng không nghĩ bại lộ thông thiên tháp, bởi vì người nam nhân này cho nàng cảm giác thật sự là thật là đáng sợ, hơi có vô ý, liền có khả năng vạn kiếp bất phục Vì bảo bảo, nàng chỉ có thể chờ, tay phải xoa nô lên bụng, cảm thụ được bảo bảo ở trong cơ thể động tác, khóe môi dương hạnh phúc cười. Nàng tin tưởng, bảo bảo nhất định sẽ hảo hảo, bọn họ người một nhà. Chúng sẽ hạnh phúc mà sinh hoạt ở bên nhau. Ngươi yên tâm, ở hài tử sinh ra phía trước, ta sẽ bảo các ngươi an toàn. Hồng Liên công tử ánh mắt đảo qua Nam Cung ly bụng, tinh ánh dịch thấu hai mắt hiện lên chờ đợi chi sắc. Hắn cũng chờ đợi cái này thiên phú dị bẩm hài tử sinh ra đâu, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy có được như thế nồng đậm sinh cơ tiểu hài tử, như thế thuần lại như thế nồng đậm sinh cơ, so với ở độc cốc vị kia mạnh hơn nhiều. Thậm chí so vừa mới nhìn thấy nam nhân kia cũng không chút nào kém cỏi. Có như vậy lựa chọn ở trước mắt, hắn đương nhiên sẽ không lại đem lực chú ý phóng tới những người khác trên người. Hiện tại hắn duy nhất phải làm đó là chờ. Người rốt cuộc có cái gì mục đích? Nam cung ly như mày, bị hắn ánh mắt đảo qua, cả người phát lệnh, tổng cảm thấy hắn động cơ không thuần, khẳng định đánh cái quỷ gì chú ý. Nếu không, hắn lại như thế nào vô duyên vô cớ đem nàng quải tới? Bùn tọa mục đích, ngươi ngày sau liền có thể biết được. Hồng Liên công tử dựa nghiêng ở Hồng Liên tọa thượng, một bộ màu đỏ quần áo, mặc ở trên người, so trăm dặm tô còn muốn yêu nghiệt gấp trăm lần. Trong sáng con ngươi rừng ở Nam Cung Ly trên người, trong mắt tràn đầy thú vị. Nam Cung Ly bị hắn nhìn chầm chầm đến ra đầu tê dại, đơn giản không đi xem hắn, xoay đầu, lại thấy chung quanh dần dần nhiễm màu đỏ, nóng rực cực nóng đánh út lại, cái chán bắt đầu có mồ hôi chảy xuống. Nhiệt. Thực nhận thực nhận. theo hồng liên tọa trầm rãi giảm xuống, trung quanh độ ấm càng ngày càng cao, loang thoáng có thể thấy phía dưới một mảnh biển lửa. Địa ngục ngay có nhai thượng thiên đường, ngai xuống địa ngục nói đến. Mà cái gọi là thiên đường, chỉ là tương đối với nhai hạ địa ngục mà nói. Theo càng ngày càng cao độ ấm, cùng với đập vào mắt có thể thấy được biển lửa, Nam Cung Ly cuối cùng hiểu biết nơi này vì sao kêu địa ngục. Chỉ là kêu liệu châm biển lửa, liền có thể trôn vùi hết thảy. Nàng một chút cũng không nghi ngờ, nếu là không có này hồng liên toạn, rất có khả năng lúc này đã bị kia làm cho người ta sợ hãi ngọn lửa thiêu đến thi cốt vô tổn. Trung quanh độ ấm, chút nào không kém gì thánh hỏa chi tâm, cảm nhận được trong cơ thể thánh hỏa chi tâm sao động, nam cung ly mạnh mẽ áp chế, tránh cho lộ ra sơ hở làm bên người người nam nhân này biết. Chỉ có đem hết thể đều tăng khởi, thời khắc mấu chốt mới có thể nhân cơ hội mà chạy, nếu không... Người nam nhân này chỉ biết đối chính mình phòng bị đến càng nghiêm, muốn chạy trốn đều sẽ không có cơ hội. Bồn tọa nói qua, đừng quên đồ đào tẩu, nếu không, chết như thế nào cũng không biết. Dựa vào hồng liên tọa thượng chớp mắt nam nhân bỗng nhiên mở một con mắt, lạnh lạnh mà nói. Nam cung ly cả kinh, chẳng lẽ người nam nhân này còn có thể xuyên thủng nhân tâm không thành. Trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại một chút không hiện. Ta nhưng không nghĩ tới muốn chạy trốn đi. Nơi này như vậy nguy hiểm, ta còn không nghĩ làm chưa xuất thế hải tử chịu khổ. Nam Cung Ly đương nhiên mà nói, ngươi nếu có thể bảo đảm ta mẫu tử bình an, như vậy ăn trụ hẳn là sẽ không cắt xén đi. Ta chính hoài bảo bảo, mỗi cơm cần thiết phải có dinh dưỡng, không thể tùy tiện đương phó. Ngươi đây là ở cùng buồn tọa có kẻ mà cả. Hồng Liên công tử hiếp mắt, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đương nhiên nữ nhân. Không hề có bị quải kinh hoàng không nói, còn một chút cũng không khách khí. Nàng chẳng lẽ sẽ không sợ chọc giận chính mình sau đó bỏ mạng sao? Người đã nói sẽ bảo chúng ta mẫu tử bình an, lại nhiều yêu cầu một chút, cũng bất quá phân đi. Nam Cung Ly chấp chớp mắt, vô tội mà trả lời. Này hết thể không đều là chính hắn bảo đảm sao, hiện tại lận lọng, chẳng lẽ lời hắn nói liền như vậy không tính toán gì hết. Hồng Liên công tử cứng lại, cuối cùng lý giải như thế nào vác đá án lệnh vào chân mình. Nữ nhân này, thật đúng là sẽ theo cột hướng lên trên bò không thể phủ nhận, trừ bỏ cảm giác mới là ngoài ý muốn. hắn thế nhưng chút nào không bực, nhìn về phía nữ nhân ánh mắt cũng không khỏi nhiều vài phần chờ mong. dám to gan như vậy cùng hắn đề yêu cầu, đến nay cũng liền nàng một cái. nếu hắn yêu cầu nàng trong bụng hải tử, ở hải tử sinh ra phía trước, liền tận lực thỏa mãn nàng thôi. ngoan ngoãn, yêu cầu cái gì bổn tọa sẽ tự thỏa mãn với ngươi. hồng liên công tử réo dắt tiếng nói mang theo một tia trấn an. Trong sáng hai tròng mắt vô cớ nhiều một tia ôn nhu. Nam cung ly trong lòng run lên, bị hắn này mạc danh ôn nhu, cùng kia thanh ngoan ngoan cấp ghê tởm tới rồi. Nịm các ngươi cả nhà đều ngoan ngoãn. Loại này bị đương sủng vật cảm giác quen thuộc, mẹ nó lệnh nàng khó chịu, trong lòng đối người nam nhân này cảm giác cũng liên tục hàng vài cái điểm. Nếu không phải không nghĩ theo sau chịu khổ, thật muốn giáp mặt mắng to trở về. Biến thái, người nam nhân này, Khẳng định là trong truyền thuyết cái loại này biến thái. Đem người đương sủng vật tới dưỡng ham mê gì đó, không cần quá rõ ràng. Nơi này quá nhiệt, còn như vậy đi xuống, ta trong bụng bảo bảo sẽ xảy ra chuyện. Nam Cung Ly nói sang chuyện khác, tượng trưng tính mà lau một phen trên mặt mồ hôi, như mày, lộ ra vẻ mặt khó chịu chi xác Hồng Liên công tử như suy tư gì mà nhìn Nam Cung Ly liếc mắt một cái, vung tay lên, Hồng Liên tỏa tự động khép kín hình thành một cái phong bế không gian bên trong tươi mát thanh nhã ngăn cách bên ngoài lửa nóng đồng thời còn truyền đến nhẹ nhẹ lạnh lẽo nam cung ly khoe khoả mà thở phào nhẹ nhõm mặc kệ khi nào tình huống như thế nào nàng đều không quên đối chính mình hảo điểm hiện tại có hài tử tự nhiên càng phải đối chính mình hảo đã trải qua phía trước hết thảy lại bị biển lửa vân nướng, hiện giờ không có kia nóng rực nhiệt độ toàn bộ thần kinh thả lỏng buồn ngủ lại bò đi lên Không có biện pháp, từ mang thai lúc sau, nàng buồn ngủ liền đặc biệt nhiều, hơn nữa này một phen mệt nhọc kinh hoách, giờ này khắc này, trời đất bao la, ngủ lớn nhất, không quan tâm, tìm một cái thoải mái vị trí liền ngủ lên. Ha ha! Liên ở Nam Cung Ly ngủ say một giây, Hồng Liên tỏa không gian truyền đến réo dắt dễ nghe tiếng cười, Hồng Liên công tử thú vị mà nhìn nữ nhân, thấy nàng vẻ mặt thả lỏng, không chút nào bố trí phòng vệ, hoàn toàn bị sung sướng tới rồi. Nữ nhân này, là thật sự một chút đều không sợ hắn. Loại này nhận chi, làm hắn tâm tình rất tốt, khóe môi dơ lên đẹp độ cung. Ngủ say chung nam cung ly mới sẽ không quản hắn nghĩ như thế nào. Nếu người nam nhân này đã đáp ứng hảo ở bảo bảo sinh ra phía trước sẽ hộ bọn họ an toàn, liền nhất định sẽ không động bọn họ. Tuy rằng người này chẳng ra gì, nhưng còn không đến mức nói đến làm không được. Độc cốc bên trong, mọi người kinh hoàng thất thố. Ánh mắt tập trung rừng ở quỷ vương trên người. Từ Nam Cung Ly bị Nam Nhân kia bắt cóc đến bây giờ, quỷ vương vẫn luôn đều vẫn duy trì trầm mặt, căng chặt một khuôn mặt, không biết suy nghĩ cái gì. Tâm thương tình huống, không phải hẳn là đã sớm đuổi theo đi sao, hiện tại lúc này, hắn thế nhưng còn có thể bất động với chung, nhìn đến hắn như vậy, đan lao đám người đáy mắt không khỏi hiện lên thất vọng chi sắc. Cái này quỷ vương, ngày thường không phải thực quan tâm Ly như sao hiện tại lúc này còn ngây ngốc mà ngốc bất động, hắn chẳng lẽ liền không lo lắng Ly Nha Đầu sẽ xảy ra chuyện gì nhi? Không được, không thể lại chờ đợi, cần thiết lập tức liền đi tìm Ly Nhi. Đan lao quát, nhiều một giây đều ngốc không đi xuống. bọn họ ở chỗ này đứng, còn không biết Ly Nha Đầu sẽ gặp kiểu gì tra tấn. Hơn nữa hiện giờ lại hoài hài tử, chỉ là suy nghĩ một chút, liền nhịn không được nóng lòng, càng thêm khó có thể yên ổn. Ngươi biết nàng bị người què đi nơi nào? Quỷ vương thình lình toát ra một câu, ánh mắt lạnh như băng, cả người tràn ra khí lạnh lệnh nhân tâm chất. Đan Lão ngần ra, bị đã hỏi tới, hắn xác thật không biết ly nha đầu bị quải đi nơi nào. Cho nên nói hắn cũng không biết. Mọi người kinh ngạc nhìn lại đây, tầm mắt dừng ở quỷ vương trên người, trong mắt tràn đầy kinh ngạc ngoài ý muốn. Không thể nào, liền hắn cũng không biết. Lấy thực lực của hắn, thế nhưng không rõ ràng lắm. Liền quỷ vương đều không rõ ràng lắm. Như vậy nam nhân kia rốt cuộc cường đại đến mức nào? Mọi người kinh hãi, tập thể ngoại ý muốn chấn động. Ly nhi muội muội sẽ không có nguy hiểm đi. Hoa mãn doanh trong lòng nôn nóng, nhịn không được hỏi. Tạm thời sẽ không. Quỷ vương ngữ khí cực đạo, thanh âm lộ ra chắc chắn. Không có nguy hiểm liền hảo. Mọi người tập thể thở dài nhẹ nhõm một hơi. Địa ngục đáy vực, nam cung ly sâu kín tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt một mảnh đỏ đậm, màu đỏ màn lửa lay động. Trung quanh vách tường tất cả đều bị hừng hực lửa cháy vây quanh. Tỉnh, từ hôm nay trở đi, từ ta tự mình chiếu cấu ngươi cuộc sống hàng ngày ẩm thực. Một đạo thanh lánh thanh âm vang lên, lại thấy một người áo vàng nữ tử đang ngồi ở đối diện mềm ghế, ánh mắt thanh lánh mà nhìn nàng. Nam cung ly như mày, tổng cảm thấy nữ nhân này nhìn về phía chính mình ánh mắt mang theo mạc danh địch ý. Ngươi nếu là không nghĩ hầu hạ, đại nhưng một lần nữa đổi cá nhân tới bổ tiểu thư nhưng không nghĩ thừa nhận người vô cớ tức giận. Chê người, mặc dù hiện giờ không có tự do nhưng cũng tuyệt không phải nhầm người phát tiết nơi chút giận. Nàng nếu không hài lòng, đại nhưng loái người, hiện giờ hoài bảo bảo, nàng mới không nghĩ mỗi ngày đều bị khinh bỉ. Nguyên lai like đây là ngươi hấp dẫn hắn nguyên nhân. Áo vàng nữ tử như suy tư gì mà nhìn trầm trầm nam cung ly. Ngươi yên tâm, nếu đây là ta nhiệm vụ, tự nhiên sẽ hảo hảo hoàn thành. Ta đã đói bụng cho ta đoan ăn đến đây đi. Nếu nàng đều nói như vậy, Nam Cung Ly cũng không hề kiên trì. Áo vàng nữ tử ngẩn ra, không có dự đoán được nàng thật đúng là đem chính mình đương người hầu sai xử. Ha ha, khẩu khí này, không cần quá đương nhiên. Có vấn đề. Thấy nàng bất động, Nam Cung Ly nhướng mày hỏi. Không thành vấn đề, này liền cho ngươi đi chuẩn bị, hào hào chờ. Áo vàng nữ tử rứt lời, thân hình nhoang lên, biến mất với trong nhà. Chờ đến xác định không có nàng hơi thở, Nam Cung Ly lúc này mới đứng dậy, đánh giá phòng. Phòng vương vức, diện tích cũng đủ đại, trừ bỏ bảy biện ở trung ương nhất kia chương giường. Bình phong lúc sau là một mảnh bề tắm, mặt đất phô thật dày thảm, chân trần đạp lên mặt trên một chút cũng không lạnh. Khắp nơi vách tường ngọn lửa thiêu đốt, lại kỳ tích mà không có một tia nóng rực toàn bộ phòng độ ấm thích hợp, không nhiệt cũng không lạnh, vừa và tốt. Phòng nội hiếm lạ cổ quái bài trí đảo không ít bàn trang điểm thượng càng là chuẩn bị các loại quý báu tinh mỹ vật phẩm trang sức nam cung ly ánh mắt đảo qua cũng không tính toán đi động nơi này bất cứ thứ gì dạo qua một vòng liền cảm thấy không thú vị hướng tới duy nhất kia trương giường nệm thượng đi đến không thích không khí run lên hồng liên công tử đột ngột xuất hiện lưu ly hai mắt nhìn nam cung ly hỏi nam cung ly khẽ miệng vừa kéo đối với người này thích giấu ở âm thầm quan sát rất là vô ngữ chưa nói tới thích cũng không thể nói chán ghét. Lại không phải nàng đồ vật, nhìn xem cũng liền thôi. chương 548 bổn tọa đáp ứng, hậu ngươi mẫu tử bình an. Giải thích thế nào? Hồng Liên công tử nhìn Nam Cung Ly, hỏi. Giải thích thế nào, cái gì như thế nào giải? Vì sao chưa nói tới thích, cũng không thể nói chán ghét. Là người đều sẽ có thiện ác, thì nội chi phân, thích chính là thích, không thích chính là không thích. Cố tình nữ nhân này cấp ra như vậy một đáp án. Nàng chẳng lẽ liền vẫn luôn như vậy khác hẳn với thường nhân sao? Ngay cả yêu thích đều không rõ ràng. Nam Cung Ly vô ngữ, này muốn nàng như thế nào trả lời, hắn là cô ý khó xử nàng đi. Không cảm giác, cái này tổng nên đã hiểu đi. Không quan hệ, bổn tọa làm người lại đổi một đám, thẳng đến ngươi có cảm giác mới thôi. Hồng Liên công tử nói, Nam Cung Ly thiếu chút nữa phun, gặp qua kỳ ba hạng người, chưa thấy qua so với hắn còn muốn kỳ ba. Này đó vật phẩm trang sức, cùng nàng có len sợi quan hệ, vì sao liền nhất định phải đổi đến nàng vừa lòng vì này. Người nam nhân này xác định không thành vấn đề. ngươi nếu ở nơi này, phòng này hết thảy tạm thời đều từ chính ngươi chi phối, không thích, cứ việc để, thẳng đến chính mình vừa lòng mới thôi. Làm như sợ nam cung ly nghe không hiểu, Hồng Liên công tử cường điệu nói. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói nam cung ly hoàn toàn không bình tĩnh, trong lòng các loại vô ngữ. Nàng hiện tại có thể xác định cùng với khẳng định, người nam nhân này, khẳng định có vấn đề. Ta chỉ nghĩ hảo hảo chiếu cô trong bụng hải tử, cái khác, đều không có hứng thú. Đừng nói là thật sự đối này đó vật phẩm trang sức vô cảm, mặc dù thật thích, chỉ cần nàng mở miệng, nhiều ít quỷ vương đều sẽ giúp nàng làm ra. Hiện tại cái này cùng chính mình không hề quan hệ nam nhân muốn đưa nàng mấy thứ này, ha ha, vẫn là thôi đi, nàng nhưng không muốn cùng hắn nhắc lên khác quan hệ. Nếu là làm quỷ vương biết chính mình nhận lấy nam nhân khác đưa đồ vật, không chừng ghen tuông bày tư tung. Bù tọa không có không cho ngươi hảo hảo chiếu cố hải tử. Hồng Liên công tử hiếp mắt, ánh mắt xem kiếm mà nhìn trước mắt nữ nhân. Hắn lần đầu tiên hảo tâm cho người ta tặng đồ, thế nhưng tao cử tuyệt. Công tử, đồ ăn đã chuẩn bị tốt. Ngoài cửa chuyển đến tất cung tất kính thanh âm, đánh gãy phòng nội hai người. Nam cung ly thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc không cần lại đơn độc cùng người nam nhân này ở chung. Tiến bảo. Hồng Liên công tử thanh âm khôi phục réo rắt đạ mạc. Phía trước rời đi áo vàng nữ tử bưng đồ ăn tiến bảo. Đầu tiên là đối với Hồng Liên công tử nhẹ nhàng một phục cung kính mà hành lễ. Lại sau đó mới đi đến trong nhà duy nhất bàn ghế trước, đem đồ ăn tất cả đều bày biện hảo. Nam cung ly đã sớm nói bụng, người được ngùi hương, gấp không chờ nổi đứng dậy. Thật cẩn thận mà đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Lo chính mình khai ăn. Trên tay động tác thực mau, ăn đến cũng tốc độ, lại không có vẻ thô lỗ, ngược lại chỉnh thể trên giới đều lộ ra một cổ ưu nhã hương vị. Mà hồng liên công tử cứ như vậy bị nàng hoàn toàn ném tại sau đầu, sở hữu tâm tư toàn nhào vào trước mặt mị thức thượng. Áo vàng nữ tử ở một bên hầu hạ, thường thường cho nàng chọn một chút xương cá, thịnh một chén canh gà, hoặc là giúp nàng kẹp một ít rau xanh. Động tác tiểu tâm ôn nhu, nam cung ly cũng đương nhiên mà hưởng thụ mới sẽ không cùng chính mình không qua được Hồng Liên công tử xưa nay chưa từng có bị vắng vẻ tuy rằng ngay từ đầu nước nguyện ban đầu đó là nàng trong bụng hài tử nhưng là giờ này khắc này bị bỏ qua như cũ cảm thấy không dễ chịu cái loại này tư vị khó có thể miêu tả ánh mắt chạm đến kia một bàn bị nàng tham đồ ăn thật sự có như vậy ăn ngon sao ăn ngon đến liền hắn cái này đại người sống đều có thể trực tiếp bỏ qua Nam Cung Ly tự nhiên sẽ không để ý tới này đó Người khác nghĩ như thế nào cũng đều cùng nàng không quan hệ, dù sao nàng chỉ cần ăn được, uống hảo, dưỡng hảo bảo bảo, sau đó chờ hài tử hắn cha tới đón chính mình là được. Thẳng đến Nam Cung Ly ăn uống no đủ, thực không hình tượng mà tiếp tục nằm ở trên giường, Hồng Liên công tử lúc này mới rời đi. Mấy ngày kế tiếp Nam Cung Ly không tái kiến Nam nhân kia, nhưng thật ra các loại thứ tốt không gián đoạn mà hướng trong phòng đưa, ăn cơm thời điểm cũng nhiều các loại chân quý khó tìm đổ bổ. Ta nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy công tử đối một người như thế đệ bộ. Áo vàng nữ tử hoàng ảnh một bên cấp nam cung ly thịnh cơm, một bên lấy ánh mắt đánh giá nàng. Trong khoảng thời gian này, tuy rằng công tử không lại tiến vào nơi này, nhưng là mỗi ngày đều sẽ hỏi đến một chút bên này tình huống, các loại ăn uống tiêu khiển ngọn ý, tất cả đều là tốt nhất. Trong phòng đồ vật thay đổi một đám lại một đám, mỗi ngày đều có tân đa dạng đưa lại đây. Nam cung ly hãy còn ăn cơm. Coi như không nghe thấy nàng nói, bỏ qua đến hoàn toàn. Hoàng ảnh âm thầm cắn răng, đáy mắt xẹt qua một màn hung ác nham hiểm. Nam cung ly làm như có điều phát hiện, nhàn nhạt, nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái. Hoàng ảnh trong lòng căng thẳng, chỉ cảm thấy nữ nhân này quá tinh, nhìn như vô hại, cố tình mỗi lần đều có thể thấy rõ nàng hành động, hơi chút có điểm dị tâm liền có thể khiến cho nàng chú ý. Ở địa ngục đấy vực ngẩn ngơ đó là nửa tháng qua đi, nam cung ly bụng càng thêm lớn. Hành động càng thêm không tiện, lại quá hơn một tháng chỉ sợ cũng muốn sinh. Vốn dĩ an ủi chính mình kiên nhẫn chờ đợi có thể, nhưng này nửa tháng đều đi qua như cũ không thấy quỷ vương đã đến, tâm tình không khỏi trở nên nóng nảy lên. Sẽ không đến hải tử sinh ra hắn đều tìm không thấy chính mình đi. Chi chi chi. Tiểu kim kim lấy nó lông xù xù đầu thân mật mà cọ nam cung ly, chủ động chấn an chủ nhân nhà mình tâm tình. Nam cung ly như mày, duỗi tay vô vô. Ý bảo an tĩnh, chi chi chi, tiểu kim kim không thuận theo, tiểu chủ nhân gần nhất tâm tình không tốt, làm tiểu chủ nhân nhất chi kỷ bảo bối, sao lại có thể một người chơi, an tĩnh điểm, đừng xảo, nam cung ly ra tiếng ngăn lại, tiểu kim kim cứng đờ, cái này càng thêm không thuận theo, trứng mắt một đôi xương ngủ mênh mông mắt to, ủy khuất mà nhìn chủ nhân nhà mình, ô, ô ô tiểu chủ nhân thế nhưng ghét bỏ nó, hào tăng tâm, Chủ nhân ghét bỏ tiểu kim kim. Nam Cung Ly bị tiểu gia hỏa tâm lý hoạt động làm đến một trận ác hàn, tức giận mà quét nó liếc mắt một cái, đem lực chú ý dừng ở bụng. Lại quá không lâu, nàng bảo bối liền phải sinh ra. Nam Cung Ly trong lòng vô hạn chờ mong. kia vẻ mặt ôn nhu hạnh phúc, dừng ở hồng liên công tử trong mắt, vô cùng chói mắt. Hắn là cố ý lâu như vậy không tới xem nàng, từ lần trước bị nữ nhân này ảnh hưởng đến nỗi lòng lúc sau hắn liền theo bản năng rời xa. Nhưng mà, có một số việc, không phải nói rời xa là có thể rời xa, liền giống như có chút đồ vẩn, thay đổi bất thường, trong lúc lơ đảng đã cùng sớm định ra ước nguyện ban đầu đi ngược lại. Từ hồng liên công tử vừa xuất hiện nam cung ly liền chú ý tới rồi hắn, hắn không ra tiếng, coi như không nhìn thấy, cố ý lựa chọn làm lơ. Đối với cái này đầu sỏ gây tội, nàng là vĩnh viễn đều không thể có ấn tượng tốt, hơn nữa hai ngày này tầm tình không tốt. Nhìn thấy hắn liền phiền, Suy nghĩ cái gì? Thấy Nam Cung Ly một bộ thề muốn đem hắn làm lơ hoàn toàn thái độ, Hồng Liên công tử rốt cuộc mở miệng, nhìn nàng hỏi. Ngươi chừng nào thì mới có thể thả ta? Nam Cung Ly không đáp hỏi lại, còn như vậy chờ đợi, không biết sẽ chờ đến năm nào tháng nào. Đối diện Nam Nhân dường như nghe được cái gì buồn cười sự tình, bị hắn trộm tới còn tưởng trở về. bổn tọa đáp ứng ngươi, làm ngươi ăn được trụ hảo, hậu ngươi mẫu tử bình an. Đến nỗi hải tử sinh ra lúc sau, vậy phải nói cách khác. Rốt cuộc hắn mục tiêu trước sau đều là nàng trong bụng hải tử, có hắn, thân thể hắn liền có thể hoàn toàn khôi phục. Ta tưởng trở về. Nam cung ly nhìn chầm chầm hắn, ngựa khí kiên định đến cực điểm, biểu đạt chính mình ý nguyện. Nàng tưởng hồi độc cốc, tưởng cùng đại gia ở bên nhau, mà không phải bị cái này không thể hiểu được người, vây ở không thể hiểu được địa phương. Không có khả năng. Nam nhân ngữ khí so nàng càng thêm kiên định. Lưu lại có thể, bất luận cái gì yêu cầu, hắn đều có thể đủ tận lực thỏa mãn, duy độc rời đi. Nam Cung Ly ánh mắt lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái liền không nói chuyện nữa. Nếu không cho nàng rời đi, như vậy, hay không muốn lắc mình đến Thông Thiên Tháp chung đi đâu? Bất quá Thông Thiên Tháp nội tuy có ăn, lại không bằng bên ngoài phong phú dinh dưỡng, ủy khuất chính mình có thể, lại không nghĩ ủy khuất trong bụng hài tử. Nam cung ly buồn bực, nói đến nói đi, đều do hải tử hắn cha còn không có tìm tới, lần này hiệu suất thấp đến quả thực không nghị phung tảo. Nàng bên này nóng vội bực bội, quỷ vương bên kia đồng dạng cuồng táo bất an, nửa tháng, hắn thế nhưng một chút ly nhi tin tức đều không có, còn như vậy đi xuống, hắn sớm hay muộn đều sẽ điên rồi. Thế nào, có kết quả không? Nhìn thấy quỷ vương trở về, hoa mãn doanh cái thứ nhất đón đi lên. Trong khoảng thời gian này hỏi nhiều nhất chính là những lời này, cố tình mỗi lần tràn đầy chờ đợi, mỗi lần đều hy vọng thất bại. Đối mọi người mà nói, đều là lớn lao dày vò, nửa tháng, ai cũng vô pháp an tâm đi vào giấc ngủ. Quỷ vương lắc đầu, mọi người một lòng lần thứ hai trầm xuống dưới. Vẫn là không tin tức sao, lại tiếp tục chờ đi xuống, ly nhi trong bụng hải tử chỉ sợ đều phải xuất thế. Không được, không thể còn như vậy tiếp tục đi xuống. Chúng ta ở chỗ này làm háo, còn không biết Ly Nha đầu bị nhiều ít khổ, liền tính nàng có thể chịu đựng, nàng trong bụng hài tử cũng chịu đựng không được, chúng ta cần thiết nghĩ cách, đến nhanh chóng tìm được mới được. Đan lão hoàn toàn ngồi không yên, trong lòng cuồng táo bất an, gấp đến độ tóc đều bạc hết. Chúng ta đi tìm Cung Vu Thúc Thúc đi, nói không chừng hắn có biện pháp. Nam Cung Huyền Ngọc đề nghị nói, nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy tỷ phu cùng Cung Vu Thúc Thúc lợi hại nhất. Nếu tỷ phu không được Nói không chừng cung vu thúc thúc có thể đâu. Mọi người ánh mắt sáng ngời, đúng vậy, bọn họ như thế nào không nghĩ tới đâu, cung vu sắc thật rất lợi hại, có hắn ở liền thêm một cái người hỗ trợ. Hơn nữa thực lực của hắn bất phàm, một cái đỉnh mấy cái, tìm được ly nhi hy vọng liền sẽ hơn phần. Quỷ vương ánh mắt tối xâm lại, nghe được cung vu, tâm tình có chút giao động. Lấy hắn kiêu ngạo, căn bản khinh thường những người khác trộn lẫn tiến vào càng miễn bản làm nam nhân khác hỗ trợ tìm chính mình nữ nhân. Nhưng hắn biết, trước khác nay khác, hiện giờ tình huống, căn bản không chấp nhận được hắn so đo quá nhiều. Ta đi tìm hắn. Không đợi những người khác phát biểu cái nhìn, quỷ vương trực tiếp quyết định nói. Không bao giờ tưởng tiếp tục chịu đựng loại này không có ly nhi nhật tử, hắn tưởng nhanh lên tìm được nàng, sùng nàng hộ nàng, không nghĩ nhìn đến nàng chịu tội. Mọi người trong lòng đại hỷ, nguyên bản liền biết quỷ vương giấm kính đại còn lo lắng hắn giận dối, lúc này nghe được hắn như thế sảng khoái liền phải đi tìm người, đều là nhẹ nhàng thở ra. Quỷ vương cơ hồ là công đạo xong liền lập tức lói người, lược thân hướng tới Đồng lai các phương hướng vào tới. Địa ngục đáy vực, nam cung ly ngồi ở trên giường, nhàng chán mà nhìn chầm chầm đỉnh đầu màn lụa, tính toán cư như vậy vẫn luôn trầm mặc đến người nam nhân này đi mới thôi. Địa ngục nhai phía trên, màn đêm buông xuống, một vòng trăng tròn trên cao. Sáng tỏ nguyệt huy khuyên sái, ngân quang chiếu sáng lên mặt đất, cấp đại địa phủ thêm một tầng ngân xa. Liên ở Nam Cung Ly vẫn luôn vẫn duy trì trầm mặt là lúc, trong phòng đống nhiên vang lên một tiếng áp lực teo rên, ngẩn đầu nhìn lại, lại thấy nam nhân kia không biết khi nào cuộn tròn một đoàn, đôi tay ôm thân thể, một bộ rất khó chịu bộ dáng chương 549 Nam Cung bị thương, nguy cơ một khắc. Nam Cung Ly ngồi ở trên giường, kinh ngạc nhìn hắn, không biết đã xảy ra chuyện gì thấy hắn biểu tình thống khổ dữ tợn, tinh ánh dịch thấu ra thịt giờ này khắc này trắng bệnh đến giường như dây tiếp theo liền sẽ phong hóa, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Nam Cung Ly cũng không tính toán nhúng tay, nếu có cơ hội, nàng thậm chí tưởng thừa dịp hắn thống khổ khó chịu thời điểm nhân cơ hội trốn. bất quá loại này khả năng tính quá tiểu, cảm giác quá không hiện thực. Hồng Liên công tử đôi tay vây quanh một đoàn, thân thể run rẩy, môi biến thành màu đen. Nam Cung Ly ánh mắt loé loé, xem tình huống. Đây là bệnh, đến trị. Liên ở nàng do dự mà muốn hay không hảo tâm cứu hắn một phen, hoặc là nhìn xem rốt cuộc được bệnh gì, có thể hay không như vậy làm áp chế là lúc. Cuộn tròn trên mặt đất nam nhân hoắc mắt ngẩng đầu, trong sáng hai tròng mắt lúc này hồng như máu, lang giống nhau ánh mắt gắt gao chăm chú vào nam cung ly trên người, cụ thể tới nói hẳn là chăm chú vào nàng trên bụng. Bị hắn kia khiếp người mà lại hàm chứa vô cùng xâm lược ánh mắt quét cập, nam cung ly trong lòng run lên. Thân thể theo bản năng chiều sau dịch một ít. Không khí run lên, trước mắt bóng người đong đưa, hồng liên công tử tới gần, một bàn tay bóp chặt nam cung ly cổ, mặt khác một bàn tay tắc thử tính mà hướng tới nam cung ly nhô lên bụng rôi đi. Nam cung ly trong lòng cả kinh, mắt thấy hắn tay liền phải đụng tới chính mình, ý niệm vừa động, dây tiếp theo linh châm hung hăng chắt nhập hắn thân thể nào đó huyệt vị. Sở hữu động tác ngừng, hồng liên công tử thân thể cứng đờ, tiếp theo mất đi chống đỡ lực hướng tới trên giường đảo đi. Nam Cung Ly rỗi chân trực tiếp đem hắn đạp đi ra ngoài, chỉ nghe đông mà một tiếng, hung hăng ngã xuống trên mặt đất. Làm xong này hết thảy, Nam Cung Ly hơi thở hơi xuyễn, càng thêm tưởng niệm quỷ vương ở bên người nàng nhật tử, nếu có hắn ở, gì đến nỗi như thế bị khuất. Chính là phía trước chính mình chính là ở hắn ở dưới tình huống bị cướp đi, tưởng tượng đến điểm này, không khỏi bị khuất, trong lòng nàng cường đại đến tư nam nhân, cũng đều không phải là không gì làm không được. Hắn cũng có bảo hộ không được chính mình thời điểm. Từ trên giường đứng dậy, ở trong phòng xoay vài vòng, tìm kiếm đi ra ngoài biện pháp. Nề hà tìm nửa ngày cũng không có tìm được, Hồng Liên công tử cùng phía trước hầu hạ chính mình hoàng ảnh mỗi lần đều là đột nhiên xuất hiện, sau đó lại đột nhiên biến mất, này gian bốn vách tường đều bị hỏa thế vây quanh phòng, căn bản liền cái xuất khẩu đều tìm không thấy. Càng tìm, càng suy suốt, đến cuối cùng cũng càng thất vọng. 15 phút lúc sau. Hoàng ảnh vội vội vàng vàng tới rồi, vừa nhìn thấy ngã trên mặt đất hồng liền công tử, sắc mặt nháy mắt thay đổi, trong mắt có nôn nóng, sợ hãi cùng với bất an. Người tốt nhất cầu nguyện công tử không cần sẻ ra chuyện, nếu không, ta tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Hoàng ảnh hung tận mà nhìn chằm chằm nam cung ly, túi người đem trên mặt đất nam nhân nông dậy, chợt lóe liền biến mất đi xa. Nam cung ly ngồi ở phòng, nhàm chán vô cùng, căn bản không đem hoàng ảnh nói để ở trong lòng. Nàng bất quá chát người nó ngủ huyệt mà thôi, nơi nào có thể xảy ra chuyện gì. Một đêm qua đi, sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Nam Cung Ly liền bị một đạo nóng rực bức người tầm mắt nhìn chằm chằm đến khó chịu, dương mắt nhìn lại, đối thượng cặp kia lưu ly sắc hai mắt. Không hề ngủ một lát. Hồng Liên công tử thấy Nam Cung Ly như mày, chống đỡ chuẩn bị đứng dậy, không khỏi hỏi. Có ngươi ở, có thể ngủ đến hạ mới là lạ. Nam Cung Ly trong lòng bụng sườn. Chỉ nghĩ cách hắn càng xa càng tốt, đến bây giờ trên cổ đều còn đau đầu. Hồng Liên công tử theo Nam Cung Ly sở hướng cổ tay nhìn lại, vừa lúc quét cập kia một đạo nhìn thấy ghê người dấu vết, hồng hồng giấu vết thoạt nhìn rất là thấm người, xem đến hắn ánh mắt ngần ra, đáy mắt xẹt qua ấy náy chi xác Ngày hôm qua sự, thực xin lỗi, còn có, cảm ơn. Thực xin lỗi thất thủ bị thương nàng, sau đó cảm tạ Nam Cung Ly làm hắn một đêm ngủ ngon. Ngày hôm qua là hắn mấy năm nay phát bệnh tới nay, duy nhất một lần ngủ đến an ổn nhật tử. Không hề thừa nhận cái loại này lệnh người cha tấn đau, cũng không cần cực lực áp chế, đã quên đau, đã quên hết thảy, chân chính an tâm mà ngủ thượng một đêm. Người chừng nào thì mới có thể phóng ta trở về. Nam cung ly làm lơ hắn càng tạ, chỉ muốn biết khi nào có thể khôi phục tự do. Bùn tọa nói qua, trừ bỏ điểm này, mặt khác đều có thể thỏa mãn. Hồng Liên công tử sắc mặt đống nhiên trầm xuống dưới, vừa mới hảo tâm tình trở thành hư không. Nam Cung Ly chầm mặt, đơn giản cái gì cũng không nói, nhắm mắt lại chầm mắt. Thật lâu sau, Hồng Liên công tử thở dài một hơi, đứng dậy rời đi, liên tiếp mấy ngày cũng chưa tái xuất hiện ở Nam Cung Ly trước mặt. Năm ngày qua đi, phụ trách hầu hạ nàng hoàng ảnh mỗi ngày đều vội vàng cho nàng đưa xong cơm, lại vội vàng rời đi. Nam Cung Ly ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ có chuyện gì phát sinh. Đáng tiếc mỗi ngày đều bị vây ở này không thấy ánh mặt trời phòng, mặc dù thật đã xảy ra cái gì, nàng cũng không tứ biết. Ngày nay, cơm trưa chậm chạp không có đưa tới, nam cung ly đó bụng, cảm nhận được trong bụng tiểu ra hỏa ở kháng nghị, chỉ phải tự thông thiên tháp nổi lấy ra đồ ăn, tạm chấp nhận ăn chút. Thiện nhân, đều tại ngươi. Cuối cùng đồ ăn còn chưa tới kịp nhấm nuốt, sắc bén phong đánh nút lại, ngay sau đó nam cung ly cổ bị bóc chặt. hoang ảnh đầy mặt dữ thợt, Ánh mắt trừng mắt Nam Cung Ly, trong mắt hận ý vặn vẹo tất lộ, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà nói, trên tay lực độ tăng thêm, gắt gao bóp Nam Cung Ly. Hít thở không thông cảm đánh lút lại, trong nháy mắt thở không nổi, lồng ngực nghẹn đến mức khó chịu. Từ vong bước chân tới gần, Nam Cung Ly trong lòng đẳng khởi xưa nay chưa từng có sợ hãi. Sợ hãi, bất an, khó chịu, không thể, nàng không thể chết được, càng không thể bị nữ nhân này không chế, nàng có bảo bảo. Nàng không thể ra bất luận cái gì sự. Ngươi không phải thực để ý ngươi trong bụng loại sao, ta liền làm ngươi đếm thử nhìn để ý người bị thương tư vị. hoa ảnh trong mắt xẹt qua một tia sắp bén, không đợi nam cung ly phản ứng, huy quyền hướng tới nàng bụng tấu đi. Nam cung ly đồng tử đỗng nhiên co rụt lại, thân thể định tại chỗ, vô biên sợ hãi tuyệt vọng, nước biển giống nhau nhanh chóng dũng đi lên. Quyền phong phá không mà đến, gào thét lâm đến, mắt thấy liền phải tạp trung nam cung ly bụng. Thời khắc mấu chốt, tiểu kim kim tự nam cung ly trong cơ thể nhảy ra tới, một ngụm cắn hoàng ảnh thủ đoạn. Dù vậy, cũng gần chỉ là hòa hoãn quyền phong tạp tới thế công, cuối cùng liên quan tiểu kim kim cùng nhau đánh vào nam cung ly trên bụng. Đau! Nam cung ly kêu rên, sắc mặt nháy mắt trắng xanh. Một tay che lại bụng, hoảng sợ, sợ hãi, còn có sắp mất đi hải tử tuyệt vọng. Thật lớn sợ hãi, phảng phất hồng thủy manh thu đem nàng cắn ước. Nam cung ly một bên đau, một bên cả người phím lãnh, thân thể run bẩn bẩn, bất lực đến cực điểm. Dừng tay. Một tiếng gầm lên, hoang ảnh vừa mới chuẩn bị bước tiếp theo động tác, hồng liên công tử kịp thời đổi tới, bàn tay vung lên, trực tiếp đem nàng quăng đi ra ngoài. Đường thấy nằm ở trên giường thống khổ bất an Nam cung ly, trái tim bỗng nhiên nắm khẩn, đặc biệt là nhìn đến Nam cung ly dưới thân bị nhiễm hồng váy áo khi, ngập trời phẫn nộ dơ lên, lưu ly hai mắt lánh lệ băng hẳn. Chết xạ lệnh người sợ hai ánh sáng. Đáng chết, ngươi cũng dám động buồn toàn người. Hồng liên công tử vung tay lên, một tầng năng lượng cái chắn đem nam cung ly sinh khí khóa lên, tới gần hoàng ảnh, đáy mắt sát khí di động. Nàng đáng chết, đều là bởi vì nàng công tử mới có thể bị thương, hoàng ảnh không hối hận, liền tính lại đến một lần, hoàng ảnh cũng vẫn là sẽ lựa chọn sát nàng. Hoàng ảnh bị hồng liên công tử một tay khóa hầu, như cũ bất hối mà nói. Nữ nhân này vốn là đáng chết, nàng chỉ hận không có thể một quyền đem nàng đánh chết. nam cung ly đau đến tinh thần hoàng hốt, thân thể khởi khởi phù phù, toàn bộ không gian đều trở nên hư ảo lên, cảm giác dây tiếp theo liền sẽ chết đi. A hoàng ảnh đau hô, một ngụm máu tươi phun tới, bụng con đau, như đau cắt khó chịu. Này một quyền là thay thế nàng còn cho ngươi, đến nỗi ngươi tự tiện động buổn toàn người, chính mình đi xuống lãnh phạt, lại có lần sau, đừng trách bổn tọa không khách khí. Hồng Liên công tử lạnh lùng mà nói, nếu không phải niệm cập nàng còn có vài phần tác dụng, chỉ bằng nàng tự tiện động thủ chuyện này liền cũng đủ lấy nàng tánh mạng. Là, hoang ảnh túi người, cường trống thân thể lui đi ra ngoài. Có hay không tin tức? Mọi người ánh mắt tập trung rừng ở cung Vu trên người, theo hắn một đường truy tung đến địa ngục nhai thượng phường, mắt thấy phía trước không có lộ, không khỏi nôn nóng lên. Không tốt, đã xảy ra chuyện. Cung Vu mày kiếm một túc. Sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Vừa mới còn có thể cảm ứng được thông thiên tháp, lúc này liên hệ nhược đến mấy không thể tra. Loại tình huống này, chỉ có thể thuyết minh nam cung ly bị thương, hoặc là bị đưa tới cảng cường đại hơn phong ấn bên trong. Cơ hồ cung vu dứt lời, quỷ vương liền túi người nhảy xuống phía dưới huyền ngai. Mọi người chấn động, đàn lão đám người sắc mặt ám trầm như nước, cơ hồ đồng thời đều đoán được đáp án. Đây chính là địa ngục ngai, ngai hạ lửa cháy cuồng thiêu. Có đi mà không có về hoa mãn doanh thanh âm hàm chứa một tia run rẩy. Nếu Ly Nhi muội muội thật sự ở địa ngục ngay hạ. Mặt sau nàng cơ hồ không dám tưởng. Trước kia Ly Nhi muội muội thực lực hảo, lại có thông thiên tháp bảng thần cũng liền thôi, nhưng hiện tại mang thai trong người, vốn là hành động không tiện, hơn nữa nam nhân kia như thế cường đại. Các ngươi tại đây chờ. Cung vu dứt lời, đồng dạng thả người nhảy xuống. Địa ngục nhai thượng mấy người trầm mặc lấy đãi. Tâm tình khác thường trầm trọng. Lửa cháy gào thét, sáng quắc thiêu đốt, kịch liệt hỏa lãng nên diện mà đến, chung quanh độ ấm cao đến dọa người. Loại này cực nóng, so với nam cung ly trong cơ thể thánh hỏa chi tâm chỉ có hơn chứ không kém. Hồng liên công tử dựa vào hồng liên tọa đối trung quanh ngọn lửa chống đỡ, quay lại tự do. Mà quỷ vương gần là thân thể, dù cho thực lực cường đại, cũng kinh không được ngọn lửa trường kỳ hơn ướng bao phủ ở bên ngoài cơ thể kia tầng năng lượng cháo đã nguy ngập nguy cơ, tùy thời đều có khả năng rách nát. Cung vu nãi năng lượng thể, so quỷ vương thân thể cường đại nhiều, trong cơ thể năng lượng chỉ cần không phải cường lực đánh sơ sát, giống nhau tình huống đều sẽ không có việc gì. Không cần cố tình chống đỡ chung quanh quần liệt ngọn lửa, cung vu thực mau liền đuổi kịp hơn nữa siêu việt quỷ vương, hướng tới địa ngục nhai chỗ sâu trong mà đi. Quỷ vương sắc mặt thám trầm, Nhìn cung vu từ chính mình bên người đi ngang qua nhau, nắm tay không khỏi buộc chặt, lại một lần thống hận thực lực của chính mình vô dụ. Nếu hắn cường đại nữa một chút, liền sẽ không chờ mắt nhìn Ly Nhi bị cướp đi lại vô năng vô lực. Nếu cường đại nữa một ít, cũng không cần xin giúp đỡ người nam nhân này, chính hắn nữ nhân, lý nên từ chính hắn tới cứu. Nhưng cố tình, không có nếu, là hắn quá thất bại. Quỷ vương ngầm mực trong lòng thề không bao giờ phải có lần sau. Cung vu một đường xuyên qua biển lửa, ở đã trải qua thời gian dài dày vò lúc sau, rốt cuộc đến địa ngục ngấy vực. Một tầng nhàn nhạt cái chắn hoành ở trước mắt, ngăn cách tiếp tục về phía trước đường đi. Chúng ta hợp lực mở ra. Quỷ vương theo sau liền đứng ở cung vu bên cạnh người, nhìn trước mặt cái chắn, đề nghị nói. Trước 550 tinh thần công kích, thật là đáng sợ. Hảo! Cung vu gật đầu đáp ứng, chỉ cần có thể nhanh lên tìm được nam cung, hắn không sao cả hai người đồng thời hợp lực thúc giục linh lực bằng bạc khí thế bỗng nhiên đang khởi chật bắn ra hướng tới đối diện cái chắn vọt tới Và anh một tiếng vang lớn hợp cung vu quỷ vương hai người chi lực thật lớn năng lượng đánh sâu vào dưới không khí bỗng nhiên run lên năng lượng va chạm quang mang bắn ra bốn phía tiêu tầng hơi mỏng cái chắn cũng ở hai người chi lực hạ ầm ầm mở ra bốn phía nóng rực ngọn lửa hướng tới quỷ vương cung vu xông tới hỏa lãng bước người Cung liệt hỏa lãng hận không thể dây tiếp theo liền đưa bọn họ nuốt hết. Không tốt. Hồng liên công tử biểu tình chấn động, đáy mắt xẹt qua ngoài ý muốn kinh ngạc, thân hình nhoáng lên, hướng tới địa ngục đáy vực xuất khẩu phương vị vọt tới. Đáy vực mọi người kinh hãi, theo năng lượng cái chắn bị chấn nát, tập thể hoảng sợ thất sắc. Sao lại thế này, có người tự tiện xông vào? mau báo cáo công tử. Đáng chết, người nào lớn mật như thế? Mọi người hướng tới đáy vượt xuất khẩu nhanh chóng loe đi. Bất quá khoảnh khắc, địa ngục đáy vượt xuất khẩu tụ đầy người, dầm dạp, thực là hoành tráng. Hồng Liên công tử treo ở giữa không trùng, đứng ở mọi người đứng đầu, lưu ly hai mắt lẳng lặng mà nhìn hai người, quanh thân ngưng tụ một cổ khiếp người khí thế. Giao ra buồn vương nữ nhân. Quỷ vương lạnh lùng mà nhìn chầm chầm trước mắt người, cả người lệ khí di động, rũ với bên cạnh người tay không tự chủ nắm chặt thành quyền Thực lực khắc chế suy nghĩ muốn xông lên đi cuồng tấu hắn một đốn xúc động. Muốn mang đi nàng, không có khả năng. Hồng liên công tử thanh âm đạm mạc, ngữ khí chắc chắn nói. Từ đêm, nữ nhân kia mang đến liền không nghĩ tới nhường ra đi. Cung vu hiếp mắt, quét hồng liên công tử liếc mắt một cái, thân hình một lược, hướng tới chỗ sâu trong vọt tới. Treo ở giữa không trung hồng liên công tử cả kinh, mắt thấy cung vu liền phải từ trước mắt xẹt qua, vung tay lên. Trung quanh trước người hỏa lãng tập trung hướng tới cung vu bán tới. Nhưng mà mong muốn một màn chưa từng tới, bước người hỏa lãng đem cung vu toàn thân trên dưới vây quanh, nguyên bản uy hiếp ngọn lửa, lại đối hắn tạo thành không được bất luận cái gì thương tổn. Cung vu cả người không có một kia không khỏe, coi như trung quanh ngọn lửa không tồn tại dường như. Xem đến trung quanh mọi người không khỏi kinh hãi, bọn họ lấy làm tự hào địa ngục lửa cháy, thế nhưng cũng sẽ có mất đi hiệu lực thời điểm. Người nam nhân này. Rốt cuộc là cái gì làm, thế nhưng như thế biến thái. Mọi người trong mắt lộ ra cực hạn hoảng sợ, nhìn chầm chằm cung vu ánh mắt giống như đối đãi một cái quái vật. Quá quỷ dị, mà ngay cả địa ngục lửa cháy đều lấy hắn không có biện pháp, sao có thể? Người đến tột cùng là người nào? Hồng Liên công tử cũng phát hiện cung vu dị thường, ánh mắt khóa ở trên người hắn, y đồ đem chi nhìn thấu. Cung vu ánh mắt đạm mạc lạnh lùng, như thác nước tóc bạc ở liệt liệt cuồng diễm trung bay múa quân quanh. Không trung sẹt qua Hoàn Mỹ Lộ cung, một bộ áo bào trắng, theo gió mà động, cả người đều lộ ra rụt rẻ ưu nhã, trong mắt lạnh lẽo đạm mạc, làm người không tự chủ được cảm giác ở trước mặt hắn thấp người một đầu. Hồng Liên công tử nhíu mày, bị cung vu kia vẻ mặt lạnh lùng làm đến trong ngực buồn bực, nghẹn khuất đến khó chịu. Mặc kệ ngươi là người nào, tới bổn tọa địa phương, liền không phải do ngươi. Quát khẽ một tiếng, Hồng Liên công tử bỗng nhiên hướng tới cung vu vào tới, một tay ngưng tụ linh lực, Hướng tới cung vu hung hăng chụp đi. Liên tính hắn không sợ ngọn lửa, cũng không đại biểu hắn không có cách nào trị hắn. Hắn cũng không tin, chút xuống chính mình chín thành thực lực một kích còn đụng vào hắn không được. vây xem mọi người vẻ mặt xem kịch vui biểu tình, chờ đợi sắp dừng ở cung vu trên người một trường. Cung vu ánh mắt hướng tới quỷ vương bên này đầu tới liếc mắt một cái, không màng phía sau hồng liền công tử công kích, lo chính mình hướng tới một phương hướng lao đi. Hắn đã đại khái cảm ứng được thông thiên tháp vị trí, chỉ tiếc liên hệ như cũ thực nhược, chỉ hy vọng Nam Cung không cần có việc. Tiếp thu đến cung vu ánh mắt, quỷ vương hiểu ý, công hướng hồng liên công tử. Đáng chết! Hồng liên công tử quá khẽ, bên này còn không có đắc thủ, phía sau quỷ vương liền công lại đây, hơn nữa khí thế bất phạm, làm hắn cảm giác được một cổ không nhỏ áp lực. Bất quá hoàng thần công phu, phía trước cung vu liền đã cùng hắn chi gian kéo ra không nhỏ khoảng cách. Giám loạt buồn vương nữ nhân, ngươi sắc thật đáng chết. Quỷ vương cười lạnh, đáy mắt chớp động lạnh leo hàn ý. Đại trưởng vung lên, mê mông năng lượng tập thể hướng tới hồng liên công tử đánh tới. Công tử cẩn thận. Trung quanh người vây xem kinh hô theo quỷ vương một trưởng chém ra, không khí vặn vẹo dùng mình, xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách. Hồng liên công tử đồng tử co rút lại, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chằm quỷ vương đánh út lại quyền phong, thân thể tận khả năng mà hướng tới một bên thiên đi. Nhìn ra hắn động tác, quỷ vương cười nhạo, sâu thảm mắt lam sẹt qua khinh thường. Nhưng mà, không đợi Hồng Liên Công Tử thành công thiên khai quỷ vương thế công, hôn loạn thật lớn uy hiếp một kích hung hăng đánh ở Hồng Liên Công Tử trên người. Chỉ thấy hắn thân thể liên tục lui ra phía sau, sắc mặt một trận trắng bệnh. Thừa dịp quỷ vương bám trụ Hồng Liên Công Tử thời điểm, cung vu một đường thông suốt, rốt cuộc ở nào đó thiết kết giới phòng tìm được rồi nằm ở trên giường. Thân thể cuộn tròn thống khổ Nam Cung Ly. Màu trắng váy áo thượng, kia một mặt hồng thật là chói mắt, khuôn mặt nhỏ trôn ở bị trung, đôi tay nắm chặt chăn lấm, tựa mượn này dùng để tiêu trừ thống khổ. Cung vu thân hình cự chiến, nhìn đến như vậy yếu ớt bất lực Nam Cung Ly, trái tim nắm khẩn, đứng ở tại chỗ, thậm chí không dám dựa trước. Giận, ngập trời tức giận kích động. Từ trước đến nay bình tĩnh tâm hồ, tại đây một khắc như cuồng lang trào dâng, tức giận bừng bừng phân chấn. Vô biên vô hạn, làm hắn có loại muốn hủy diệt toàn thế giới xúc động. Ngàn vạn, không cần có việc. Cung vu trong lòng cầu nguyện, đi bước một, trầm trọng mà mại hướng trên giường Nam Cung Ly, gần, môi đến gần một bước, đối hắn mà nói đều là cha tấn dày vò. Sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có một khắc giống như bây giờ sợ quá. Nha đầu. Cung vu thấp gọi, ánh mắt phức tạp mà nhìn Nam Cung Ly. Trên giường nguyên bản đau đến giữ tận vô lực Nam Cung Ly ở nghe được này thành tiêu gọi lúc sau mê mang mà ngẩng đầu mê mang hai mắt tràn đầy đổ mồ hôi cái chán khuôn mặt nhỏ trắng bệnh cùng với cánh môi thượng bị chính mình cắn ra thật sâu dấu vết treo máu tươi bộ dáng lại một lần đau đớn cùng vu mắt nay phó chật vật bộ dáng làm hắn run sợ lại phẫn nộ sao lại có thể như thế thương tổn chính mình nàng có biết hay không nhìn đến nàng dáng vẻ này hắn sẽ thương tâm cũng sẽ khổ sở cung vu Nam Cung Ly tan dã hai mắt ngắm nhìn, ánh mắt sáng ngời, nhìn đến trước mắt Cung Vu, liền dường như nhìn đến toàn thế giới, trong mắt đằng khởi nóng rực mong đợi cùng vui mừng. Người rốt cuộc tới, hai tử Nam Cung Ly dứt lời, trước mắt tối sầm, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Nam Cung, Cung Vu quá khẽ, ngực lên men phát trướng. Đúng vậy, hắn rốt cuộc tới. Hắn, đã tới chậm. Sớm biết rằng nàng sẽ bị quải tới nơi này, sẽ bị thương. Sẽ như vậy yếu ớt, hắn nói cái gì cũng sẽ không lưu tại Đồng Lai Các. Về sau, ta không bao giờ sẽ rời đi bên cạnh người một bước. Cung vu cuối người, ở Nam Cung bên thai thấp thấp nói. Từ nay về sau, hắn nguyện làm nàng bóng dáng, cả đời thủ nàng, không cho bất luận kẻ nào khinh nàng một phân. Chỉ tiếc hắn lời thề, chỉ có chính hắn nghe được đến. Bên ngoài quỷ vương cùng Hồng Liên Công tử đánh đến khó xá khó phân, toàn bộ địa ngục đáy vực dung chuyển bất an. Không khí cựu chiến, các loại vặn vẹo xe rách, xem đến người chung quanh một trận bất an sợ hãi. Cung vu ôm Nam Cung Ly xuất hiện. Chiến đấu kịch liệt chung hai người đồng thời ngừng lại, ánh mắt mọi người toàn hướng tới cung vu bên này xem ra, tầm mắt dừng ở hắn trong lòng ngực Nam Cung Ly trên người khi, đáy mắt xẹt qua kinh ngạc khó hiểu. Bọn họ địa ngục nhai khi nào trà trộn vào tới một cái nữ nhân. Lại liên hệ đến trước mắt tình hình chiến đấu, mọi người rộng mở thông suốt. Nguyên lai like này hai cái thoạt nhìn rất lợi hại nam nhân là vì nữ nhân này tới. Tư xác không tồi, khó trách bọn họ công tử sẽ coi trọng mắt. Không được, bọn họ công tử thật vất vả mới coi trọng một nữ nhân, này nếu là làm hắn mang đi, làm cho bọn họ công tử làm sao bây giờ. Trời biết bọn họ mong đã lâu chủ mẫu, tuy rằng không biết nữ nhân này phẩm tính như thế nào, nhưng chỉ cần là nữ nhân, có thể vì bọn họ công tử sinh hạ một cái tiểu công tử là được. Trước mặt mọi người người ánh mắt từ nam cung ly trắng bệnh khuôn mặt nhỏ chuyển rời đến nàng nô lên trên bụng khi, tấm mắt mọi người toàn trở nên quỷ dị lên, nhìn chằm chằm nam cung ly, các loại suy đoán hoài nghi. Bụng đều lớn, không phải là bọn họ công tử đi. Muốn thật là bọn họ tiểu công tử, hoa ca ca, hảo kích động, bọn họ công tử rốt cuộc có người kế nghiệp, địa ngục nhai rốt cuộc thêm tân đinh. Nguyên lai công tử không phải không thích nữ nhân, chỉ là kim ốc tàng tiểu. Không có làm cho bọn họ biết mà thôi. Nhìn một cái, liền hai tử đều có, tốc độ này, này hiệu suất, quả nhiên không hổ là bọn họ công tử. Đứng lại, buông chúng ta công tử phu nhân. Một người nam tử không sợ chết mà chạm ra một bước, ánh mắt nhìn chầm chầm cung vu, nói. Liền bọn họ công tử phu nhân đều đoạn, đáng chết. kia thanh công tử phu nhân vừa ra, giữa không trung hồng liền công tử một cái giật mình, mặc danh đánh một cái dùng mình. Ánh mắt quỷ dị mà hướng tới cái kia nói lung tung thuộc hạ nhìn lại. Buồn vương nữ nhân, khi nào thành các ngươi công tử phu nhân? Quỷ vương ánh mắt rú lánh, cả người hàn khí lăng liệt, đóng băng giống nhau tầm mắt vèo vèo hướng tới nam tử quát đi. A, công tử phu nhân. Hắn thật đúng là không sợ chết, liền hắn ly nhi cũng dám mơ ước. Người nữ nhân, nàng không phải chúng ta công tử nữ nhân sao? Mọi người không thể tin tưởng mà trừng lớn mắt. Nhìn chầm chầm quỷ vương hỏi lại trở về. Không có khả năng, bọn họ công tử sao có thể thế nam nhân khắc dưỡng nữ nhân. Quỷ vương không tiếng động mà cười, trên mặt biểu tình làm người cảm giác dường như mùa đông khắc nghiệt buông xuống, làm người nhịn không được đáy lòng phát run, cảm giác mạc danh hàn ý. Cung vu tắc càng vì trực tiếp, ôm trong lòng ngực nam cung ly, tinh thần lực hướng tới tên kia nam tử công kích mà đi. Theo hét thảm một tiếng, nam tử ầm ầm ngã xuống đất, trận trắng mắt. Cả người vặn vẹo co rút, cuối cùng run rẩy mà chết. T. Mọi người hút khí, tập thể mồ hôi lạnh công tích, bị trước mắt đột nhiên một màn kinh tới rồi. Tinh thần công kích, thật là đáng sợ. Mọi người không tự chủ được chiều lui về phía sau một bước, e sợ cho chính mình sẽ trở thành tiếp theo cái xui xẻo giả. Người mang nàng đi thôi. Hồng Liên công tử những mày, đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt cực mất tự nhiên mà quay đầu đi lực bỏ qua Nam cung Ly màu trắng váy áo thượng kia một mặt chói mắt hồng. Hắn muốn chính là nàng hài tử, mà không phải một khối tử thi. Thôi, đãi nàng thuận lợi sinh sản, lại đi đoạt lại hài tử cũng không mượn. Hắn có thể buông tha nàng, nhưng nàng trong bụng hài tử, nhất định phải được, ai cũng vô pháp thay đổi. Cung Vu Thế ra năng lượng đem Nam cung Ly bao quanh vây quanh, vốn dĩ liền hạ quyết tâm mang Nam cung đi, lúc này nghe được trước mắt nam nhân cho đi trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn có thể mang Nam cung Ly khai, lại không nghĩ mạo hiểm, hiện giờ Nam cung không thể có chút sót này. Chương 551 trên đời khỏe mạnh nhất bà bảo. Chúng ta đi." Quỷ Vương cũng không nghĩ lại tiếp tục chậm chễ đi xuống. Báo thủ tùy thời đều có thể, nhưng mà trước mắt lại chậm chễ không được nửa phần, đặc biệt là nhìn đến Ly Nhi trên người nhiễm huyết, sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, hắn thể, nếu nàng có cái vọng nhất, những người này tuyệt đối không chết tử tế được. Cung vu ôm nam cung ly đi ở phía trước, quỷ vương khí thế toàn bộ khai hỏa, theo ở phía sau. Công tử, thật sự cứ như vậy thả bọn họ rời đi. Áo đen nam tử những mày, không cam lòng mà nhìn chầm chầm quỷ vương đám người rời đi bóng dáng. Bọn họ công tử thật vất vả mới coi trọng một nữ nhân, như thế nào có thể cứ như vậy chơ mắt nhìn người khác mang đi. Hồng liên công tử lạnh lạnh mà quét người nọ liếc mắt một cái. H.I.G. Nam tử tự biết lắm miệng, yên lặng chiều lui về phía sau một bước, túi đầu không nói. Trung quanh mọi người đầy mặt kinh ngạc, luôn luôn tính tình mỏng lạnh, lại bá đạo vô cùng công tử, thế nhưng cũng sẽ có nhận thua một ngày, loại tình huống này, quá quỷ dị. Rõ ràng bọn họ vừa mới nhìn công tử ánh mắt nhìn chầm chầm vào nữ nhân kia xem, nói không thích, tuyệt đối không có khả năng. Mà đem thích người chắp tay nhường ra, như vậy công tử, quá lệnh người ngoài ý muốn kinh ngạc cũng làm cho bọn họ nắm lấy không ra, chỉ cảm thấy tràn đầy kinh tủng. Một đường bay nhanh, quỷ vương, cung vu thực mau trở lại địa ngục đỉnh núi. Ly nha đầu, nhìn đến bị cung vu ôm vào trong ngực, trên người nhiệm huyết nam cung ly, đan lão đồng tử đống nhiên co rụt lại, nhanh chóng tới gần, vẻ mặt sợ hãi chi sắc. Đây là có chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Hoa mãn doanh thất thanh kêu sợ hãi, trái tim co chặt, manh liệt bất an. mau tránh ra! làm ta nhìn xem. Lượng là gặp qua các loại đại trường hợp lãnh mộ thần nhìn đến nam cung ly dáng vẻ này cũng nhịn không được run sợ. Lãnh Diệp Hoa du với bên cạnh người tay run rẩy, trái tim nhắc tới cổ họng, chỉ cảm thấy kia một mạt hồng hết sức chói mắt. Lãnh mộ thần dứt lời, mọi người hỏa tốc vọt đến một bên, lưu ra không gian. Cung Vu ôm nam cung ly về phía trước vượt vài bước, tầm mắt mọi người toàn dừng ở lãnh mộ thần trên người, chỉ thấy hắn vươn tay, đáp thượng nam cung ly mạnh đập. Thế nào, ly nha đầu không có việc gì đi. Thấy hắn biểu tình ngưng trọng, trong chốc lát như mày, trong chốc lát lại đau lòng bất mãn, một bên vượng âm viện trưởng ngốc không được, nhìn chằm chằm hắn nhịn không được hỏi. Quỷ vương đặc biệt nôn nóng, nếu không phải mạnh mẽ ngăn chặn trong lòng lửa giận, sớm tại địa ngục đáy vực liền bạo phát. Nhẫn, nhẫn đến nội thương. Trong lòng khẩn trương lại bất an. Ú lam hai mắt dừng ở lãnh mộ thần trên người, hàm chứa một tia mong đợi cùng không dễ phát hiện khẩn cầu thiếu chút nữa bảo bảo liền có chuyện. Thật lâu sau, lãnh mộ thần trong miệng nhảy ra một câu. Đừng chỉ lo nha đầu trong bụng hải tử, nha đầu người đâu, có hay không sự. Đan láo gấp đến độ một bụng hỏa. Loại này thời điểm, người không có việc gì liền không tồi, đến nỗi cái này làm cho bọn họ chút xuống quá nhiều hy vọng hải tử, có thể lưu lại là tốt nhất. Ly nha đầu còn hảo, yêu cầu tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này muốn đặc biệt chú ý ta lại khai một ít dược làm nàng uống xong liền không có việc gì. lãnh mộ thần chắc chắn nói, chính hắn cháu gái đương nhiên không hy vọng có bất luận cái gì sự trở về thành bảo quỷ vương lạnh giọng tuyên bố, không bao giờ nguyện ý trở về độc cốc. tổng cảm thấy nơi đó cùng nam nhân kia tri gian có nào đó liên hệ, nếu là trở về, khó bảo toàn một ngày kia nam nhân kia sẽ không tiếp tục tới quấy rối. Hắn không bao giờ muốn nhìn đến ly nhi ở chính mình trước mặt biến mất lần thứ hai. Cũng hảo, rốt cuộc xử chính chúng ta địa bàn, điều kiện cũng càng tốt một ít, thích hợp ly nha đầu an thai. Đan láo tán đồng, độc cốc loại địa phương kia, thật sự không thích hợp ly nha đầu. Phía trước nếu không phải bởi vì thủy linh lung quan hệ, hắn một trăm không tán thành, hiện giờ, ai cũng so ra kém ly nha đầu quan trọng. Kia thủy tiền bối hoa mãn doanh nhịn không được hỏi nàng đương nhiên càng để ý ly nhi muội muội, đáng tiếp thủy tiền bối dù sao cũng là quỷ vương mẫu thân, ly nhi muội muội cùng nàng chi gian cũng thành lập thâm hậu cảm tình, thật muốn ra chuyện gì, song việc ly nhi muội muội biết được nhất định sẽ thương tâm, nàng không có việc gì, cung vu ngắn gọn sáng tỏ mà trả lời, cùng thông thiên tháp chi gian liên hệ, không có người so với hắn rõ ràng hơn thủy linh lung lúc này chẳng huống, bất quá là lâm vào ngủ say mà thôi, tạm thời tính mạng vô ưu. Mọi người gật đầu, kể từ đó, liền có thể trực tiếp hồi đông Khải thành bảo. Mọi người phản hồi, Nam Cung Ly dọc theo đường đi vẫn luôn bị Cung Vu ôm, Quỷ Vương trầm mặc mà theo ở phía sau, trước sau không nói gì. Thằng đến nhìn Cung Vu đem nàng thật cẩn thận mà phóng tới trên giường, Quỷ Vương lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kế tiếp mọi người cẩn thận hầu hạ, thằng đến ngày hôm sau Nam Cung Ly mới từ từ chuyển tỉnh, tỉnh lại đệ nhất giây liền theo bản năng xoa bụng. Đừng lo lắng, Bảo bảo thực khỏe mạnh. Quỷ vương thấp giọng an ủi, ánh mắt ôn nhu như nước, vô hạn thương tiếc. Nam cung ly nhắc tới tâm hồng, vừa nhấc đầu, đối thượng nam nhân ánh mắt, trong lòng ủy khuất vô hạn phong đại. Thiếu chút nữa chúng ta bảo bảo liền có việc. Vừa ra khỏi miệng, thanh âm nghẹn ngào, nam cung ly nghĩ lại mà sợ, chỉ cần tưởng tượng đến ngay lúc đó tình huống, liền nhịn không được run sợ. Nếu không phải tiểu kim kim kịp thời xuất hiện, chỉ sợ nữ nhân kia một quần dưới trong bụng bảo bảo liền muốn hoàn toàn ly nàng mà đi. Là buồn vương không có bảo vệ tốt các ngươi mẫu tử. Quỷ vương trong lòng ngày nấy nhìn nam cung ly, biểu tình nói không nên lời mất mát cùng thấp mỹ, vô biên tự trách tức giận một lần lại một lần tra tấn hắn nội tâm, tự mình thôi miên, lại tự mình khinh bị phỉ nổ. Nói tốt hộ nàng nhất sinh nhất thế, kết quả trơ mắt nhìn nàng ở chính mình trước mặt bị người mang đi. Loại này đả kích cùng châm trọng liền dường như tự thiên đường rơi xuống địa ngục. Cái loại này cực kém cùng đối tiểu nữ nhân an nguy lo lắng sợ hãi, thiếu chút nữa không có đem hắn ma điên. Không phải ngươi sai, sai liền sai ở những cái đó chủ động treo trọc đi lên người. Nam cung ly yên lặng nhìn quỷ vương, trong lòng hận ý một chút lắng đọng lại. Chỉ cần tưởng tượng đến ngay lúc đó nguy hiểm cùng với có khả năng mất đi trong bụng bảo bảo, đối hoàng ảnh hận ý liền ra tăng một phần, đều do nữ nhân kia, gây ở trên người nàng thương tổn, nàng tuyệt đối sẽ trăm ngàn lần đòi lại. Mưu toan thương tổn nàng hài tử, liền phải có trả giá đại giới chuẩn bị. Yên tâm, buồn vương sẽ không bỏ qua bọn họ. Quỷ vương biểu tình lũ lánh, đáy mắt hàn băng đông lạnh triệt, lóe khiếp người quan mang. Liền tính ly nhi không nói, hắn cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Hắn quỷ vương, từ trước đến nay có thù tắt báo, so bên người tiểu nữ nhân còn muốn bên vực người mình cùng so đo, những người đó mưu toan thương tổn ly nhi thậm chí thiếu chút nữa làm hại hắn hòa ly nhi bảo bảo sẽ ra chuyện. Này bốc trướng, hắn nhất định sẽ hảo hảo đòi lại, đối phương gây ở ly nhi trên người đau, hắn sẽ hung hăng mà đánh trả trở về, tuyệt đối. Ta tin ngươi, nam cung ly gật đầu, liền tính lần này nam nhân không có thể ngăn lại hồng Liên công tử đem nàng mang đi, nhưng đối thực lực của hắn, như cũ tin tưởng không nghi ngờ. Người nam nhân này có thể sai lầm một lần, tuyệt không sẽ sai lầm lần thứ hai. Hơn nữa tin tưởng lần này giáo hân đối hắn đã kích rất lớn. Nhìn tiểu nữ nhân hoàn toàn tín nhiệm, quỷ vương trong lòng run lên, dòng nước ấm kích động, chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều ấm rào rạng, tâm linh càng là rung mánh vào thật lớn vui sướng cùng phả mãn. Có thế như thế, phu phục gì cầu. Lựa chọn ly nhi, tuyệt đối là hắn kiếp này chính xác nhất cũng là may mắn nhất lựa chọn. Đói bụng không? Quỷ vương tay phải đem nam cung ly đặt ở mép giường tay nhỏ nắm lấy vẻ mặt quan tâm chi sắc, nhị tỷ, ta tôi cấp ngươi đưa ăn. Tiểu Huyên Ngọc đám người ở ngoài cửa đợi thật lâu sau, rốt cuộc nghe được Quỷ Vương hỏi Nam Cung Ly có hay không đói, rốt cuộc chờ không được, đẩy cửa ra liền đi đến, Đan Lão đám người theo sát sau đó, tùy tiện đánh vỡ Quỷ Vương cùng Nam Cung Ly chi gian hai người thế giới. Lãnh mộ thân địa vị bởi vì Nam Cung Ly bị thương duyên cớ, nháy mắt để cao rất nhiều, đã chịu mọi người nhất trí ủng hộ. Lúc này đan láo đám người chủ động nhường ra không gian, lãnh mộ thần nhẹ nhàng tiến lên, quan tâm vài câu, sau đó đáp thượng nam cung ly mạch đập. Quả nhiên khá hơn nhiều, ly nhi trong bụng bảo bảo là ta đã thấy nhất ngoan cường cũng là nhất có sinh cơ. Lãnh mộ thần hoàn toàn yên tâm tới, vốn đang cho rằng yêu cầu một đoạn thời gian điều dưỡng. Không nghĩ gần một ngày, trong bụng bảo bảo liền một lần nữa khôi phục cường đại sinh cơ, nếu không phải chính mắt thấy. Căn bản là không thể tin được phía trước từng chịu quá thương. Lúc này bảo bảo, khỏe mạnh đến không thể lại khỏe mạnh. Nam cung ly hiểu rõ, phía trước cũng từ hồng liên công tử trong miệng nghe được quá cùng loại nói. Rui tay xoa bụng, thần thái ôn nhu khỏe môi treo nhợt nhạt cười. Nàng bảo bảo, cần thiết là toàn thế giới khỏe mạnh nhất. Chờ hắn sinh hạ tới, khẳng định cũng là thông minh nhất, nhất lanh lợi. Ha ha, làm tốt lắm, không hổ là ta đồ nhi hài tử còn không có sinh ra cũng đã thiên phú dị bẩm. Đan lão sướng cười, được đến lãnh mộ thần khẳng định trả lời, hoàn toàn thở dài nhẹ nhõn một hơi, các loại sung sướng thỏa mãn. Hắn Đan lão đổ đệ hải từ đâu? Ngày hôm qua còn bị thương, thiếu chút nữa khó giữ được, hôm nay liền khôi phục lại đây. Bực này ngoan cường sinh mệnh lực, tuyệt đối độc này một nhà, rốt cuộc tìm không thấy cái thứ hai. Không phải hắn Đan lão khoẻ khoang, nhà mình đồ nhi như vậy biến thái. Sinh ra tới hoa khẳng định cũng các loại tuyệt sắc lợi hại. Lại có hơn một tháng bảo bảo là có thể sinh ra đi. Tiểu huyền ngọc bưng cấp nam cung ly chuẩn bị đồ ăn, một bên lấy ánh mắt nhìn chầm chầm nàng bụng một trận mách nhìn. Lại có hơn một tháng hắn là có thể đường tiểu thúc thúc, không đúng, là có thể đường tiểu cứu cứu. Không sai, đến lúc đó tiểu tử ngươi liền có tiểu tức phụ. Phượng âm viện trưởng nhịn không được trêu ghẹo. Liền thích nhìn tiểu ra hỏa ra vẻ chấn định rồi lại thẹn thùng vô thố bộ dáng. Như vậy một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, nhìn liền lệnh nhân tâm đau, vẫn là càng thích hắn thiên chân một ít, tùy tính một ít, có điểm tiểu hài tử bộ dáng. Sư pho không được nói bậy Tiểu huyên ngọc như mày, bất mãn mà phản bác. Vốn dĩ hắn cũng chờ mong nhị tỷ bảo bảo cho chính mình đương tức phụ, chính là có thiên nghe nói như vậy là không đúng, cho nên liền chặt đức ý niệm. Hiện tại nghe được phượng âm viện trưởng lại đề việc này, không khỏi ảo não. Thẹn thùng. Phía trước ta chính là nghe được người nào đó ồn ào muốn cưới ly nha đầu bảo bảo đương tức phụ tới. Phượng âm viện trưởng ánh mắt diễn ngược mà nhìn tiểu huyên ngọc, tiếp tục trêu trọng. Vốn dĩ cũng không có gì, kết quả tiểu gia hỏa như vậy một phản ứng, liền càng cảm thấy đến thú vị. Nhị tỷ bảo bảo không thể gả cho Ngọc Nhi, như vậy là không đúng. Tiểu huyên ngọc sửa đúng. Hắn mới không cần làm nhị tỷ khó xử, cũng không nghĩ nhị tỷ bảo bảo bị người chê cười. Nam cung ly đỡ chán, tiểu gia hỏa này trong đầu đều suy nghĩ cái gì à? Còn tuổi nhỏ liền thao này đa tâm, khuku nói gì đâu? Đan lão nhìn không được hành phượng âm viện trưởng liếc mắt một cái, lớn như vậy đem tuổi lừa dối một cái tiểu hải tử ra mà không đứng đắn. Trư năm nam cung sắp sinh, mọi người hoảng loạn. Lúc này Dan lão đang nói phượng âm viện trưởng. Lại quên mất rõ ràng phía trước chính mình cũng từng treo gẹo quá tiểu huyền ngọc, thậm chí đối tiểu gia hỏa cùng nhà mình đồ nhi bảo bảo tạo thành một đôi rất là tán đồng. Nói đến giả mà không đứng đắn hắn có thể tính một cái sao. Ta tới huy ngươi ăn cơm. Quỷ vương tiếp nhận tiểu huyền ngọc trong tay bưng đồ ăn, đi lên trước, nhìn Nam Cung Ly ôn nhu nói. Mọi người lực chú ý nháy mắt từ nhỏ huyền ngọc trên người chuyển rời đến Nam Cung Ly trên người. Không cần ngươi huy, ta tới. Hậu chi hậu giác phát hiện chính mình bưng tới đồ ăn bị cướp đi, Tiểu Huyền Ngọc buồn bực, dựa vào cái gì người nam nhân này cùng chính mình đoạt sự làm, hắn thật vất vả mới tranh thủ đến cấp nhị tỷ vị cơm nhiệm vụ. Người nam nhân này gần nhất liền cướp đi chính mình phúc lợi, khó chịu. "Năn, đi cho ngươi nhị tỷ đoan chén nước tới." Quỷ Vương dùng cái loại này nhị người chết không đền mạng sủng lịch ánh mắt nhìn Tiểu Huyền Ngọc, thanh âm càng là xưa nay chưa từng có ôn nhu. Tiểu Huyền Ngọc một cái giật mình, Bên cạnh mọi người cũng một đám đầy mặt quái dị mà nhìn trầm trầm quỷ vương. Người mới ngoan, người cả nhà đều ngoan. Nam Cung huyền ngọc lấy lại tinh thần, hung hăng chừng mắt nhìn trở về, buồn bực vô cùng. Thiếu chút nữa bị người nam nhân này cấp mê hoặc, hắn mới không đối hắn ngoan, bất quá cấp nhị tỷ đoàn thủy là cần thiết. Tuy rằng ngoài miệng phản bác, hành động thượng lại như cũ làm theo, tung tăng hướng tới bên cạnh bàn chạy tới, động tác nhanh chóng cấp nhà mình nhị tỷ châm trà. Bên kia quỷ vương đã động tác thuần thục mà cấp Nam Cung Ly uy khởi cơm tới. Nam Cung Ly ngồi ở trên giường, bị người vây xem vi cơm, khuôn mặt nhỏ táo hồng, rất nhiều lần muốn cự tuyệt, cuối cùng vẫn là bị quỷ vương bá đạo mà cự tuyệt. ăn uống no đủ, Nam Cung Ly bỗng nhiên nhớ tới thông thiên tháp nổi là lướt mâu thân. Một cái ý niệm thả ra, là lướt mâu thân bị phong ra, một đầu tóc bạc, khuôn mặt tiểu tụy, biểu tình tiểu tụy, thoạt nhìn thực không xong Làm người nhịn không được chua sót. Quỷ vương sắc mặt ám trầm xuống dưới, đáy mắt u mang lực động, một bên đan lao đám người cũng đều là lắc đầu, thở dài không thôi. Thế sự vô thường, phía trước còn hảo hảo, đột nhiên liền biến thành dáng vẻ này, nếu không phải quỷ vương kịp thời sử dụng huyết khế, dùng chính mình sinh cơ treo, phỏng chừng lúc này Thủy Linh Lung sớm đã đi. Nhưng luôn là như vậy cũng không phải biện pháp, rốt cuộc quỷ vương cùng Thủy Linh Lung chi gian thành lập huyết khế. Thủy Linh Lung mỗi ngày tiêu hao năng lượng sinh cơ tất cả đều là tự quỷ vương thân thể đạt được, một ngày hai ngày còn không sao cả, trường kỳ đi xuống, mặc dù là làm bằng sắc người cũng chịu không nổi, một ngày nào đó quỷ vương sẽ bị như vậy vĩnh viễn hấp thu sinh cơ mà kéo suy sụp thân thể. Cho nên, vì nay chi kế, đương mau chóng tìm được khôi phục Thủy Linh Lung thân thể biện pháp mới được. Chuyện này cùng Hồng Liên Công Tử có quan hệ. Nam Cung Ly một ngụm chắc chắn. Nhìn trước mắt là lướt mẫu thân, ngực phiếm toan, nói. Không chỉ như thế, ngay cả độc cốc cũng bị người kia dùng nào đó biện pháp khống chế lên, là lướt mẫu thân trong cơ thể sinh cơ đó là bị hồng liên công tử cấp hút đi. Buồn vương sẽ không làm hắn hảo quá. Quỷ vương nắm tay nắm chặt, trong mắt loe sắp bén. Liên tính nam cung ly không nói, hắn cũng ẩn ẩn đoán được chuyện này cùng hắn có quan hệ. Lúc này từ nàng trong miệng được đến chứng thực, quỷ vương trong lòng tức giận giết dào có loại muốn hủy diệt hết thể xúc động. Nam nhân kia, chẳng những cướp đi hắn thê tử, còn làm hại mẫu thân như thế, này bức chướng hắn thể chắc chắn trăm ngàn lần đòi lại. Này đó đều là lời phía sau, chờ nha đầu trong bụng hải tử sinh ra tới lại nói. Vẫn luôn trầm mặc cung vu đống nhiên sen vào nói nói. So với ngủ say không tỉnh, dựa vào quỷ vương trong cơ thể sinh cơ tục mệnh thủy linh lung, nam cung ly trong cơ thể còn ở cảng vì nguy hiểm. Kết hợp thủy linh lung tình huống, lại liên hệ đến nam cung trong cơ thể hài tử trạng huống, hắn không sai biệt lắm suy đoán tới rồi hồng liên công tử đem nàng cướp đi mục đích, đều không phải là vì nam cung ly, mà là theo dõi nàng trong bụng hài tử. Người là nói, đàn lão ngần ra, mọi người ánh mắt tập trung đầu hướng cung bu. Một đáp án miêu tả sinh động. Không sai, các ngươi cũng đều phát hiện đứa nhỏ này khác hẳn với thường nhân, nếu đoán không sai. Người kia đó là theo dõi đứa nhỏ này trong cơ thể lùng liệt sinh cơ. Cung vu gật đầu, nói ra trong lòng suy nghĩ. Nam cung ly hiểu rõ, sớm nên nghĩ tới, rất nhiều lần hồng liên công tử cũng từng mịt mờ mà nhắc tới quá trong bụng bảo bảo, nhìn chăm chăm nàng bụng ánh mắt, rõ ràng liền mang theo một loại nhất định phải được. Đến nỗi trong bụng bảo bảo vì sao khác hẳn với thường nhân, có được cường đại mà lại thuần khiết sinh cơ, đại khái là hấp thu chính mình hấp thu sinh chi khí duyên cớ. Vốn tưởng rằng là chuyện tốt, hiện giờ xem ra, lại cho hắn đưa tới mối họa, hiện tại nàng đã không xác định này rốt cuộc đối hắn là tốt là xấu. Kia chẳng phải là nói, liền tính bảo bảo sinh ra tới, cũng vẫn là sẽ có nguy hiểm, tùy thời đều có khả năng bị người kia một lần nữa mang đi. Hoa mãn doanh như mày, đầy mặt lo lắng. Như thế nào cũng không muốn nhìn đến ly nhi muội muội bảo bảo sẽ ra chuyện, cái kia cái gọi là hồng liên công tử. Thế nhưng đem chủ ý đánh tới một cái tiểu hài tử trên người, quá thiếu đạo đức. Không được, mơ tưởng đánh bảo bảo chủ ý. Nơi này cũng không phải là độc cốc chỉ cần không ra đi, người kia cũng vô pháp phá che trời trận. Không thể lại làm hài tử xẻ ra chuyện. Đàn lão đám người sôi nổi mở miệng, mọi người lòng đầy căm phẫn. Vừa nghe đến hồng liền công tử khả năng tiếp tục đánh nam cung trong bụng hài tử chủ ý, mọi người tức giận đến phổi đều mau tạc. Trước làm hài tử bình an sinh ra quan trọng, giữ lại sự, từ từ tới, trong khoảng thời gian này, tốt nhất không cần mở ra che trời trợ. Hắn cùng quỷ vương tuy có thực lực, nhưng ai cũng vô pháp bảo đảm nam nhân kia sẽ không ở bọn họ không chú ý thời điểm lưu vào thành bảo bên trong, sau đó lại thừa dịp bọn họ không chú ý thời điểm, đem nam cung ly mang đi. Ổn thỏa nhất biện pháp, đó là làm hài tử an toàn sinh ra, chờ nam cung thân thể phương tiện. Liền Tính Hồng liền công tử tiếp tục tới Phạm, cũng có thể đem Hải Tử nấp trong Thông Thiên Tháp nội. Mọi người yên lặng ghi nhớ với tâm, Quỷ Vương Trầm Mặc lại cũng âm thầm đem cung vu nói khắc trong tâm khảm. Sự tình quan Ly Nhi cùng với bọn họ Hải Tử an nguy, không thể không phòng. Chúng ta đã trở lại, bảo bảo cũng khỏe mạnh không có việc gì, mọi người đều đừng lo lắng. Thấy mọi người như cũ nhíu chặt mày, Nam Cung Ly nhịn không được nói, về sau chuyện này về sau lại nói. Không thể gặp đại gia vì chuyện của nàng nhi vẻ mặt mặt ủ mày cho bộ dáng. Hồng Liên công tử tuy lợi hại, nhưng nàng tự tin che trời trận cường đại, chỉ cần che trời trận một ngày không khai, hắn liền một ngày đừng nghĩ tiến vào Đúng vậy, đối, ly nha đầu bình an không có việc gì, bảo bảo cũng khỏe mạnh, đại gia hẳn là cao hứng mới là Đan lão hoan quá thần, rốt cuộc vứt bỏ trong lòng buồn bực, an ủi mọi người nói. Mọi người sôi nổi buông trong lòng lo lắng, mở ra khúc mắt, An ý mà không hề đề cập có quan hệ hồng liên công tử chuyện này. Kế tiếp nhật tử, mọi người trừ bỏ vây quanh nam cung ly chuyển vẫn là vây quanh nàng chuyển. So với độc cốc nhỏ hẹp cùng với chịu địa vực hạn chế, trở lại lâu đài, hết thảy đều phương tiện nhiều. Lâu đài trong vòng cảnh sắc hợp lòng người, các hạng phương tiện cảnh đẹp. Buổi sáng nhìn xem hoa, buổi sáng toàn bộ, buổi tối còn có thể xem ngôi sao xem ánh trăng, hơn nữa có đại gia bồi, quá đến phong phú vui sướng. Mỗi ngày đều tràn ngập lạc thú. Nhoáng lên, một tháng rươi qua đi. Mắt thấy liền phải sinh sản, mọi người tâm cũng tùy theo nhắc tới. Mỗi ngày nhìn chằm chầm Nam Cung Ly nhìn chằm chằm đến lợi hại, mặc kệ đi chỗ nào đều có người bồi. Lúc này Nam Cung Ly theo thường lệ đi vào bên hồ đá cội phô liền trên đường tàn bộ, bờ biển liễu rủ theo gió mà vũ, bên đường mùi hoa bốn phía, muôn hồng nhìn tía, đẹp không sao tả xiết. Nam Cung Ly hai tay trống ở sau thắt lưng từng bước một chậm rãi hoạt động, Quỷ Vương đi theo một bên, cẩn thận mà bồi che chở, lực chú ý độ cao tập trung, thời thời khắc khắc đều chú ý. Đương nhiên, Nam Cung Ly thân thể run lên, một cổ đau từng cơn tự bụng truyền ra, khuôn mặt nhỏ cũng đi theo trắng bệ lên. Làm sao vậy? Quỷ Vương thần sắc căng thẳng, chạy nhanh đỡ lấy nàng thân thể, nhìn tiểu nữ nhân đau đến khuôn mặt nhỏ đều nhăn thành một đoàn, trong lòng bốc cháy lên thật lớn khủng hoảng hoảng sợ. Muốn, muốn sinh Cảm nhận được cầm ước, hoạt hoạt đồ vật từ dưới thân chạy ra, nam cung ly run sợ mà nói. Đợi lâu như vậy, giờ khác này rốt cuộc tới, đã chờ mong, lại khẩn trương, càng có một loại sắp nhìn thấy bảo bảo hạnh phúc cảm. mau đi gọi lanh y lìa sư. Quỷ vương lập tức bế lên nam cung ly, đối với xa xa theo ở phía sau người ta nói nói, biểu tình khẩn trương, trong lòng vội vàng mà bất an. Người nọ tuân lệnh. Chạy nhanh xoay người hướng tới lãnh mộ thần nơi trồ ở mà đi, quỷ vương ôm nam cung ly thẳng đến phòng. Cái gì, ly nhi muốn sinh. Lãnh mộ thần cả kinh, cơ hồ là từ trên chỗ ngồi nhảy đánh đứng dậy, lấy lại tinh thần, chạy nhanh hướng tới ly nha đầu nơi phòng lao đi. Nên chuẩn bị đã sớm chuẩn bị tốt, tất cả đều hảo hảo mà đặt ở nhận không gian bên trong. Lãnh diệp hoa theo sát sau đó, đồng thời không quên làm người nọ đi thông chi đan lao đám người. Thức mau. Đàn lão đám người cũng thu được nam cung ly muốn sinh tin tức, mọi người vội vội vàng vàng, hướng tới nàng sở trụ phòng dũng đi, thực mau liền chắn ở cửa phòng. Trừ bỏ thân là y sư lãnh mộ thần cho phép đi vào, những người khác, ngay cả quỷ vương cũng bị đuổi ra tới. Nam cung ly nằm ở trên giường, một trận lại một trận đau tự bụng chuyển đến, đôi tay nắm chặt trên giường chăn gấm, quá mức dùng sức, khớp xương trắng bệnh, trên trán đầu nảnh lớn nhỏ mồ hôi không ngừng lăn xuống, một viên một viên không ngừng lăn xuống. Đau, đau quá đau quá. Bảo chủ kiên trì trụ, nữ nhân sinh hài tử đều như vậy, loại này đau là át không thể thiếu, không có một hai cái canh dở, đứa nhỏ này là sinh không xuống dưới. Tuổi 40 trên giới bà mụ nhịn không được nói, thấy nhiều loại này trường hợp, đối với nam cung ly biểu hiện ra ngoài đau đớn dày vò, chỉ có thể đúng sự thật nói. Một hai cái canh dở còn tính thiếu, có thậm chí muốn tốn một ngày một đêm thậm chí hai ngày một đêm. Nói vậy, ta lãnh mộ thần cháu gái, cần gì chịu được loại này dày vò, ly nhi yên tâm, có gia ra ở, thực mau liền sẽ tốt. Lãnh mộ thần quát, thân là y lìa giả, hắn cũng từng tiếp khám quá vài cái khó sinh thai phụ, tại đây một phương diện, còn tính có kinh nghiệm. Lúc này nghe được bà mụ nói chính mình cháu gái muốn đau thượng lâu như vậy, tức khác không vui, túi người tiến lên, cầm lấy nam cung ly thủ đoạn. Ở tay nàng thượng sứ kính khắp vài cái, tiếp theo liền cho nàng uy tiếp theo bình nước thuốc. Nam cung ly uống xong lúc sau, nháy mắt liền cảm giác đau đớn giảm bớt vài phần, tiếp theo một cổ dòng nước gấm dung hướng khắp người, bất quá khoảnh khắc, toàn thân trên dưới đều tràn ngập kính nhi. Nam cung ly thở nhẹ ra khẩu khí, trắng bệnh khuôn mặt nhỏ hòa hoang chút, đau đớn giảm bớt, nằm ở trên giường, cảm thụ được đầy người đều là sức lực. chương 553 sinh hạ nữ nhi, thật xấu. Chứ nghỉ một lát nhi, bảo tồn thể lực, lại quá 15 phút lại dùng sức. Lãnh Mộ Thần ở một bên dặn dò nói, chính mình nghiên cứu chế tạo nước thuốc, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng này nước thuốc tác dụng. Người khác sinh hài tử có lẽ gian nan, nhưng gặp phải hắn Lãnh Mộ Thần, làm hắn Lãnh Mộ Thần cháu gái ly nha đầu, tự nhiên không cần phải như thế. Nam Cung Ly gật gật đầu, đau đớn giảm bớt, sức lực tăng nhiều, liên quan tâm tình cũng trở nên thực hào. Nàng tự nhiên không nghĩ cùng chính mình không qua được, nếu không phải lãnh mộ thần kịp thời ra tay, nàng đã sớm chính mình ra tay, lại đau cho chính mình chát mấy châm sức lực vẫn phải có. Cũng may có lánh mộ thần ở, căn bản không cần nàng động thủ. Sao lại thế này, như thế nào đống nhiên chi gian trở nên như vậy an tĩnh, ly nhi không phải là đã xảy ra chuyện đi. Bị ngăn ở ngoài cửa quỷ vương vẻ mặt nôn nóng, một thân thực lực giờ này khắc này bị quên đến không còn một mảnh chỉ là theo bản năng bất an cùng táo. Đừng lo lắng, có lãnh đại gia chủ ở, sẽ không có việc gì. Đúng vậy, Ly Nhi muội muội chính mình vẫn là y đà sư đâu, nàng sẽ không có vấn đề. Phượng Âm viện trưởng, Hoa Mãn doanh đám người một bên an ủi nói, hiếm lạ mà nhìn Quỷ Vương vẻ mặt khẩn trương bộ dáng. Bộ dáng này, thật đúng là khó được, đều nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng luôn luôn cường đại không kềm chế được Quỷ Vương các hạ thế nhưng cũng sẽ có kiến bỏ trên chảo nóng thời khắc. Nhìn xem này gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, cả người căng chặt bộ dáng, liền cùng giống nhau nam nhân vô dị, đại đại kéo gần lại bọn họ cùng hắn chi gian khoảng cách. Nguyên lai lại lợi hại nam nhân, ở quan tâm người thương thời điểm cũng sẽ trở nên vô thố cùng khẩn trương. Hơn nữa nhân gia quỷ vương các hạ vẫn là có cường đại thần thức hào đi, loại này thời điểm, hiển nhiên đã đã quên chính mình bản lĩnh. Sau một lát, Nam Cung Ly bụng lại lần nữa phát tác, cảm giác được một cổ cường đại sung lượng hướng tới dưới thân dung đi, Nam Cung Ly dùng sức, tận khả năng mà thả lỏng thân thể. Dùng sức, đối, lại dùng điểm sức lực. Phụ trách cho nàng đỡ để bà mụ ánh mắt sáng ngời, nhìn đến Nam Cung Ly dáng vẻ này, nhịn không được thúc dục Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người phát tắc đến nhanh như vậy, dáng vẻ này, hiện nhiên là hài tử lập tức liền phải sinh hạ tới tiết đấu. Nam cung ly vừa mới ăn lãnh mộ thần uy hạ nước thuốc, toàn thân có sự không song sức lực. Lúc này tất cả đều tập trung, mãnh dùng một chút lực, thật lớn xung lượng dưới, chỉ cảm thấy thân thể đau xót Tiếp theo đó là mộ nhiên buông lỏng, một cổ nhiệt lưu hướng tới dưới thân dũng đi. Lành lót khóc nỉ non vang vọng phòng kinh động ngoài cửa phòng mọi người. Sinh sinh là hài tử tiếng khóc, mọi người thân thể chấn động, vui mừng côn xiết, một đám cao hứng đến cùng cái gì dường như. Tất cả đều kiểm chế không được, gấp không chờ nổi mà vọt vào phòng sinh. Lúc này, quản hắn cái gì quy củ, quỷ vương đầu tàu gương mẫu trực tiếp vọt đi vào, mọi người theo sát sau đó, phòng thực mau liền trên đầy. Ly Nhi Quỷ vương lập tức hướng tới Nam Cung Ly chạy đi, thấy nằm ở trên giường, mồ hôi đầy đầu tiểu nữ nhân, tràn đầy đau lòng cùng không tha. Ta không có việc gì. Nam Cung Ly suy yếu cười, tuy rằng có lãnh mộ thần nước thuốc phụ trợ, Nhưng rốt cuộc sinh hạ hài tử động nguyên khí, lúc này chính yếu đất đâu. Muốn ăn cái gì, buồn vương này liền phân phó phòng bếp đi làm. Quỷ vương thương tiếc mà dắt tiểu nữ nhân tay, ở nàng mu bàn tay in lại một nụ hôn. Trời biết vừa mới ở ngoài cửa hắn có bao nhiêu lo lắng, lúc này nhìn đến nàng, trong lòng lo lắng khẩn trương như cũ không giảm. Như thế tiểu tụy suy yếu ly nhi, làm hắn càng thêm đau vô cùng, chỉ hận không thể thế nàng thừa nhận này đau. thật tốt quá. Ly nhi muội muội sinh cái tiểu nữ hoa, nhìn xem này tiểu bộ dáng, trưởng thành khẳng định là cái tiểu mỹ nhân. Hoa mãn doanh ôm bị bà mụ rửa sạch tốt tiểu hoa nhi, tiến đến nam cung ly trước mặt, nhịn không được nói. Nam cung ly tùy ý thoáng nhìn, nhìn tiểu gia hỏa kia nhăn run gió, hồng hồng khuôn mặt nhỏ, không khỏi đứa môi, trong miệng nhảy ra hai chữ, thật xấu. Phúc! Mọi người phun, này thật là mẹ ruột sao, nào có như vậy ghét bỏ chính mình sinh hải tử. Bảo chủ đừng lo lắng, tiểu hài tử vừa sinh ra đều là như thế này, quá hai ngày thì tốt rồi. Phụ trách cấp Nam Cung Ly đỡ để bà mụ cuồng lau một phen mồ hôi lạnh, kiên nhẫn mà giải thích nói. Không sai, nếu là cái nữ nhi, khẳng định hòa ly nhi lớn lên giống nhau đẹp. Quỷ vương miệng đầy chắc chắn, hắn hòa ly nhi nữ nhi, như thế nào sẽ xấu. Nam Cung Ly yên lòng, như vậy liền hảo, nàng là y, y hia sư, nhưng lại không tiếp xúc quá mới sinh ra tiểu hài tử. Cho nên trông như thế nào tự nhiên không hiểu được. Chỉ cần chính mình bảo bảo nữ nhi không xấu là được. Ha ha, tới, cho ta ôm một cái, ta bảo bối tăng tôn. Lãnh mộ thần thò qua tới, đầy mặt hiếm lạ mà nhìn chầm chằm liền đôi mắt cũng chưa mở tiểu nam cung. Ta đồ nhi nữ nhi, ta trước tới mới là. Đừng đoạn, từng bước từng bước luân, tới, hoa đại gia chủ làm ta ôm một cái tiểu gia hỏa. Phượng âm viện trưởng cũng xem náo nhiệt. Bùn vương nữ nhi, ai đoạn. Quỷ vương Trấn an hảo nam cung ly, tràn ngập khí phách tiêu ngạo thanh âm vang lên, vang vọng toàn bộ hiện trường, duỗi tay liền đem phấn nộn nộn tiểu nữ nhi ôm ở trong lòng ngực. Một cánh tay ở sau lưng kéo nàng đầu nhỏ, vẫn luôn vòng nàng sau eo, nho nhỏ một con, làm hắn hết sức thật cẩn thận, liền sợ thoáng dùng sức sẽ làm đau chính mình bảo bối nữ nhi. Nam cung huyền ngọc đứng ở một bên, một bộ xanh ngọc quần áo, tóc dựng thẳng lên. Khuôn mặt nhỏ tinh xảo xoáy khí, hát mã não sáng ngời hai tròng mắt không chấp mắt mà nhìn trầm chầm, chầm tiểu nhân nhi, trong mắt tràn đầy hứng thú tò mò. Đây là nhị tỷ nữ nhi, như thế nào so miêu nhi còn nhỏ. Lại đây, nam cung ly nằm ở trên giường, bị tiểu huyền ngọc như thế ngốc manh bộ dáng trọc trúng manh điểm, nhìn hắn vây tay. Tiểu huyền ngọc dịch bước tiến lên, ánh mắt trước sau nhìn chầm chầm tiểu nam cung bên này. Ở nam cung ly ý bảo hạ. Quỷ vương không thể không túi xuống thân, đem trong lòng ngực nữ nhi nhường cho Nam Cung Huyền Ngọc ôm. Nam Cung Huyền Ngọc chân tay luôn cuống, nhìn tiểu nhân nhi, khẩn trương đến không được, cứng đờ thân thể ôm lấy tiểu hoa nhi, một cử động cũng không dám. Phúc! Mọi người phun cười, bị Nam Cung Huyền Ngọc như thế khẩn trương tiểu bộ dáng làm cho tức cười. Nghe được mọi người tiếng cười, tiểu huyền ngọc khuôn mặt nhỏ cọ mà đỏ, lại thẹn lại bực, ôm tiểu bảo bảo tay không khỏi buộc chặt một ít. Hoa lại vào lúc này, một trận lảnh lót tiếng khóc, bị hắn ôm vào trong ngực bảo bảo đột nhiên lên tiếng khóc lớn, đem hắn hoảng sợ, thân thể nháy mắt cứng đờ đến cùng cái gì dường như, động cũng không dám động. Hẳn là đói bụng, nên cho nàng nguyên mãi. Ba mụ ở một bên hảo tâm mà nhắc nhở, ai nha, nhìn ta này chỉ nhớ, mau, làm phong bếp chuẩn bị một ít thuốc sữa đồ ăn, canh cá hoặc là canh gà cũng đúng. Nói đến thuốc sữa. Trong sân vài vị nam sĩ yên lặng mà quay đầu, quỷ vương ánh mắt tắt theo bản năng hướng tới nam cung ly trước ngực no đủ nhìn lại. Nam cung ly bị hắn ánh mắt nhìn chầm chầm đến gò má táo hồng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Quỷ vương câu môi, tứ yết hầu phát ra trầm thấp tử tính tiếng cười. Có thê có nữ, nhân sinh không cần quá mỹ mãn, đương nhiên, trừ bỏ mẫu thân vấn đề còn chưa giải quyết. Không cần, ta có càng tốt. lãnh mộ thần đánh gây bà mụ móc ra một quả bình ngọc, bên trong là trước tiên chuẩn bị, tẩm bổ thân thể, hơn nữa cụ bị thuốc sữa công hiệu ngọc linh dịch. Cảm ơn. Nam cung ly tự đáy lòng mà cảm tạ, mặc kệ nói như thế nào, hắn làm chính mình thừa nhận rồi vài phần thống khổ, chỉ là chuẩn bị này phân đồ vật liền đủ để nhìn ra này dụng tâm. Không cần phải nói cảm ơn, mau uống đi. Lãnh mộ thần thở dài, hắn muốn trước nay đều không phải cảm tạ. Đối với ly nha đầu đến nay đều không muốn kêu chính mình một tiếng ra ra, hắn xem đến cũng khai, dù sao chính hắn là thiệt tình lấy nàng đương cháu gái đau, cũng là quyết tâm phải đối nàng hảo. Chính mình cháu gái, cùng chính mình giận dỗi cũng là hẳn là. Mặc dù nàng cả đời đều không gọi chính mình, hắn cũng cam tâm tình nguyện, rốt cuộc, qua đi xác thật là bọn họ thực xin lỗi nàng. Nam cung ly tiếp nhận bình ngọc, ngửa đầu liền uống lên đi xuống. Không thể không cảm thán. Thời đại này cũng có thời đại này chỗ tốt, luyện chế ra tới nước thuốc, chẳng những đối thân thể không có nửa phần tác dụng phụ, thậm chí vô cùng hữu ích, đại đại giảm bất thống khổ, một bên ở cứ, một bên còn có thể cường hóa thân thể, tăng cường thực lực. Một lọ ngọc linh dịch xuống bụng, cả người ấm rào rạng, nói không nên lời sảng khoái thích ý. Thực mau nam cung ly liền cảm giác được ngược trướng trướng. Được rồi, hôm nay cứ như vậy, dư lại giao cho bọn họ vợ chồng son đi. Lãnh mộ thần đối ngọc linh dịch dược hiệu phát tác thời gian lại rõ ràng bất quá, thấy Nam Cung ly uống xong lúc sau, trực tiếp đuổi nhân đạo. Kêu hành, ly nha đầu hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai lại đến xem ngươi. Đan láo giận dò nói, ta làm phòng bếp cho ngươi làm điểm ăn ngon. hoa mãn doanh lưu luyến mỗi bước đi, nếu có thể, thật muốn lưu lại tự mình chiếu cố ly nhi muội muội Loại này thực vật có thể hấp thu trong phòng mùi tanh, ly nhi tỉ tỉ không cần ghét bỏ. Tiên Nguyệt Nhi không biết từ chỗ nào làm ra một chậu thực vật xanh, tìm tới một cái thủy tinh bình, vại thượng một ít thủy, sau đó cắm đi vào, bày biện ở mép giường nhất thấy được vị trí. Nam Cung Ly hít một hơi, quả nhiên cảm giác dễ chịu nhiều. Vừa mới sinh sản, dựa theo quy củ, làm ở cứ thời điểm không thể thông rõ, hiện tại có này ngoạn ý, toàn bộ không gian đều tươi mát lên. Chờ đến mọi người rời đi, phòng bên trong trừ bỏ Nam Cung Ly cùng hài tử, Liền chỉ còn lại có bà mụ cùng quỷ vương. Bà mụ nhất nhất dặn dò, này đó có thể làm, này đó không thể làm, này đó cấm thực, này đó lợi cho thân thể khôi phục từ từ. Nói thật lớn một hơi, quỷ vương khó được không có ghét bỏ nàng rong dài, nghiêm túc nghe, hơn nữa tất cả đều ghi tạc trong lòng. Thẳng đến sở hữu đều dặn dò xong, bà mụ lúc này mới rời đi. Người muốn làm gì? Thấy nam nhân để sắt vào muốn xúc chính mình quần áo. Nam cung ly theo bản năng dùng tay đè lại, vẻ mặt phòng bị chi sắc. Quỷ vương nháy mắt đen mặt, đối với tiểu nữ nhân hành vi, chỉ còn lại có thật sâu bất đắc dĩ. Nữ nhi nói bụng, ta trước giúp nàng hút ra tới. Quỷ vương chớp chớp mắt, đối thượng tiểu nữ nhân thanh triệt hai trống mắt, quỷ khuất nói. Nam cung ly chấp chớp mắt, giống như vừa mới bà mụ là có nhắc tới điểm này. Đối với loại này thuốc sữa biện pháp, Nam cung ly khuôn mặt nhỏ thoáng chốc hồng thấu, ánh mắt lập lòe. Bông ra tay, không dám cùng nam nhân đối diện. Yên tâm, bổn vương sẽ ôn nhu một ít. Câu môi, cố ý nói được cái muội khóe môi dương sung sướng độ cung. Thích nhất xem tiểu nữ nhân thẹn thùng vô thố bộ dáng. Như vậy nàng, miễn bản có bao nhiêu đáng yêu. Nhanh lên. Nam cung ly chừng hắn liếc mắt một cái. Đơn giản cả người đều nằm ở trên giường. Rất có một bộ khẳng khái hy sinh bộ dáng. Quỷ vương biết hầu tràn ra sung sướng từ tính cười. Cả người thân thể đều theo cười khẽ hơi hơi rung động, ở Nam Cung Ly lại chừng coi chung, túi người túi đầu, thấu qua đi. chương 554 manh manh đát tiểu nai hoa. Một tháng qua đi, Nam Cung Ly rốt cuộc ra ở cữ, hảo hảo phao tắm rửa, đem chính mình tẩy đến sạch sẽ, thay sạch sẽ quần áo. Một tháng thời gian, thân thể khôi phục đến cực hảo, có lãnh mộ thần chuyên môn nghiên cứu chế tạo nước thuốc, hơn nữa chính mình phía trước luyện chế gầy thân hoàn. Ở vừa không ảnh hưởng thân thể, lại có thể mang đến không ít chỗ tốt dưới tình huống, Nam Cung ly dưỡng đến so bất luận cái gì mới ra ở cứ thai phụ đều hảo. Da thịt trắng non bóng loáng, vô cùng mịn màng, dáng người đầy đạn, phập phồng quyến rũ, cả người tràn đầy một cổ thành thục ý nhị. Hoa lành lót tiếng khóc vang lên, ngoài cửa, hoa mãn doanh ôm tiểu nguyệt nhi, mọi người theo sát sau đó, hướng tới bên này tới rồi. Mau, mau, tiểu gia hỏa đói bụng. Hoa mãn doanh thúc rục nói, tiểu gia hỏa này, miễn bản có bao nhiêu giật mình, chỉ cần bụng một đói liền hoa hoa khóc lớn, làm đến tất cả mọi người đi theo bận lên bận xuống, khẩn trương bất an. Trải qua Nam Cung ly cùng quỷ vương song song thảo luận, tiểu gia hỏa đi theo Nam Cung họ, đặt tên Nam Cung Nguyệt. Một tháng thời gian, tiểu gia hỏa đã sớm lẩy nở, phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ, làn da tinh ánh dịch thấu, bóng loáng non mịn đến không thể tưởng tượng. Đen bóng bảy con ngươi càng là thanh triệt nhìn thấy đế, ngũ quan tinh xảo, phấn điêu ngọc trác, thoạt nhìn rất là đáng yêu ngoan ngoãn. Đương nhiên, nếu xem nhẹ tiểu gia hỏa thường thường tính tình táo bạo nói, nhanh như vậy lại đói bụng. Mới cho nàng ăn không bao lâu, mới vừa đổi hảo quần áo, kết quả tiểu gia hỏa lại đói bụng. Nam Cung Ly tiếp nhận tiểu gia hỏa, cảm nhận được quen thuộc hơi thở, Nam Cung Nguyệt Đen nhánh trong suốt hai mắt thẳng ngơ ngác nhìn chầm chầm nhà mình mẫu thân. Hai chỉ móng nuốt nhỏ ở không trung huy a huy, trong miệng ngao âu ngao âu hủy khuất mạc đều. Được rồi, này liền cho ngươi huy mãi. Nam cung ly buồn cười địa điểm hạ tiểu ra hỏa đầu dưa, hoa mãn doanh đám người đã tự động lui đi ra ngoài, còn chi kỷ mà tướng môn mang lên. Nam cung ly vô ngữ mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nào đó thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm chính mình nam nhân, còn không ra đi. Buồn vương lưu lại giúp ngươi. Quỷ vương để sắp vào. Khoe môi gợi lên sung sướng độ cung, nhìn nam cung ly, không hề có đi ra ngoài ý tứ. Hắn nữ nhân, muốn nhìn liền xem, muốn ôm liền ôm. Người có thể giúp cái gì, chẳng lẽ còn có thể cấp nguyện nhi bí mãi? Nam cung ly bĩu môi, đừng tưởng rằng nàng không thấy xuyên hắn đánh cái gì chú ý. Nếu ly nhi tưởng, vi phu nguyện ý cống hiến sức lực. Quỷ vương cười đến ý vị thâm trường, ánh mắt theo bản năng dừng ở nam cung ly no đủ trước ngực. Nam cung ly bị hắn kia tà tứ không kềm chế được ánh mắt quét đến cả người rung động, khuôn mặt nhỏ không tiền đồ mà đỏ, người nam nhân này, như thế nào càng ngày càng không đứng đắn. Đi ra ngoài, nhu nhu mang theo một tia kiểu mềm thanh âm vang lên, nam cung ly ánh mắt nên coi nam nhân, kiên trì nói. Thật vất vả mới ra ở cữ, ở trong phòng ngốc đến liền phải múc mèo, chỉ nghĩ nhanh lên cấp hải tử vì xong mãi, sau đó đi ra ngoài dạo, nếu là người nam nhân này ở. Còn không biết muốn chậm trễ tới khi nào Ai biết hắn có thể hay không thừa dịp Chính mình cấp hài tử Vì mai thời điểm chiếm nàng tiện nghi Hành, buồn vương đi ra ngoài Quỷ vương chịu không nổi Nữ nhân kia bộ dáng Trực tiếp ở nàng trong ánh mắt bại hạ trở tới Đi ra ngoài liền đi ra ngoài Tương lai còn dài Chính mình nữ nhân Tùy thời đều có thể ôm Tưởng tượng đến đêm nay bắt đầu lại có thể Cùng tiểu nữ nhân cùng giường mà miên Ngực tức khắc trướng trướng Vô hạn mà chờ mong Vy no tiểu nguyệt nhi, nam cung ly ôm nàng, rốt cuộc ở vượt qua ở cữ sau lần đầu tiên bước ra cửa phòng. Một bộ đạm áo tím bào, dung nhan tuyệt sắc huynh thành, dáng người thức tha, ôm tiểu ra hỏa, thức tha là lướt quanh thân tràn ngập một cổ nói không nên lời ý nhị tốt đẹp. Tinh thần không tồi sao, người khác là ở cữ, cảm tình ngươi là một ngày so với một ngày Mỹ. Nhìn nam cung ly xuất hiện, mọi người ánh mắt đều là sáng ời, hoa mãn doanh càng là gắt gao nhìn chầm chầm nàng. Ở trên người nàng một trận máy nhìn Tâm tắc, nhìn xem này tiểu bộ dáng Nơi nào nhìn ra được là vừa sinh song hải tử A Mặc dù là thân là nữ nhân nàng cũng nhịn không được ghen ghét hâm mộ Người ghen ghét Nam cung ly nhúng mày, ánh mắt hàm chứa một tia hài hước Tính, ghen ghét không tới biếu môi, ghen ghét có mau dùng Nha nha, y y y, -y ở Nam cung ly trong lòng ngực tiểu nguyệt nhi ngồi ở nàng trong lòng ngực Nho đen giống nhau con ngươi quay tròn chuyển, tò mò mà nhìn bốn phía, trong miệng không ngừng phát ra người khác nghe không hiểu thanh âm. Ha ha, xem tiểu ra hỏa này, quả thực quá đáng yêu, tới, làm gì ôm một cái. Hoa mãn doanh tức khắc bị tiểu nguyệt nhi bộ dáng manh hóa, vươn đôi tay, dụ hoặc nói. Em à, này tiểu nại hoa, càng khai càng đẹp, tiểu bộ dáng so nàng mẫu thân còn muốn tinh xảo, vừa thấy chính là cái mỹ nhân thôi trưởng thành lại là một cái thai họa. Ý kìa í Nam Cung Ly trong lòng ngực tiểu gia hỏa nghiêng đầu, tò mò mà đánh giá hoa mạng doanh, đưa ánh mắt phát hiện cách đó không xa hướng tới bên này đi tới Nam Cung huyền ngọc khi, rõ ràng sáng ngời, đôi tay hướng tới Nam Cung huyền ngọc phương hướng rồi đi, hơn phân nửa cái thân thể đã dò xét đi ra ngoài. Vật nhỏ, cẩn thận một chút, Nam Cung Ly cả kinh, nhìn tiểu gia hỏa này nguy hiểm động tác, nhịn không được nói thầm. Ha ha! Liền nói Nguyệt Nhi bảo bối cùng ta đồ Nhi thân sao, nhìn xem, xa như vậy liền phải Tiểu Huyền Ngọc ôm. Phượng âm viện trưởng xứng cười, nhìn đến ngày mạc, đầy mặt sung sướng chi sắc. Nam Cung Huyền Ngọc ba bước cũng làm hai bước, thực mau liền đi vào Nam Cung ly trước mặt, tay rội ra, liền đem nào đó nhào vào trong ngực Tiểu Nguyệt Nhi ôm ở trong lòng ngực. Tiểu ra hỏa người được quen thuộc hương vị, ở Nam Cung Huyền Ngọc trong lòng ngực hưng phấn vô cùng, đôi tay muốn may. Hê hey, hê hey, a a kêu cái không ngừng. Quỷ vương banh một khuôn mặt, nhìn nhà mình nữ nhi cùng nam cung huyền ngọc thân cận lại bất hòa chính mình thân cận, trong lòng toan đến không được. Ngươi quá lạnh, sẽ dọa đến nguyện nhi. Cảm ứng được quỷ vương đầu tới ánh mắt, nam cung huyền ngọc đống nhiên ngẩng đầu, không sợ chết mà toát ra một câu. Dứt lời, thành công nhìn đến quỷ vương mặt lần thứ hai hát trầm vài phần. Phụt. Trung quanh mọi người xem náo nhiệt, thực không khách khí mà cười ra tiếng. Sắc thật, Huyền Ngọc Tiểu tử nói được đích sắc không tồi, người nam nhân này quá lãnh, đương nhiên sẽ dọa đến Nguyệt Nhi. Cũng khó trách Nguyệt Nhi cùng ai đều thân cận, chính là bất hòa hắn cái này cha thân cận. Quỷ vương trong lòng khó chịu, cực độ mà khó chịu. Tiểu Huyền Ngọc một câu không thể nghi ngờ dẫm tới rồi hắn đau chân, như vậy hương mềm đáng yêu nữ nhân, nhưng còn không phải là giống nam cung Huyền Ngọc nói được như vậy bất hòa chính mình thân cận. Nghĩ đến rất nhiều lần cấp Tiểu ra hỏa đổi nước Tiểu Phiến. Kết quả bị nàng nước tiểu một thân, quỷ vương đến nay đều cảm thấy thân thể cứng đờ. Nhìn xem, cũng theo ta có thể chịu đựng được ngươi. Nam cung ly khỏe môi gợi lên, vui lùa nói. Tiểu hai tử là mẫn cảm nhất, quỷ vương cả người khí chàng quá mức cường đại, mặc dù tận lực phóng ôn cũng vẫn là thay đổi không được tiểu nguyệt nhi đối hắn bài xích. Ly nhi, quỷ vương vẻ mặt bị thương mà nhìn qua đi, chính mình bảo bối khuê nữ bất hòa chính mình thân cận. Hắn rất khổ sở hảo sao. Khu khu, hảo, Nguyệt Nhi còn nhỏ. Nam cung ly ho khan chịu không nổi hắn dáng vẻ này. Vừa mới được đến tin tức, Lăng Phong bọn họ mấy ngày nay liền phải đã trở lại. Nhớ tới bắt được tay tin tức, Phượng âm viện trưởng nhịn không được câu môi. Này đó thời gian, ở Lăng Phong mang đội dưới, hộ vệ đội cùng với đan sư đội ở bên ngoài biểu hiện dũng manh phi thường, yêu cầu cao độ lính đánh thuê nhiệm vụ hoàn thành một cái lại một cái. Hiện giờ lâu đài lính đánh thuê thanh danh vang dội ở lính đánh thuê giới hoàn toàn khai hỏa danh hào. Hiện tại chỉ cần nhắc tới lâu đài dòng binh đội, đều là tán dương cùng kính sợ, hơn nữa Nam Cung Ly đẩy ra đối ngoại bán ra đăng dược, nước thuốc, Đông Khải Thành Bảo trong lúc bất giác đã trở thành đại lục một chi rất quan trọng lực lượng. Ở mọi người trong lòng cũng có thần thánh địa vị, đặc biệt là Nam Cung Ly cùng quỷ vương cao điệu thành thân lúc sau, có quỷ vương tỏa chấn Đông Khải Thành Bảo càng là bất đồng giống nhau. Địa vị xoát xoát dâng lên, trở thành mọi người trong mắt không thể lay động lực lượng. Cha nuôi bọn họ bên ngoài rèn luyện lâu như vậy, cũng là thời điểm nên trở về tới. Nhắc tới lăng phong thành chủ bọn họ, nam cung ly ánh mắt tức khắc sáng ngời, trong mắt phủ chờ mong. Không biết bọn họ hiện giờ rèn luyện đến thế nào, tục truyền tới tin tức, hẳn là thực không tồi đi. Nàng biết, này còn chỉ là bọn hắn đông khải thành bảo khuyết trương bước đầu tiên. Đầu tiên là củng cố tự thân lực lượng. Đại gia thực lực được đến rèn luyện, kế tiếp, mới là chân chính quật khởi. Đông Khải Thành bảo, tuyệt không gần chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, nàng sẽ, làm mọi người nhắc tới Đông Khải Thành bảo khi liền theo bản năng mà cúng bái kính sợ. Ha ha, nghe nói gần nhất bên ngoài đồn đãi không ít, không ít cô nương dốc lòng phải gả đến lâu đài chung tới. Nghĩ đến những cái đó đồn đãi phượng âm viện trưởng một trận buồn cười. Mặc kệ là hộ vệ đội vẫn là đan sư đội. Những cái đó thiếu niên các anh tuấn bất phàm, phi giống nhau thiếu niên có khả năng so. Theo trong khoảng thời gian này bọn họ bên ngoài rèn luyện, trong đó đường linh tiểu tử bị người ta cô nương coi trọng, chết truyền loạn đánh phi hắn không gả, cũng bởi vậy nhắc lên một cổ phải gả tiến Đông Khải Thành Bảo phong trào. Đông Khải Thành Bảo thiếu niên chạm tay là bỏng, trở thành không ít người mục tiêu, thậm chí một ít đại gia tộc hoặc là hoàng thất nữ tử cũng đều đem ánh mắt nhìn chầm chầm hướng về phía Đông Khải Thành Bảo có quỷ vương che chở Đông Khải Thanh Bảo, ngay cả các đại vương quốc đế quốc thậm chí lãnh đời gia tộc cũng đáp thượng quan hệ, như vậy Đông Khải Thanh Bảo, nếu có thể đủ nhắc lên quan hệ, chưa khỏi không xấu. Nam Cung Ly nhướng mày, ta nhưng thật ra không phản đối, bất quá cụ thể vẫn là muốn xem bọn họ duyên phận. Muốn gả tiến Đông Khải Thanh Bảo, nói dễ hơn làm, đầu tiên liền muốn bài xích hay không dắp tâm bất lương, dư lại, đó là bọn họ từng người cảm tình vấn đề. Nàng không bài xích con nữ tử nhìn chúng lâu đài chung bất luận cái gì một vị, nhưng tiền đề là các nàng dụng tâm đơn thuần, mà phi có điều đồ. Tự nhiên, loại sự tình này, đương nhiên muốn xem chính bọn họ. Phượng âm viện trưởng gật đầu, đáy mắt xẹt qua thâm ý. Không cần nam cung ly chỉ ra hắn cũng biết nàng trong lòng suy nghĩ. Yên tâm, có lao phu nhìn chằm chằm, ai cũng mơ tưởng quay rối Đan láo hít mắt, khi thế trầm xuống dưới, đáy mắt ánh sao lực động. Nói cái gì muốn gả vào thanh bảo, nào đó dụng tâm, liếc mắt một cái biết ngay. Bất quá không quan trọng, có hắn nhìn chằm chằm, sẽ không làm những cái đó dắp tâm bất lương hạng người dễ dàng trà trộn vào tới. Ê hê -a, a a tiểu nguyệt nhi bắt lấy tiểu huyền ngọc ở chính mình trên mặt tác loạn ngón tay, miệng một trường, cắn đi xuống. Ô ô ô tiểu nguyệt nhi lợi thử mà cắn hai hạ, lại đem nam cung huyền ngọc tay nổ ra, lộng nam cung huyền ngọc một tay nước miếng. Kết quả tiểu gia hỏa tràn đầy không kiên nhẫn, biểu tình muốn coi là thừa bỏ liền có bao nhiêu ghét bỏ, kia tiểu bộ dáng dường như đang nói khó ăn, một chút đều không thể ăn. Nhị tỷ nàng có phải hay không lại đói bụng? Nam Cung huyền ngọc không thèm để ý mà đem kia chỉ bị tiểu gia hỏa làm cho tràn đầy nước miếng tay ở trên người tùy ý lau hai hạ, nhìn chầm chầm tiểu gia hỏa, nhịn không được hỏi. chương 555 tiểu nguyệt nhi rút tham yến. Nam Cung ly khỏe miệng chịu chịu Mới huy nàng ăn xong, sao có thể đói đến nhanh như vậy? Vật nhỏ này, chính là cái đồ thăm ăn, thèm ăn mà thôi. Bất qua mới một tháng đại, trừ bỏ huy nai thêm uống nước, giống nhau đồ vật đều không thể đốt cho nàng ăn. Ha ha, nhìn một cái nguyệt nhi này lớn lên, mới một tháng đại, so nhà người khác vài tháng tiểu hài tử đều phải giật mình hiếu động. lãnh mộ thần nhịn không được khen. Không chỉ có như thế, còn lớn lên hết sức tinh xảo đáng yêu. Tiểu bộ dáng xinh đẹp vô cùng, xem đến bọn họ những người này mỗi ngày đều cấp ôm. Đó là, cũng không nhìn xem đây là ai nữ nhi, về sau thành tiểu, khẳng định so nàng mẫu thân còn lợi hại. Đan láo khỏe môi gợi lên vui mừng độ cung, hết sức tự hào. Hắn bảo bối đồ nhi nữ nhi, đương nhiên bất phàm. Chỉ là này phân cơ linh kính nhi liền bất đồng thường nhân, hơn nữa nàng cả người linh lực cùng với nồng đậm sinh khí, cơ hồ có thể kết luận nàng này thiên phú dị bẩm. Nhoáng lên, Nam Cung Nguyệt Nhi vừa lúc tròn một tuổi, Đông Khải Thành bảo bị trang trí đến răng đèn kết hoa, khỉ khí dưng dương. Nội bảo bên trong nhiều không ít hảo ngoạn ngoạn ý, trên cây còn treo không ít đủ mọi màu sắc đèn lồng, hồng, hoàng, lục, lam. Nội bảo đại đường, đan lão đám người hội tụ một đường, vì Nam Cung Nguyệt Nhi tổ chức sinh nhật lễ mừng. Vốn dĩ đan lão đám người ý tứ là đại làm, dù sao cũng là Đông Khải Thành bảo duy nhất thiếu tiểu thư. Chỉ là này tôn quý thân phận, liền đủ để chiêu cáo thiên hạ, làm tất cả mọi người tới vì nàng khánh sinh. Bất quá cuối cùng đều bị Nam Cung Ly cự tuyệt, nàng Nguyệt Nhi, không cần như vậy khuôn sáo cũ, chẳng lẽ không như vậy nhiều người tiến đến chúc mừng, Nguyệt Nhi liền không phải nàng đau trong lòng tiêm bảo bối Nữ Nhi. Nhớ tới Hồng Liên công tử đối Nguyệt Nhi nhìn trộm, Nam Cung Ly vẫn là kiên quyết mà cự tuyệt, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nàng tuyệt không cho phép bất luận cái gì khả năng cơ hội xúc phạm tới Nguyệt Nhi. Chỉ có thể đem sở hữu nguy hiểm tận khả năng mà bài trừ bên ngoài, xa xa cách ly. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, Nam Cung Ly ôm một thân bên người tiểu váy đỏ, trên đầu cột lấy hai cái tận trời biện, thoạt nhìn phấn điêu ngọc chắc bút bê sứ Da thịt trắng nõn, lông mi con vút, lớn lên liền cùng bút bê bạ bị giống nhau Mỹ lệ đáng yêu tiểu ngọc nhi hai tay hoàn Nam Cung Ly cổ. Mềm mại mà ghé vào hương hương ngọ mỉ trên người, quay tròn hai mắt lại là không được thấp đánh giá chung quanh hoàn cảnh. "Nha, bảo bối Nguyệt Nhi tới, mau, đến ra ra nơi này tới." Đan lão ánh mắt sáng ngời, vươn đôi tay dụ dỗ tiểu Nguyệt Nhi. "Đi đi đi, đừng cùng ta đoạt cháu gái, ta mới là chính thức ra ra, tháng sau Nhi, ra ra ôm." Lãnh mộ thần đánh gậy Đan lão, đồng dạng thấu lại đây, tranh đoạt tiểu Nguyệt Nhi. Quỷ Vương đi theo một bên, trong lòng nhịn không được phiếm toan hắn cái này chính tông phụ thân cũng chưa bế lên tay bọn họ đảo nhớ thương thượng được rồi trước làm Nguyệt Nhi rút thăm đi một bộ hồng y trang phục lộng lẫy dung nhan tuyệt diễm như cũ hoa mãn doanh nhịn không được đánh gãy nay một năm thời gian nàng đều ở tại lâu đài bên trong nhưng thật ra hoa phủ bên kia tìm cái tân gia chủ dần dần buông tay ngẫu nhiên đem nơi này đừng ra tính toán trưởng kỳ trụ đi xuống tiết đấu đúng vậy đối Trước rút thăm phượng âm viện trưởng cũng nhịn không được nói, dù sao như thế nào đoạt cũng không tới phiên chính mình, còn không bằng làm cho bọn họ đều đoạt không thành hảo. Lại thấy đại đường chính giữa bày một chương trong sáng thủy tinh đài, mặt ba nước chừng hai trương dường như vậy đại, mặt trên bày đủ loại kiểu dáng đồ vật, đây là vì Nam Cung Nguyệt Nhi lần này rút thăm chuẩn bị. Nam Cung Nguyệt Nhi bị Nam Cung ly đặt ở thủy tinh trên đài, đồng nhiên chi gian thấy nhiều như vậy hảo ngoạn đồ vật, nhất thời vui vẻ. Mềm mục tiểu thân thể bò a bò, ánh mắt tặc lượng tặc lượng, trong chốc lát nhìn xem cái này, trong chốc lát chạm vào cái kia, biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Ngoan Nguyệt Nhi, chào đình lò, về sau đi theo ra gia luyện đan. Đan Lão ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, mắt thấy tiểu nha đầu liền phải bỏ lỡ đặc chế tiểu kim đỉnh, không khỏi nóng nảy. Hắn còn chờ tự mình giáo tiểu Nguyệt Nhi luyện đan đâu, từ nhỏ nắm lên, về sau thành tiểu còn không ổn thỏa mà vượt qua nam cung nha đầu hai tử như vậy tiểu ngươi liền tính kế làm nàng cùng ngươi luyện đan. Phượng âm viện trưởng khoe miệng chiều chiều, ở một bên vô ngữ nói. Tiểu nha đầu tư chất sắc thật không tồi, nhưng không tồi về không tồi, như vậy tiểu liền ngóng trông làm nàng luyện đan, có thể hay không quá tàn nhẫn điểm, tốt xấu cũng muốn làm nguyệt nhi nha đầu có cái vui sướng thơ hấu đi. Chính là, nữ hài tử, hay là nên trảo một ít mị mị đồ vật, những cái đó cánh hoa vừa lúc. Nghĩ đến nàng cái này gì tự mình giáo tiểu nha đầu lấy hoa vì khí, nhận không thấy huyết liền nhịn không được sôi trào chờ mong. Mặc kệ là ai, đều đối nha đầu có hưng thu thật lớn, chỉ nghĩ đem tiểu nha đầu cướp được chính mình bên người, cùng nha đầu nhiều thân cận một ít. Tiểu Nguyệt Nhi bỏ a bỏ, nhặt lên cái này, vung cái kia, xem đến mọi người trong chốc lát đề khí, trong chốc lát hút khí, trong mắt chừng đến cùng cái gì dường như. Nam Cung Ly còn lại là khỏe miệng run rẩy. Bị nhà mình nữ nhi này có mới nối cũ tính tình cấp đả kích đến vô ngữ. Nhị tỷ đã bắt đầu rồi sao? Nam Cung huyền ngọc từ bên ngoài đuổi tiến vào, một bộ màu lam quần áo, tuấn lãng bất phàm, này một năm thời gian lại lần nữa trưởng cao không ít, thoát nhìn ước chừng mười mấy tuổi bộ dáng Mây kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, sống thoát thoát một đẹp mắt tiểu sọ tạ, rõ ràng một thân khí lạnh, ở nhìn thấy Nam Cung ly khi, nháy mắt tan đi. Quanh thân tràn ngập nho nhã sủng bái hơi thở. Ngọc ngọc, ngọc ngọc thủy tinh trên đài Nam Cung Nguyệt nghe được Nam Cung Huyền Ngọc thanh âm, tức khắc kích động, mềm mụt mà gọi, nho đen giống nho hai tròng mắt gắt gao chăm chú vào trên người hắn. tiểu thân thể càng là bò a bò, hướng tới Nam Cung Huyền Ngọc bên kia không ngừng tới gần. Cẩn thận, mắt thấy tiểu nha đầu liền phải từ thủy tinh trên đài rơi xuống, mọi người hút không khí, một tiếng kinh hô vang vọng, mọi người sợ tới mức sắc mặt cũng đi theo trắng đi. Phía trước Nam Cung Huyền Ngọc càng là trong lòng căng thẳng, không chút suy nghĩ, lược thân mà thượng, ở Tiểu Nguyệt Nhi sắp rơi xuống trên mặt đất hết sức đem chi ôm ở trong lòng ngực. Hô! Mọi người tặng một hơi, dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Bị Nam Cung Huyền Ngọc ôm vào trong ngực Tiểu Nguyệt Nhi còn lại là duỗi tay ôm vòng lấy cổ hắn, khanh khách cười không ngừng, bẹp một tiếng, đối với Nam Cung Huyền Ngọc sườn mặt ấn tiếp theo mặt nước miếng. Nguyệt Nhi! Quỷ vương sắc mặt biến đổi lớn. Sắc mặt hát trầm vô cùng, đến gần, bàn tay to một vớt, đem tiểu nguyệt nhi tự nam cung huyền ngọc trong lòng ngược sách ra. Ngọc ngọc, ngọc ngọc tiểu nha đầu không làm, liền cung đoạt đâu yếm món đồ chơi dường như, vừa ly khai nam cung huyền ngọc ôm ớp, ngọc ngọc, ngọc ngọc, ngọc gọi cái không ngừng. Không được đều, cha ôm. Quỷ vương quá khẽ, không thể gặp tiểu bảo bối cùng đường đại gia thân, lại cô đơn không thích phản ứng chính mình. Hoa. Và... Hư. Cha hư tiểu nguyệt nhi hoa mà một tiếng lên tiếng khóc lớn. Ôm nàng quỷ vương thân thể cứng đờ, đã cao hứng, lại đau lòng, nhìn khóc đến đầy mặt là nước mắt tiểu nha đầu, có loại thật sâu cảm giác vô lực. Này vẫn là nha đầu lần đầu tiên mở miệng nói nhiều như vậy lời nói, cũng là lần đầu tiên gọi chính mình cha. Đương nhiên, nếu không phải dưới tình huống như vậy gọi chính mình nói, hắn nhất định thật cao hứng. Mọi người vẻ mặt hắc tuyến, hảo hảo rút thăm, cho nên... Đây là tình huống như thế nào? Cảm tình tiểu nha đầu cuối cùng trào chính là huyền ngọc tiểu tử. Bất quá quỷ vương này ghen kính nhi có phải hay không quá lớn điểm? Được rồi, đừng đậu nàng. Nam cung ly chịu không nổi nam nhân này ác thú vị, biết do Nguyệt Nhi cùng Ngọc Nhi cảm tình hảo, cố tình mỗi lần đều không thể gặp hai người ở bên nhau, mỗi lần đều phải chỉnh ra điểm cái gì, một hai phải đem hai người chia rẽ không thể cũng trách không được Nguyệt Nhi luôn là không thích cùng hắn ở bên nhau, mỗi lần nam nhân một tới gần liền cho hắn sắc mặt xem. Ha ha, lại nói tiếp, bảo bối nữ nhi điểm này vẫn là cùng chính mình rất giống sao. Khó chịu thời điểm mới mặc kệ ngươi là ai, chính là không ném người. Nam cung ly rỗi ra tay, liền đem nữ nhi từ nam nhân trong lòng ngực ôm lấy. Bị thân thân mỏ mì ôm vào trong ngực, nghe thân thân mỏ mì trên người mùi hương, tiểu nha đầu tiếng khóc lập tức ngừng. Đáng tiếc phía trước khóc đến quá thảm, trong lúc nhất thời ngăn không được, không ngừng đánh cách, thoạt nhìn thật đáng thương bộ dáng, Mọ mì, nương nương, cha hư, ô ô tiểu nha đầu vòng lấy nhà mình mẫu thân cổ, làm cho quỷ vương mặt cao trạng. Hảo, tiểu không lương tâm, chỉ nhớ rõ cha ngươi hư, không nhớ rõ cha ngươi hảo. Buồn cười địa điểm điểm tiểu nha đầu cái chán, nam cung ly thanh âm hàm chứa vô cùng sùng lịch. Nhìn nha đầu ngập nước tràn đầy ủy khuất hai mắt. Nam cung ly tâm cũng trở nên cực nhu cực nu, hơi chút trọng một chút nói căn bản nói không nên lời. Nha nàng nha đầu xác thật là cái quỷ linh tinh, lúc này mới một tuổi đâu, sẽ đi sẽ nói không nói, còn sẽ xem sắc mặt, lòng dạ hẹp hỏi chơi cái không để yên, này đại điểm liền biết cáo trạng. Nhị tỷ, cho ta ôm đi. Tiểu huyên ngọc nhìn tiểu nha đầu khóc đến vẻ mặt thương tâm bộ dáng, đã sớm đau lòng vô cùng, đi lên trước, nói. Tiểu nha đầu liền thích ngươi. Ngươi ôm nàng đi ra ngoài đi dạo. Không đợi nam cung ly buông tay, trong lòng ngực nha đầu đã thiếu thân thể khuynh hướng nam cung huyền ngọc. Nhìn đến này mạng, quỷ vương lần thứ hai như mày, tâm tình thực sự khó chịu. Rất có loại nhà mình nữ nhi bị bắt cóc cảm giác. hắn mềm một nữ nhi, chính mình còn không có ấp nhiệt đâu, cả ngày bị tiểu tử này ôm, còn ở trước mắt lúc gần lúc hiện, này không phải cô ý chiêu phiền sao. Ngọc ngọc, ngọc ngọc, tiểu nguyệt nhi lúc này cao hứng. Ôm Tiểu huyền ngọc cổ, lại lần nữa thấu qua đi, ở hắn sườn mặt ấn hạ nước miếng. Tiểu huyền ngọc trắng nón ngọc nhan không tiền đồ mà đỏ, bị Tiểu Nguyệt Nhi đổ nước miếng thực hưởng thụ, chính là bị nhiều người như vậy tràn ngập ác thú vị ánh mắt nhìn chằm chằm, khó tránh khỏi sẽ có chút ngượng ngùng. Nhị tỷ ta đây trước ôm Nguyệt Nhi đi hậu viện đi dạo. Được đến Nam Cung Ly cho đi, Nam Cung huyền ngọc ôm Tiểu Nguyệt Nhi, trực tiếp biến mất mọi người trước mặt, hướng tới hậu viện đi đến. Không có Tiểu Nguyệt Nhi ở đây, hiện trường không khí thoáng chốc giảm vài phần, mọi người thở dài, vẻ mặt đáng tiếc chi sát. Bọn họ còn không có chơi đủ đâu. Bất quá lại xem quỷ vương kêu biểu tình, mọi người tâm tình nháy mắt thoải mái. Ha ha, ít nhất Tiểu Nguyệt Nhi không bài xích bọn họ, so quỷ vương cái này đường cha được hoang nên nhiều. Đường cha trở thành hắn như vậy, cũng thật là đủ bi thảm. Hậu viện Nam Cung Huyền Ngọc đồi Tiểu Nguyệt Nhi chơi đến vui vẻ vô cùng. Nam Tiểu Nguyệt Nhi tay, ở đặc chế rối gỗ quần chúng xuyên qua, Tiểu Nguyệt Nhi cười vui không ngừng, thường thường thò qua tới ở Nam Cung huyền ngọc trên mặt Tấn hạ đại đại nước miếng. Từ từ nàng thân thân mò mỹ bên kia học được cái này biểu đã thích, cao hứng kỹ năng sau, nàng nhưng thật ra thường xuyên ở Nam Cung huyền ngọc trên người sử đến nỗi nàng kia thường thường phun hàn khí cha, đến nay cũng chưa hưởng thụ quá một hồi. chương 556 hồng liên công tử lại lần nữa phá hư. Nam Cung Huyền Ngọc nắm tiểu nha đầu, bồi nàng chơi đến vừa lúc, đống nhiên phía sau hơi thở run lên, không đợi Nam Cung Huyền Ngọc hoàn hồn, Nam Tiểu Nhân Nhi đã bị đoạt qua đi, trong không khí chỉ để lại một đạo tàn ảnh, đống nhiên biến mất không thấy. Nguyệt Nhi Nam Cung Huyền Ngọc quắc khẽ, ánh mắt đống nhiên chầm xuống, trái tim như là bị một bàn tay bắt lấy, mang đến một cổ hít thở không thông cảm. Nhị tỷ, mau, Nguyệt Nhi đã xảy ra chuyện. Cố không được nhiều như vậy. Nam Cung huyền ngọc thanh âm quan trú linh lực, vang vọng ở toàn bộ lâu đài bên trong. Trong đại sảnh nói chuyện với nhau thật vui đan lào đám người bỗng nhiên cứng lại, Nam Cung ly, quỷ vương song song biến sắc, không đợi hoa mãn doanh mấy người trở về thần, đã đi trước lược đi ra ngoài. Sao lại thế này? Nam Cung ly chầm khuôn mặt, quỷ vương càng là cả người phun hàn khí, quanh thân lệ khí di động. Người nọ rất cường đại, xa xa vượt qua ta năng lực phạm chủ, cũng không có thấy rõ bộ dáng. Tiểu huyền ngọc như mày, đúng sự thật nói, đầy mặt mất mát lo lắng. Mặc kệ như thế nào nỗ lực, tổng vẫn là không đủ, vĩnh viễn, đều như vậy nhược. Nam cung huyền ngọc lúc này tâm tình cực kỳ không tốt, một phương diện là lo lắng, một phương diện là tự trách, nhị tỷ làm hắn mang theo nguyệt nhi ra tới chơi, hắn lại không có thể bảo vệ tốt nàng. Lại là hắn, nghe không trung tàn lưu hơi thở, quỷ vương ánh mắt sắc bén, ngự khí bên trong lộ ra chắc chắn cùng ảo não. Hắn còn không có tới kịp đi tìm hắn phiền thoái, hắn nhưng thật ra lại đã tìm tới cửa. Thượng một lần cướp đi hắn nữ nhân, lần này cướp đi hắn nữ nhi. Giận. Ngập trời cơn giận kích động, quỷ vương cả người đều bị lửa giận bằng lửa, lồng ngực phập phồng, đáy mắt rượu kiên định chi sắc. Lúc này đây, hắn vô luận như thế nào cũng không thể lưu hắn, mặc kệ đại giới là cái gì, hắn cũng muốn làm hắn chết không có chỗ trôn. Nam cung ly luôn cuống. Cơ hồ quỷ vương dứt lời liền đoán được Hồng Liên Công Tử trên người, nghĩ đến hắn đối Nguyệt Nhi mơ ước, rũ với bên cạnh người tay không khỏi nắm chặt thành quyền. Chúng ta nhanh lên qua đi, chậm một chút nữa, chỉ sợ Nguyệt Nhi mất mạng. Thân thể mềm mại run rẩy trong lòng dâng lên thật lớn sợ hãi lo lắng. Hồng Liên Công Tử lúc trước cấp đi chính mình đó là đánh trong bụng bảo bảo chủ ý, hiện giờ Nguyệt Nhi đã tròn một tuổi, hiện tại bị quải tới tay, khẳng định sẽ gấp không chờ nổi muốn động thủ không, không được, không thể làm hắn thực hiện được. nàng Nguyệt Nhi, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Nam Cung Ly cảm xúc dao động thực mau liền truyền tới Thông Thiên Tháp Nội Cung Vu trong lòng, chỉ thấy Bạch Quang chợt lóe, Bạch Y Thắng Tuyết Cung Vu đứng ở hai người trước mặt. Che trời trận cũng không có bất luận cái gì dị thường dao động. Nếu đoán không sai, hắn hẳn là còn ở lâu đài bên trong. Thân là người đứng xem, Cung Vu đưa ra chính mình cái nhìn cũng không cảm thấy dưới tình huống như vậy nam nhân kia còn có thể đi xa. Đến nỗi hắn vì sao xuất hiện ở lâu đài bên trong, đại khái là thật lâu phía trước thừa dịp che trời trận mở ra thời điểm trà trộn vào tới đi. Không thể không thừa nhận người nam nhân này đủ trầm ổn, cư nhiên ở lâu đài bên trong một tàng đó là lâu như vậy, cố tình sớm không đoạn, vẫn không đoạn, ở Nam Cung Nguyệt một tuổi hôm nay đậu thủ. Hắn dám cam đoan, nay tuyệt đối là chủ mưu đã lâu. Đến nỗi vì sao một tuổi phía trước không đạt người, đại khái là bởi vì hài tử con nhỏ không đạt được hắn yêu cầu. Thật sự sao? Hắn còn ở lâu đài bên trong. Nghe cung vu lời này, Nam Cung Ly ánh mắt sáng ngời, phảng phất chết đuối người bắt lấy cọng dơm cuối cùng, đáy mắt bùng nổ nồng đậm vui sướng cùng gấp không chờ nổi. Chỉ cần còn ở lâu đài liền hảo, chỉ cần còn không có đem nàng Nguyệt Nhi quải đến địa ngục đáy vực, hết thể đều còn kịp. Che trời trận cương đại, Căn bản không phải hắn có thể phá. Cung vu lại một lần ăn uổi, nhắc nhở nói. Nếu dễ dàng như vậy phá, vậy không gọi che trời trận. Người kia lưu lại đồ vật, cũng đủ cường đại, đủ bọn họ nghiên cứu thật lâu, ít nhất trước mắt xem ra, còn không người có thể phá. Cùng nhau tìm. Quỷ vương tâm thần cũng yên ổn xuống dưới, ánh mắt quét cung vu liếc mắt một cái, nói. Cung vu gật đầu, liền tính quỷ vương không nói, hắn cũng sẽ làm như vậy. Nam cung nha đầu nữ nhi, hắn giống nhau thử quan tâm, tự nhiên không hy vọng nàng ra bất luận cái gì sự. Đàn láo đám người theo sau cũng đuổi lại đây, nghe được bắt cóc nguyệt nhi nha đầu người còn ở lâu đài bên trong, sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo tập thể dâng lên vô cùng phẫn nộ, trong lòng đem người kia đau mắng vô số lần. Quỷ vương, cung Vu đối diện giống nhau, ý niệm vừa động, thần thức đồng thời thả ra, lấy bọn họ sở chạm vị trí vì trung tâm. Hướng tới bốn phía lan tràn đi ra ngoài. Bọn họ ở tìm, mặc kệ là người kia vẫn là Nguyệt Nhi nha đầu, chỉ cần có thể phát hiện bọn họ tung tích, hết thể đều dễ làm. Nam Cung Ly cùng đan láo đám người đứng ở một bên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, trong lòng vô hạn chờ mong cùng khẩn trương. Mau một chút, lại nhanh lên một chút, nhất định phải tìm được nam nhân kia. Nàng Nguyệt Nhi, tuyệt đối không thể có việc. Tiên Nguyệt Nhi vẻ mặt lo lắng mà đứng ở một bên. Đường khiêm duỗi tay ở nàng trên vai chụp hai hạ, ý bảo an tâm. Chỉ cần không ra lâu đài, hết thể đều hảo giải quyết. Cái này cùng Nguyệt Nhi có tương đồng tên nữ hoa hoa, tinh xảo, đáng yêu, manh hóa mọi người tâm, như vậy đáng yêu nhân nhi, sao lại có thể có việc đâu. Thẳng đến cung vu, quỷ vương thần thức bao trùm toàn bộ lâu đài cũng không có tìm được hồng liên công tử cùng với nam cung Nguyệt hơi thở. Thế nào, Nguyệt Nhi, tìm được rồi sao? Nam Cung Ly mở miệng, thanh âm khẽ run, Nam chặt tay lại một lần buộc chặt, trong mắt đựng đầy khủng hoảng. Đáng chết! Quỷ vương thấp chú, lấy thực lực của hắn, thế nhưng tìm không được nửa phần hơi thở. Loại này quỷ dị cùng khắc thường, làm hắn khí không thể ác, trong lòng dâng lên vô cùng phẫn nộ, tức giận đến cả người đều mau tạc. Hắn hẳn là dùng đặc thù phương pháp ẩn nốc đi lên. Cung vu cũng nhìn không được nhíu mày, thần sắc buồn bã nói. Nam Cung Ly vừa nghe. Thân thể đống nhiên chấn động, vô biên sợ hãi tuyệt vọng trong khoảnh khắc liền dũng đi lên. Nguyệt Nhi, ngươi ở đâu? Nguyệt Nhi, có hay không nghe được mẫu thân ở gọi ngươi? Thanh âm quan chú linh lực, Nam Cung Ly rốt cuộc bất chấp nhiều như vậy, đối với không chung hô to. Ngữ khí rôn rập, biểu tình hoảng loạn, lo được lo mất. Như vậy bất an tuyệt vọng Nam Cung Ly, là mọi người chưa từng nhìn thấy, lùi bước ngày xưa bình tĩnh lạnh nhạt, giờ này khắc này chỉ là một vị mất đi hải tử bình thường phụ nhân, chỉ là một vị thấp thỏm lo âu mẫu thân. nhìn đến như vậy nàng, đan lão đám người đều là trong lòng căng thẳng, đi theo khó chịu lên. mõm mỹ nam cung nguyệt nghe được mẫu thân kêu gọi, nôn nóng mà đáp, mềm mại thanh âm tự hư không truyền ra. là nguyệt nhi, quỷ vương đám người cụ là vui vẻ, theo nam cung nguyệt kêu gọi ra tiếng, cung u, quỷ vương đồng thời tỏa định phương hướng. Ánh mắt nhìn chằm chằm hướng trong hư không nào đó phương vị. Cung vu vẻ mặt nghiêm lại, cường đại thần thức đống nhiên bắn đi ra ngoài, quỷ vương theo sát sau đó, hai cổ thần thức cùng bắn ra, khí thế tỏa định dưới, nguyên bản ẩn ở giữa không trung hồng liên công tử hiện hành, bại lộ ở mọi người dưới mí mắt. Nguyệt nha đầu, nhìn bị hồng liên công tử vây ở trong lòng ngực nam cung Nguyệt, đan lào đám người hô to, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Thật đê tiện, mau thả Nguyệt Nhi. Hoa mãn doanh phẫn nộ mà nhìn trầm trầm người nọ, đối như vậy tiểu nhân hải tử ra tay, mệnh hắn làm được ra tới. Đem Nguyệt Nhi trả lại cho ta. Nam cung ly đồng tử co rụt lại, nhìn rầu một chữ miệng, ủy khuất mà vây ở hồng liên công tử trong lòng ngược Nguyệt Nhi, đau lòng đến không được. Một bộ hồng bào, tuấn giật trong sáng hồng liên công tử treo ở giữa không trung, lưu ly hai mắt đạm mạc mà nhìn phía dưới. Ta nói rồi, chỉ cần là ta nhìn chúng, tuyệt không có còn trở về đạo lý đứa bé này hắn đợi lâu lắm, thật vất vả mới có cơ hội này, lại như thế nào còn cho bọn hắn? cái này toàn thân đều tràn ngập vô hạn sinh cơ nữ hoa, là trời cao đối hắn ban ân, chỉ cần hút này máu đầu quả tim, chính mình bệnh liền có thể được đến chữa khỏi. hắn chờ đợi ngày này đã lâu lắm lâu lắm, lâu đến ai cũng đừng nghĩ ngăn cản. Mọ mỉ, mọ mỉ nam cung nguyệt tiểu thân thể rãy rủa, chu miệng, nháy mắt nước mắt lưng tròng, hào hào đi xuống chảy cái không ngừng. Này đáng thương tiểu bộ dáng, xem đến phía dưới mọi người trong lòng một nắm, chỉ hận không được đại nàng chịu tội, càng đem hồng liền công tử hận thấu xương. Cái này đáng giận nam nhân, thế nhưng chọc khóc tiểu nha đầu, chết một vạn thứ đều không đủ tích. Người rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng thả nguyệt nhi? Nam cung ly nghiến răng nghiến lợi hỏi. Quỷ vương cùng với cung vu tắc thử thăm dò muốn tới gần, tìm kiếm một kích trí mạng phương pháp. Nếu không... Bọn họ không dám bảo đảm người nam nhân này sẽ không thương đến nguyệt nha đầu. Đem kết giới mở ra, có lẽ ta nhất thời mềm lòng, sẽ bảo toàn nàng tánh mạng. Hồng Liên công tử hiếp mắt, huy hiếm nói. Tóm lại là vô luận như thế nào cũng sẽ không tha này nữ hoa, nhưng thật ra mềm lòng dưới, có thể suy xét như thế nào bảo toàn này tánh mạng. Đương nhiên, loại này khả năng tính, cực kỳ bé nhỏ. Nam Cung Ly trận mắt giận nhìn, hai mắt phím hồng. Dũ với bên cạnh người tay chặt che nắm, móng tay rơi vào thịt trùng, lại không cảm giác được đau, sở hữu tâm thần toàn tập trung ở bị nam nhân ôm mà Nguyệt Nhi trên người. Phẫn nộ, sắc ý, hủy diệt, các loại cảm xúc kích động, hắn dám, dám dùng Nguyệt Nhi tánh mạng tới uy hiếp hắn, đáng giận, đáng giận. Trong nháy mắt kia phẫn nộ dữ tợn, làm nàng khuôn mặt nhỏ cũng đi theo vạn bèo lên. Trong lòng tức giận ngập trời, như thế nào cũng không chế không được. Chỉ nghĩ hủy diệt, chỉ nghĩ giết người, chỉ nghĩ đem trước mắt nam nhân bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành cho. Nàng biết, hắn nói căn bản là không thể tin. Một khi kết giới mở ra, sẽ mang theo Nguyệt Nhi hoàn toàn rời đi, cho nên, không thể cho đi. Liên ở Hồng Liên Công Tử lực chú ý dừng ở Nam Cung Ly bên này khi, cường đại tinh thần lực đè xuống, Hồng Liên Công Tử chỉ cảm thấy trong óc đống nhiên đau đớn, treo ở giữa không trung thân thể run lên, thừa dịp lúc này. Nam Cung Huyền Ngọc lược lại đây, một tay đem nam nhân trong lòng ngực Tiểu Nguyệt Nhi vứt vào trong lòng ngực. Ngọc Ngọc, Ngọc Ngọc quen thuộc hơi thở vây quanh, Nam Cung Nguyệt ỷ lại mà vòng lấy Nam Cung Huyền Ngọc cổ, một tiếng một tiếng, kêu đến đáng thương vô cùng. Không cẩn thận bị tính kế, Hồng Liên Công Tử Lưu Ly hai mắt xẹt qua tức giận chi sắc, đống nhiên trước thăm, một trưởng phách về phía Nam Cung Huyền Ngọc phía sau lưng. Cẩn thận! Mọi người kinh hô, Lại thấy Nam Cung Huyền Ngọc thân thể chấn động. Bị hồng liên công tử một phách dưới, thân thể hướng tới phía dưới cấp tốc rơi xuống đồng thời, một ngụm máu tươi càng là phun tới. Tiểu tử thúi, chịu đựng Phượng âm viện trưởng hướng tới rơi xuống huyền ngọc tiểu tử vọt tới, chung quanh nam cung ly đám người một lòng gắt gao nắm, hoảng sợ vô cùng. Nhận lấy cái chết. Quỷ vương cùng cung vu đồng thời công loay đi, xông vào phía trước quỷ vương ánh mắt băng hàn, ánh mắt khiếp người, cả người hàn khí đủ có thể đem người đông lạnh trụ. Và Ngọc Ngọc, đau phượng âm viện trưởng kịp thời đem gắt gao ôm tiểu nha đầu Nam Cung Huyền Ngọc tiếp được. Ở hắn trong lòng ngực Nam Cung Nguyệt phản ứng lại đây, hoa mà một tiếng, sợ tới mức khóc giống lên. chương 557 hồng liên tọa, bán thân khí. Đừng khóc. Nam Cung Huyền Ngọc gian nan mà đọc từng chữ nói, nhìn đến Nguyệt Nhi nha đầu khóc thút thít, so cái gì đều khó chịu. Ngọc Ngọc, thổi thổi. Tiểu Nguyệt Nhi thấu tiến lên, mềm đô đô cái miệng nhỏ đối với hắn hơi thở. Chính mình té ngã thời điểm đều là mẫu thân cho chính mình hô. Nhìn đến như vậy tiểu nguyện nhi, phượng âm viện trưởng đám người tâm càng là mềm đến rối tinh dối mù, mọi người trong lòng thở dài, thương tiếc mà nhìn tiểu nha đầu. Cái này sát ngàn đao hồng liên công tử, như vậy đáng yêu hoa hoa cũng hạ thủ được, cùng cầm thú có cái gì khác nhau. Không chung, quỷ vương rốt cuộc tới gần hồng liên công tử, bàng bạc khí thế chém ra, hướng tới hồng liên công tử đánh tới. Hồng liên công tử chỉ cảm thấy trước mặt không khí chợt co rụt lại, hoảng sợ khí thế đánh út lại, thân thể cũng cương một giây. Liên tại đây một giây không đường, mặt sau cung vụ cũng đi theo tập đi lên. Hai cổ khí thế giáp công, hồng liên công tử tránh lóe thân hình có vẻ chật vật vài phần, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng lên. Quỷ vương mới mặc kệ nhiều như vậy, chỉ hận không được nhanh lên đem người này giải quyết. Kiếm Hắn thê nữ, ý đồ hại chi, này bốc trưởng, hôm nay cần thiết đòi lại. Trong cơ thể tế ra linh lực lại tăng cường vài phần, Trung quanh không khí bỗng nhiên run lên, độ ấm nháy mắt rét lạnh đi xuống. Mọi người kinh hãi, phía dưới tiểu nguyệt nhi ánh mắt sùng bái mà nhìn chầm chầm không chung cha. Người xấu, đánh người xấu. Nam cung nguyệt chỉ vào giữa không trung hồng liên công tử, thanh âm tiểu mềm khả nhân, thoạt nhìn đáng yêu đến tựa điểm. Được đến bảo bối nữ nhi mệnh lệnh, quỷ vương cả người đều tràn ngập kính nhi, lòng bàn tay ngưng tụ năng lượng cầu đống nhiên tăng đại. Thủ đoạn nhẹ nhàng vung, lại thấy thoạt nhìn rất là đồ sộ, khi thế bức người năng lượng cầu phá không mà đi. Hảo! Xem hắn còn lấy cái gì đánh trả? Chạy nhanh đi tìm chết đi. Mọi người lực chú ý bị trên bầu trời đánh nhau hoàn toàn chiếm mãn, mắt thấy quỷ vương chém ra năng lượng cầu liền phải đánh trúng hồng liên công tử. Mọi người hưng phấn, một đám cùng tiêm máu gà dường như, phấn khởi không thôi. Nhanh, lập tức liền phải đánh trúng. Rốt cuộc có thể cho bọn hắn đáng yêu lại bảo bối Nguyệt Nhi Nha Đầu báo thủ. Tự tiện xông vào Đông Khải Thành bảo, ý đồ tàn hại bọn họ Nguyệt Nhi Nha Đầu, đáng chết, nên sát. Nam cung ly trong lòng đại hỉ. Liên ở mọi người thâm cho rằng năng lượng cầu liền phải đánh thượng hồng liên công tử khi, không khí run lên, một mặt hồng ảnh chấp động. Và anh, một tiếng vang lớn, toàn bộ Đông Khải Thành bảo trên không vì này run lên, năng lượng đánh đâm, mọi người chỉ cảm thấy quang mang chói mắt theo bản năng che khuất hai mắt. Gì? đại mọi người ngừng đầu, bị trước mắt một màn thật sâu mà kích thích tới rồi. nị mạ, ai có thể nói cho bọn họ, này đóa tao bao hồng liên là chuyện như thế nào? Đột nhiên toát ra tới còn chưa tính, cố tình hỏng rồi bọn họ chuyện tốt. Là bán thân khí. lãnh mộ thần hô nhỏ, nhìn về phía hồng liên tỏa ánh mắt lộ ra một cổ cực nóng khó nhịp. Đã kinh thả yêu, ánh mắt lượng đến dò người. Cái gì? Bán thần khí. Mọi người trong lòng ngẩn ra, tập thể nhìn hồng liên, các loại phun tảo vô ngữ. Bán thần khí gì đó không cần quá chán ghét. Công kích bị chán, một bộ hồng bào hồng liên công tử đứng ở hồng liên tọa trung, màu đỏ quang mang tự hồng liên tọa khuyết tán mà ra, trung quanh không khí run rẩy không ngừng, tự hồng liên tọa thượng tản mát ra vô cùng khí thế uy áp, cho người ta tâm linh thượng áp bách. Bán thần khí lại như thế nào? Hôm nay ngươi mơ tưởng rời đi. quỷ vương tức giận Nhìn chính mình tế ra năng lượng bị ngăn cản, đáy mắt quang mang lực động, hàn quang bắn ra bốn phía. Dứt lời, lần thứ hai tập đi lên. Cung vu treo ở giữa không trùng, nhìn chầm chầm hồng liên toạn, như suy tư gì. Tiểu tím, nam cung ly hô nhỏ, trong cơ thể thánh hỏa chi tâm lực ra, màu tím ngọn lửa thiêu đốt, hướng tới không trung hồng liền công tử gào thét mà đi. Tư hoài bảo bảo, nam cung ly liền không như thế nào vận dụng thánh hỏa chi tâm, cho tới bây giờ. Dài đến 2 năm thời gian, lúc này ngọn lửa thế ra, không chỉ có không cảm thấy mới lạ, thậm chí cảm thấy thánh hỏa chi tâm so với phía trước lại cường đại rồi không ít. Theo thánh hỏa chi tâm thế ra, chung quanh không khí bỗng nhiên tăng ồn, chuyển đến từ từ hơi nước bốc hơi thanh. Màu tím thánh hỏa chi tâm thẳng đến hồng liên tọa mà đi, đứng ở hồng liên tọa trung hồng liên công tử ánh mắt hướng tới bên này xem ra, ánh mắt bình tĩnh, không gọn sóng, tựa hồ căn bản không đem thánh hỏa chi tâm đặt ở trong mắt. Không sai, hắn cũng xác thật không như thế nào đem thánh hỏa chi tâm đặt ở trong mắt. Địa ngục đấy vượt hàng năm lửa cháy thiêu đốt, địa ngục hỏa diễm so với thánh hỏa chi tâm, chỉ có hơn chứ không kém. Mà vừa lúc hồng liên tọa lại đối ngọn lửa có cường đại phòng ngự chống cự, loại công kích này, không thể nghi ngờ là tiểu hài tử ngứa, khởi không đến nửa điểm tác dụng. Quỷ vương cùng với cung vu hiển nhiên cũng như vậy cho rằng, vừa định làm nam cung ly không cần thu hồi lại thấy giữa không trung ngọn lửa bỗng nhiên biến đổi, vừa mới còn khí thế hung mãnh, lửa cháy sáng quát, lúc này lại hóa thành một sợi cực tế cực tế, áp súc đến phảng phất châm chọc giống nhau thật nhỏ một cái. nếu không phải mọi người đều vì linh giả, thị lực hơn xa thường nhân, căn bản là nhìn không thấy. T. mọi người hút không khí, đầy mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm kia hóa thành châm chọc giống nhau ngọn lửa, không, chuẩn xác tới nói, hẳn là xương là hỏa tuyến. Như thế tảng lớn ngọn lửa, nàng đến tuột cùng là như thế nào đem chi thu nhỏ lại thành như thế một cây. Quả thực đại biến thần thông, làm người ngoài ý muốn không ngừng. Quỷ vương, cung vu đáy mắt đồng thời hiện lên kinh diễm chi sắc, rõ ràng cảm ứng được thu nhỏ lại thành châm mang lớn nhỏ hỏa tuyến sở mang thêm cường đại uy hiếp lực. So với lúc trước không biết cường đại rồi nhiều ít lần. Hồng Liên công tử rốt cuộc biến sắc, đúng lúc vào lúc này, quỷ vương bay lên trời, ngày mấy thức cao lại đáp xuống, trong tay mang theo khí thế hướng tới Hồng Liên công tử đỉnh đầu chụp đi. Nay một kích nếu là là thành, nhất định có thể làm hắn ăn không tiêu. Cung Vu đứng ở tại chỗ, cương đại tinh thần lực tỏa định ở Hồng Liên công tử trên người, khống chế hắn hành động. Ba người hợp lực, thành kỷ giác chi thế, đem Hồng Liên tỏa trung Hồng Liên công tử bao quanh vây quanh. Bên cạnh xem náo nhiệt đan lão đám người một lòng nhất tới, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bên này. Lâu đài chung những người khác tập thể ngửa đầu nhìn trời, vẫn duy trì đồng dạng động tác. Đây là lâu đài kiến thành tới nay lần đầu tiên chiến đấu, cũng là bọn họ lần đầu tiên kiến thức bảo chủ, quỷ vương cùng với cung vu ba người liên thủ đối phó một người. Bực này xuất sắc trường hợp, bọn họ tự nhiên phải hảo hảo xem xét, cường giả quyết đấu, có khả năng từ giữa hấp thụ kinh nghiệm, so với bọn hắn chính mình sờ soạn lĩnh ngộ tới càng mau càng trực tiếp. Vận khí tốt. Nói không chừng là có thể từ giữa lĩnh ngộ mộ đến một ít đồ vật, hơn nữa thuận lợi thăng cấp đâu. Cung vũ tinh thần tòa định, làm hồng liên công tử động tác chậm mấy chủ, đỉnh đầu khí thế uy hiếp, kinh người công kích năng lượng đánh út lại, lại không tránh khai, hắn cơ hồ có thể gặp được nên đón chính mình kết cục. Này hai người, rất lợi hại, so dĩ vãng đối thủ cường đại đến nhiều, không chấp nhận được hắn khinh thường. Đến nỗi nam cung ly bên kia, mặc dù thánh hỏa chi tâm áp xúc thành một cây thật nhỏ hỏa tuyến, mặc dù kia hỏa tuyến mang đến uy hiếp thực kinh người, lại như cũ không thế nào đem nó đặt ở trong mắt. ở hắn xem ra, nam cung ly thực lực căn bản là không thể cùng trước mắt này hai người đánh đồng. lăng liệt công kích đánh út lại, bị cung vu tinh thần tòa định, bất đắc di dưới, bị hắn đạp lên dưới chân hồng liên tọa bỗng nhiên khép kín, tự hồng liên tọa quanh thân tràn ngập mà ra hồng quang hướng tới bốn phía phát tán, hình thành một tầng bảo hộ cái chắn đem hồng liên công tử bảo hộ này nội Dựa, rùa đen rút đầu phía dưới xem náo nhiệt đường ninh nhịn không được chửi hầm lên tiểu tử này quá mẹ nó vô sỉ trốn lên sợi a ngoan ngoãn vươn tới làm quỷ vương các hạ hảo hảo ngược ngược dám đoạt bọn họ tiểu sư muội nữ nhi nên hảo hảo trừng phạt dùng sức trừng phạt tốt nhất là ngược đến thương tích đầy mình liền khối nội khố đều không cho nị ma tức chết rồi tức chết bọn họ các sư huynh buồn bực chém ra khí thế bị hung hăng bắn trở về quỷ vương càng là tức giận không thôi, ưu ám mắt lam truyền thâm, quanh thân khí thế khủng bố đến làm cho người ta sợ hãi. Một bộ áo đen, treo ở giữa không trùng, không gió tự động, một đầu mặc phát vũ điệu, thoạt nhìn tà tứ không kềm chế được, toàn bộ lộ ra một cổ cuồng bá sắc bén khí thế, thân thể trung quanh tràn ngập màu đen sương ngủ, làm mọi người nhịn không được kinh hãi, không ít người miệng đại trường, trong mắt lộ ra thật sâu khó hiểu. Đó là vật gì? Cơ hồ mọi người trong lòng đồng loạt thầm nghĩ, màu đen sương mù càng ngày càng nùng ở quỷ vương phía sau hình thành một cái thật lớn màu đen năng lượng lốc xoáy, phảng phất một ngụm thật lớn hát động, có thể cắn nuốt rớt hết thảy. Cung vu những mày, đáy mắt xẹt qua kinh ngạc chi sắc, này xem như cuồng hóa sao. Nghe nói có người ở đặc thù dưới tình huống có thể đạt tới một loại điên cuồng trạng thái, cũng chính là tục xương quần hóa. Quần hóa lúc sau, thực lực sẽ dốc lên không ít Mặc kệ là hành động nhanh nhẹn độ vẫn là này lực lượng, đều phi cuồng hóa phía trước có khả năng so. Cho nên nói, trước mặt quỷ vương, thật sự cuồng hóa. Nam cung ly sở hữu tâm thần toàn tập trung ở bị áp xúc lúc sau hỏa tuyến thượng, hồng liên tọa khép kín, lại một chút ngăn cản không được nàng quyết tâm. Ý niệm thúc dục, hỏa tuyến pha không mà đi, thẳng bước hồng liên tọa. Gần, hồng liên tọa trung hồng liên công tử trong lòng mộ nhiên run lên, đột nhiên ngừng đầu, xuyên thấu qua hồng liên cánh Nhìn chiều bên này đánh út lại hỏa tuyến, trong mắt đựng đầy kinh ngạc, ngạc nhiên, còn có thật sâu ngoài ý muốn. Sao có thể, này hỏa tuyến. Nhưng mà, không đợi hắn kinh ngạc, hỏa tuyến thế không thể đỡ, lấy cường thế chi tư, dứt khoát kiên quyết mà sông lại đây. Suy mà một tiếng, hỏa tuyến xuyên qua màu đỏ cái chán, đâm thủng hồng liên tọa, kia nói giòn vang ở không trung có vẻ dị thường rõ ràng, ở mọi người trong thai không ngừng phóng đại lại phóng đại. Nguyên bản khép kín Hồng Liên Tọa phảng phất bay hơi khí cầu, cánh hoa một lần nữa tràn ra, chỉ là so với lúc trước, cho người ta một loại đổi bại vô lực, dường như sắp héo héo cánh hoa, không hề sinh cơ, không có khả năng. Theo Hồng Liên Tọa cánh hoa một lần nữa tràn ra, bại lộ ở mọi người tầm mắt Hồng Liên công tử hổ nhỏ, trên mặt bình tĩnh bình tĩnh biến mất vô tung, thay thế chính là khiếp sợ cùng không thể tin tưởng, không có khả năng, Hồng Liên Tọa chính là cùng hắn khế ước bán thần khí. Có bao nhiêu lợi hại, hắn nhất rõ ràng bất quá. Nữ nhân này, sao có thể dễ dàng phá giải, không có khả năng, quả thực là quá quỷ dị. Luôn luôn tự xưng là cường đại chấn định hắn giờ này khắc này cũng nhịn không được run sợ hoài nghi, lần đầu đối chính mình năng lực cảm thấy nghi hoặc. Không có gì không có khả năng, sự thật như thế, hôm nay, ngươi trốn bất quá. Nam Cung Ly quát lệnh, ánh mắt đóng băng lạnh Nàng Nam Cung Ly... Từ trước đến nay đều là bên vực người mình hạng người, lúc trước có ý đồ với nàng, hiện giờ lại bắt cóc nàng nữ nhi, ý đồ đem chi mang đi, này bốc trướng, cần thiết hảo hảo tính tính, tánh mạng của hắn, cũng cần thiết lưu lại. Dứt lời, ý niệm đông nhiên thúc dục ngập trời tím diễm đang khởi, khoảnh khắc đem Hồng Liên tỏa vây quanh trong đó, đem Hồng Liên công tử cả người đều bao phủ ở biển lửa. Đột nhiên hết thảy, lệnh Hồng Liên công tử thân thể chấn động. Màu tím ngọn lửa trong khoảnh khắc đem hắn mây quanh, nóng rực hỏa lãng nên diện đánh tới, sáng quắc ánh lửa lay động, sơn đến hồng liên tọa càng thêm lóa mắt mê người. Màu tím ánh lửa trang bị đỏ tươi hồng liên tọa, hơn nữa ánh lửa trùng kia một bộ hồng bảo tuyệt sắc hồng liên công tử, cho người ta lấy thị giác hưởng thụ. Ha ha, tiểu sư muội quá lợi hại. Phía dưới các sư huynh lồng ngực cổ động, bị trước mắt một màn cực đại mà phân chấn kích thích, tập thể nhảy nhót hoan hô, cao hứng không thôi. Lợi hại, chúng ta bảo chủ ra tay chính là bất phàm. Hộ vệ đội cùng với rơi dụng ở trong thành khắp nơi mọi người cắt kinh diễm không thôi, phát ra từ nội tâm cảm khái kích động, đối nam cung ly sùng kính bò lên trên một cái tân bậc thang. Quỷ vương rất lợi hại, cung vũ các hạ cũng rất cường đại, nhưng mà, hai người bọn họ đều không thể đối phó tồn tại, bị bọn họ Mỹ lệ lại cường đại bảo chủ đại nhân cấp chế phủ. Nhìn xem kia ánh lửa, nhìn xem kia khí thế. Tiêu ra tay sảng khoái sắc bén, quyết đoán lại dứt khoát, quả thực các loại điều bạo, xoáy phiên. Nhưng mà, bọn họ không biết chính là, không có quỷ vương, cung vu đồng thời liên thủ, cũng không có khả năng có nam cung ly này đánh. Nhìn như đơn giản, kỳ thật bao hàm quá nhiều, bởi vì có quỷ vương ở mặt trên uy hiếp, lại cung vu ở một bên tinh thần trấn áp càng có hồng liên công tử khinh địch, nàng mới có thể như thế thuận lợi. Cho nên nói, người A... Vĩnh viễn đều không cần đem chính mình xem đến quá cao. khinh địch không được, coi khinh nàng Nam Cung Ly càng không được. Nam Cung Ly đúng là lợi dụng Hồng Liên công tử khinh địch điểm này, nếu không, mặc dù nàng có thể sử dụng tinh thần lực đem thánh hỏa chi tâm áp chế đến mức tận cùng, cũng vô pháp thuận lợi hoàn thành này một đòn chí mạng. Hiện giờ, Hồng Liên tọa tim sen đã hủy, không chiếm được linh lực bổ sung, chỉ có thể nhậm nàng lan lộn. Bán thần khí sắc thật rất cường đại, nhưng người hà, Hồng Liên công tử còn không có đạt tới chân chính có thể tự do khống chế nông nỗi. Không thể không cảm thán, nàng thật sự thực vận may, phá hủy một kiện bán thần khí, ở trước kia là tưởng đều không cần tưởng. Khoe môi gợi lên, màu tím thánh hỏa chi tâm bỗng nhiên biến đổi, hóa thành màu bạc. Từ lần trước ngọn lửa thăng cấp, hình thành bạc, tím hai sắc, hai sắc đồng thời tế ra, giống như băng hỏa lượng trong thiên. Lúc này Nam Cung Ly đem tím diễm tấn liễm, thả ra màu bạc, Không có gì bất ngờ xảy ra, chung quanh độ ấm nháy mắt liền hàng đi xuống, ập vào trước mặt một cổ hắn ý, lệnh mọi người nhịn không được hai tay hoàng ngược, gắt gao ôm chính mình. Vừa mới vẫn là cực nhiệt, trước mắt nháy mắt lệnh vô cùng, luôn luôn thích hướng cực nóng hồng liên tọa lập tức bị đông lạnh trụ, hồng liên tọa thượng thực mau kết ra băng tình, tiếp theo chỉnh thể đều bị phong ở lớp băng bên trong. Hồng liên công tử đứng ở bị lớp băng đông lạnh trụ hồng liên tọa trung, sát mặt trầm đến phảng phất chân trời mây đen. Nhìn chầm chầm hướng nam cung ly ánh mắt hận không thể đem chi nhìn thấu. Không có biện pháp, bổn tiểu thư nói qua, hôm nay lưu người không được. Nam cung ly nhún nhún bay, đôi tay một quán, tầm mắt hướng tới nam nhân nhà mình nhìn lại. Chờ đã lâu quỷ vương đã sớm nhịn không được, thâm hổ mãnh liệt sương đen năng lượng lốc xoáy điên cuồng tuần ra, một cổ thật lớn hắc lãng đánh lại, hướng tới hồng liên công tử nem tới. Hồng liên công tử đồng tử kịch liệt co rút lại, hủy diệt hơi thở đánh lại tử vong bước chân càng ép càng gần. Nề hà kia cổ tinh thần lực như cũ không chút sức mẻ mà khóa ở trên người mình, thậm chí lúc này lại cường đại rồi vài phần, làm hắn hành động trở nên không tiện thân thể định tại chỗ, không thể động đậy. Loại này mặc người sâu xé tình cảnh, cuộc đời bên trong lần đầu tiên. Hơn nữa hồng liên tọa bị khống chế, làm hắn trong lòng nghẹn khuất đến khó chịu, lần đầu tiên đụng tới lớn như vậy suy sụp, lần đầu tiên bị người đắn đo, ở vào bị động tình huống dưới Trước 558 nữ nhi thân cận, ủy vương thoải mái. Màu đen thật lớn sóng chiều đánh lút lại, hôn loạn lệnh người hít thở không thông hơi thở, thế không thể đỡ, hủy thiên diệt địa. Và anh, Màu đen sóng chiều thổi quét qua đi, trước mặt hồng liên tỏa bao gồm hồng liên công tử ở bên trong, cũng bị tàn phá, như là cuồng phong thổi qua, trước mắt hết thể đều bị thổi đến sạch sẽ, không lưu một tia đường sống. Đông! Liên ở mọi người trinh lăng là lúc, một đạo nặng nề tiếng vang. Thân ảnh màu đỏ té rớt trên mặt đất, truyền đến người nào đó tiêu rên. Lại thấy Hồng Liên công tử nằm trên mặt đất, một đầu mặc phát rối tung, dây dưa ở màu đỏ quần áo thượng, thân thể cuộn tròn, run rẩy không ngừng, thoạt nhìn chật vật mà bất lực. Như thế bộ dáng, làm mọi người trong mắt sáng ngời, trong lòng xẹt qua một tia sáng ý. Hừ hừ, rốt cuộc tao đương đi, sảng, sảng cực kỳ. Mọi người âm thầm trầm trồ khen ngợi, đại khoái nhân tâm. Ngã trên mặt đất hồng liên công tử lại không như vậy hảo, cuộc đời lần đầu tiên, một loại trần chuối nhục nhã, không cần xem cũng có thể cảm giác được đến chung quanh nhìn về phía chính mình mang theo hài hước xem kịch vui ánh mắt. Này đó vui sướng khi người gặp họa tầm mắt, làm hắn theo bản năng nắm chặt thành quyền, tức giận lại vô lực. Chết! Trời cao trung quỷ vương ánh mắt như cũ lạnh băng hung tàn, không có một tia thương tiếc chi sắc, trời cao tập hạ, bàn tay to chém ra. Mạnh mẽ khí thế năng lượng hình thành một cổ vô hình lưới dao, hung hăng chém về phía trên mặt đất Hồng Liên Công Tử. Vâng! Lại là một tiếng vang lớn, nằm trên mặt đất Hồng Liên Công Tử trơ mắt nhìn nguy cơ đánh rút lại, đồng tử kịch liệt co rút lại, không thể động đậy. Bạch quang nhóng lên, vang lớn sấm dậy, hôi phi yên diệt. kia khí phách lăng liệt một kích, thế như trẻ tre, không thể ngăn cản. Theo Hồng Liên Công Tử chết đi, nụ hoa đại phong Hồng Liên tỏa chậm rãi dâng lên treo ở giữa không trùng, toàn thân tản ra nhàn nhạt hồng mang, biểu thị tân sinh. Như vậy, liền giải quyết. Mọi người hút khí, đầy mặt kinh ngạc mà nhìn chằm chằm, nguyên bản còn tưởng rằng sẽ đến cái đại chiến 300 hiệp, kết quả, quá nhanh, cũng quá dễ dàng điểm đi. Mọi người nhìn về phía quỷ vương ánh mắt mang theo cổng nhiệt. Quỷ vương các hạ không hổ là quỷ vương các hạ, này thực lực, quá lợi hại. Có hắn che chở, bọn họ đông khải thành bảo tưởng không cường đại đều khó. Chính mắt thấy hồng Liên công tử bị giết, nam cung ly thở dài nhẹ nhõn một hơi, nhắc tới tâm hoàn toàn thả xuống dưới. Như vậy, liền sẽ không có người thời thời khắc khắc đều đánh nàng bảo bối nữ nhi chủ ý. Cha, đồng. Bị hoa mãn doanh ôm vào trong ngực nam cung nguyện ánh mắt tinh lượng tinh lượng mà nhìn chầm chầm nhà mình cha, trong mắt rượu sùng bái lửa nóng quan mang. Một bên khen nhà mình cha, một bên ở hoa mãn doanh trong lòng ngực hương phấn mà xoắn thân thể Hai tay mở ra, hướng tới quỷ vương làm ra một cái ôm tư thế. Vừa mới giải quyết nhìn trộm nhà mình nữ nhi hún đảng, quỷ vương lúc này tâm tình với lúc, kết quả thấy luôn luôn bất hòa chính mình thân cận nữ nhi thế nhưng muốn hắn ôm, tức khác một cái giật mình, thật lớn mừng như điên nảy lên trong lòng, tiêu trương nguyên bản lãnh khốc yêu nghiệt tuấn nhan không tự chủ được gợi lên nhiếp nhân tâm hồn độ cung. Nếu núi cao thượng tuyết liên mới nở, tựa trong trời đêm ánh sao lập lòe, hết sức mê người loa mắt, hoàng đến một phiếu người mắt ngủ, tiểu tâm can đi theo cùng Jun. Thiết lạp, cười, quỷ vương các hạ cười. Chưa từng gặp qua quỷ vương các hạ tươi cười các hộ vệ sợ ngây người, các loại sợ hãi không thể tin tưởng. Ở hoa mãn doanh trong lòng ngực tiểu Nguyệt Nhi cũng bị nhà mình cha kia Mỹ lệ khuynh thành cười mê hoặc, khuôn mặt nhỏ phiếm hoa si, chỉ cảm thấy nhà mình cha càng đẹp mắt, cũng càng ôn nhu. Hôn đàn, phía trước ai nói cha hung tàn, không muốn tới gần tới. Quỷ vương bàn tay to nhất chiều, đem giữa không chúng kia đóa bán thần khí hồng liên tỏa thu được trong tay. Nụ hoa đại phóng hồng liên cánh hoa đã chịu quỷ vương triệu hoán, chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng hình thành nho nhỏ một đóa, dừng ở quỷ vương lòng bàn tay. Ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú hạ, quỷ vương khỏe môi như cũ ngầm cười, một tay nâng hồng liên tỏa, chậm rãi hướng tới chính mình nữ nhi đi đến. Hai cha con không chung đối diện, một cái ngưỡng mộ sùng bái, một cái sùng nịch ôn nhu. Như thế ấm áp tốt đẹp hình ảnh, xem đến ở đây mọi người trong lòng ấm áp, ngay cả đứng ở một bên nam cung ly cũng nhịn không được câu môi, này cha con hai nhi, cuối cùng tìm được ăn ý. Ai nha, nàng đột nhiên ghen tị làm sao bây giờ? Quỷ vương một tay tiếp nhận nữ nhi, đem chi ôm vào trong lòng ngực, tiểu nguyệt nhi hai tay tự nhiên mà vòng lấy cha cổ, bẹp một tiếng, một cái đại đại hôn rừng ở trên mặt hắn. Tiểu huyên ngọc đứng ở một bên, tỏ vẻ tâm hào toan. Rõ ràng đây là hắn chuyên trúc phúc lợi, hiện tại bị Nguyệt Nhi tra phân đi rồi, hảo tâm đau có hay không? Bởi vì này một hồn, quỷ vương tâm tình rất tốt, trong mắt cười tràn đầy đến hận không thể tràn ra tới. Khó trách đều thích đoạt hắn nữ nhi ồn, này mềm mại tiểu thân thể, còn có tiểu nữ nhi ở chính mình trên mặt đồ nước miếng hành vi, hết thể đều làm hắn sung sướng, làm hắn nhịn không được muốn đem tốt nhất đều cho hắn. Thích sao? Quỷ vương đem kia đóa hồng liên đặt nam cung nguyệt trước mặt, ôn nhu hỏi: Hán quỷ vương nữ nhi, tự nhiên đáng giá tốt nhất. Nay cái bán thần khí, tuy không tính là tốt nhất, nhưng đối trước mắt nguyệt nhi tình huống tới xem, miễn cưỡng còn hành, đợi khi tìm được càng tốt, tiếp tục cho nàng cũng không muộn. Mọi người há hốc mồm, xem quái dị đến nhìn quỷ vương đem bán thần khí hồng liên tọa đạm đương món đồ chơi giống nhau tới hống nhà mình nữ nhi. Nếu là đại gia biết quỷ vương trong lòng suy nghĩ, Phỏng trừng mọi người té xỉu. Ngoan ngoãn, kia chính là bán thần khí A. Chỉ ở sau thần khí tồn tại, bao nhiêu người, không đúng, hẳn là nhiều ít cường giả muốn đều phải không đến tồn tại. Hiện tại thế nhưng bị hắn lấy ở trên tay, đi hống một cái một tuổi đại hoa, hoa. Hình ảnh quá say, tỏ vẻ bọn họ tiểu tâm can mánh liệt chịu không nổi A. Đàn lão đám người cũng đầy mặt ngoài ý muốn, xem quỷ vương ma tôn bộ dáng này. Chẳng lẽ thật muốn đem hồng liên tọa cấp Nguyệt Nhi nha đầu đường món đổ trời không thành? Tuy nói bọn họ cũng thực sủng Nguyệt Nhi nha đầu, nhưng quả quyết không có quỷ vương này quyết đoán A, kia chính là bán thần khi A, nói ra tay liền ra tay, không cần quá hào phóng. Thích. Nam cung Nguyệt Tiên lặng gật đầu, vương trắng non tay nhỏ nhẹ nhàng chạm chạm hồng liên tọa. Xinh đẹp. Đây là cha cho nàng. Ngon, khả năng sẽ đau, kiên nhẫn một chút. Quỷ vương nói. Cũng không đợi Tiểu Nguyệt Nhi có đồng ý hay không, một cái ý niệm thế ra, một đạo không khí nhận trực tiếp cắt qua Tiểu Nguyệt Nhi vươn ngón tay, cùng với đau đớn đánh út lại, một giọt đỏ tươi máu tự đầu ngón tay nhỏ giọt, vừa lúc rừng ở hồng liên tọa thượng. Đinh! Máu rừng ở hồng liên tọa thượng, nháy mắt quang mang đại thịnh, nắm tay lớn nhỏ hồng liên tọa tự quỷ vương lòng bàn tay bay đi ra ngoài, lóa mắt hồng quang tự hồng liên tọa chung quanh khuyết tán mà ra. Toàn bộ lâu đài trên không đều bị bao phủ ở kia mỹ lệ sáng lạn sáng dọi chung. Mà bị quỷ vương ôm vào trong ngực tiểu nguyệt nhi tất cả người đắm chìm trong hồng mang chung. Non nớt kiểu diễm rung nhan hết sức lóa mắt bắt mắt, hai tròng mắt liễm diễm rực rỡ, sáng dọi lưu động, toàn thân tán che đậy không được quang hoa. Gần một sát, tiến dai quang mang vô xuống, không ra một lát, nam cung ánh trăng khiết non nớt cái chán, thình lình ấn ba viên màu đỏ ngồi sao nhỏ. Dựa! Mọi người lòng bàn chân trượt, thân thể một cái lào đảo, tập thể bị trước mắt một màn kích thích tới rồi. Nịm à, này không phải thật sự, này tuyệt bích không phải thật sự. Linh giả tam giai a, gần một tuổi hoa hoa liền có linh giả tam giai thực lực. Mọi người họng mất, bị kích thích đến các loại vô ngữ hộp máu. Ngắm lại bọn họ một tuổi thời điểm còn đang làm cái gì, mỗi ngày trừ bỏ ngủ chính là ăn, phòng trừng liền lời nói đều nói không rõ đi. Mà bọn họ đạt tới linh giả tam giai thời điểm đâu, ơn, phỏng trưng ít nhất cũng 13-14 tuổi, vì thế bọn họ mười mấy năm nỗ lực, trực tiếp bị trước mắt một tuổi hoa hoa cấp nháy mắt hạ gục. Nay còn không phải trọng điểm, bọn họ linh giả tam giai thời điểm nào có trước mắt hoa hoa lợi hại a? nàng chính là khế ước bán thần khí a. Có bán thần khí hộ thân, đừng nói linh giả tam giai, liền tính là đi vào bẩm sinh, muốn nuôi phó, cũng không dễ dàng đi. Một tuổi linh giả tam giai nha, tuyệt đối đổi mới đại lục tuổi trẻ nhất linh giả kỷ lục, không, đổi mới đại lục thần khí người sở hữu kỷ lục đều không quá, tuổi trẻ hoa hoa liền có thần khí hộ thể, quả thực không cần người sống. Khế tước hoàn thành, tiến giai quang mang dấu đi, giữa không trung hồng liên tọa nở rộ, trong lúc nhất thời liên hương bốn phía, mọi người nhịn không được hốt khí, tập thể bị trong không khí phiêu tán hương khí cấp thật sâu mà hấp dẫn tới rồi. Thuyệt đại bộ phận liên hương hướng tới Nam Cung Nguyệt tuổi đi, chỉ thấy một tầng hồng nhà xương mù đem nàng cả người bao vây, một chút một chút, cuối cùng kể hết thấm tiến nàng trong cơ thể. Chờ đến Nam Cung Nguyệt ngồi ở Hồng Liên tòa chung, nho nhỏ lại hoa tinh xảo mỹ lệ, bị Hồng Liên cánh sấn đến càng thêm tiểu diễm khả nhân, phản phất vật ấy chính là vì nàng lượng thân chế tạo giống nhau, nói không nên lời hài hòa giữa người. Mọc mỉ mọc mì tiểu Nguyệt Nhi hiển nhiên đối cái này tân món đồ chơi thực thích. Ngồi ở Hồng Liên Tọa chung, hương phấn mà hướng tới Nam Cung Ly phất tay. Còn không cảm ơn cha ngươi. Nam Cung Ly trong lòng sung sướng, nhà mình nữ nhi được kiện bán thần khí, nàng đương nhiên vì nàng cao hứng. Cha, đồng đồng. Nam Cung nguyệt ánh mắt tinh lượng tinh lượng mà nhìn quỷ vương, tiều mềm thanh em nghe được quỷ vương trong lòng nói không nên lời sảng khoái. Đừng nói là kiện bán thần khí, liền tính là thần khí, hắn cũng sẽ không chút nào bùn xỉn mà cho hắn bảo bối nữ nhi. Đương nhiên, hán tiểu nữ nhân cũng không thể quên. Cái này tiểu nha đầu, thay lòng đổi dạ thật mau Phượng âm viện trưởng đám người ở một bên hung hăng trừng mắt nhìn nam cung nguyệt liếc mắt một cái, phía trước còn không thích quỷ vương, lúc này mới một lát liền cùng quỷ vương thân đến cùng cái gì dường như. Đây là cái gọi là huyết thống quan hệ sao? Các loại hâm mộ gen ghét ta. Hồng liên công tử bị giải quyết, lại được như vậy một kiện bán thần khí, một trận chiến này có thể nói đại hoạch toàn thắng. Mọi người trong lòng nhớ cũng rốt cuộc thả xuống dưới, không có hồng liên công tử vi hiếp, bọn họ cũng không cần cả ngày lo lắng để phòng lo lắng tiểu nha đầu bị cướp đi. Người này tuy rằng giải quyết, nhưng địa ngục nhai thế lực còn ở, chảm thảo không trừ tận gốc, chỉ sợ còn sẽ đưa tới mối hoạ. Đan láo hảo tâm mà nhắc nhở nói, sẽ không làm cho bọn họ tiêu giao lâu lắm. Quỷ vương câu môi, đáy mắt hiện lên hung ác nham hiểm sắc bén phía trước vẫn luôn tìm không ra cơ hội đối phó Hồng Liên Công Tử, lại không dự đoán được người này ở lâu đài trung ẩn tàng rồi lâu như vậy, này phân tâm cơ cùng nhẫn lại, thật đúng là đáng sợ. Chỉ cần tưởng tượng đến hơi có vô ý hắn liền sẽ thực hiện được, sẽ đem nhà mình nữ nhi bắt góc, trong lòng phẫn nộ liền như thế nào cũng ngăn không được, mặc dù đem chi hôi phi yên diệt, cũng như cũ tiêu tán không được đấy lòng lửa giận, Cho nên địa ngục nhai tàn lưu những cái đó thế lực, chỉ có thể trách bọn họ xui xẻo. Có cơ hội ngươi cũng đi tranh địa ngục đáy vực, những cái đó ngọn lửa, đối với ngươi có chỗ lợi. Vẫn luôn trầm mặc cung vu bạc mắt quét cập nam cung ly, nói, đối nàng có chỗ lợi.